Lưu Vân, ngươi cũng đừng nữa trang mô tác dạng, gương đồng chính là thượng cổ truyền lưu chi vật, ngươi cho là là muốn hủy là có thể hủy diệt. Ha ha, Thiên phủ thượng nhân nở nụ cười. Thiên phủ, ngươi có thể đổ một lần, xem ta đến cùng có thể hay không hủy diệt gương đồng. Lưu Vân Tử lạnh nhạt nói. Nghe được Lưu Vân Tử nói chuyện, Thiên phủ thượng nhân, Phạm Thiên Hải đều là sắc mặt dùng mình. Bọn họ mấy thập niên nhu đồ, đến rồi hôm nay sau cùng một bước, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nếu như Lưu Vân Tử thật có biện pháp nào, hủy diệt rồi gương đồng vậy thất bại trong găng tức hai người nhìn lẫn nhau một cái thiên phủ thượng nhân chậm rãi nói vệ vô kỵ muốn sống cũng không phải là không thể được chỉ cần tại tuyệt mệnh pháp trận thượng phát hạ thế ngôn vĩnh viễn không tiết lộ việc này ta hay dùng gương đồng mở thông đạo phóng hắn ly khai bí cảnh tuyệt mệnh pháp trận chính là thượng cổ truyền lưu cổ trận pháp kỳ quy tắc vận hành tương đương với nguyền rủa chi thuật song phương là vì tuân thủ thể ước lấy tự thân khí huyết vào trận pháp trận vận chuyển sau khi nếu ai vi phạm thệ ngôn là được thân vẫn thần hồn thức thể bị pháp trận làm câu chọn đời cung cấp đối phương thúc đẩy không được thoát ly tuyệt mệnh pháp trận thệ ước đối với song phương đều công bình thiên phủ thượng nhân nói ra biện pháp này chính là đáp ứng rồi lưu vân tử yêu cầu Tốt, theo ý ngươi nói lưu vân tử đáp ứng một tiếng xuống tới như vậy kết cục đều đại vui mừng thiên phủ thượng nhân cũng nở nụ cười ta có một chút những thứ khác kiến nghị vệ vô kỵ chen vào nói đạo thiên phủ thượng nhân Ngươi thả ta cùng sư tôn ly khai, ta dùng mặt khác điều kiện cùng ngươi trao đổi. Thiên phủ thượng nhân nghe tiếng ẩn ra, nhìn phía vệ vô kỵ, ha ha, ngươi lại muốn ta buông tha hai người các ngươi, còn nói dùng những thứ khác điều kiện trao đổi. Ta trái lại tò mò, ngươi đến cùng có cái gì có thể lấy ra nữa trao đổi. Được rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi sống ở vệ gia trang, lúc đầu hai tên nữ tử từ vệ gia trang trải qua, giúp ngươi một điểm nhỏ bận. Sau ngươi liền thoát thai hoang cốt, đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tu luyện không thua gì tông môn thiên tài. Nói đến đây nhi, thiên phủ thượng nhân híp mắt lại, lộ ra mỉm cười. Nói vậy hai tên nữ tử lưu lại cho ngươi một vài thứ a Có lẽ, ngươi thật có đáng giá kết giao đổi điều kiện, ha ha. Vệ vô kỵ, ngươi nói xem. Nếu như, ngươi thả ta hai người ly khai, ta giúp ngươi mở ra đạo kia đại môn. Vệ vô kỵ chỉ vào xa xa vách núi đại môn, nói với thiên phủ thượng nhân. Ngươi giúp ta mở ra. Ha ha. Không biết ngươi từ đâu tới sức mạnh. nói lời này đạo kia đại môn cũng không phải là phù văn phá giải là có thể mở ra mà là cần đại môn phù văn chức vụ trọng yếu thiên phủ thượng nhân nở nụ cười vệ vô kỵ ngươi không có đi gần xem qua đạo này đại môn ta không trách ngươi nói bậy. tin tưởng y theo của ngươi phù văn chi thuật sau khi xem liền sẽ minh bạch như đã nói qua ngươi có thể sử dụng phù văn chi thuật phá giải phong tỏa bản tọa sẽ thúc thủ vô sách thật là không biết trời cao đất rộng thiên phủ thượng nhân ngươi chỉ cần đáp ứng có nguyện ý hay không Vệ vô kỵ nói, ngươi nếu như có thể mở ra đạo kia đại môn, ta mới sẽ lo lắng lời của ngươi. Thiên phủ thượng nhân đáp, ngươi đứng ở đằng xa, không thể tới gần. Dù sao cũng ta mở ra đại môn, ngươi cũng có thể thấy. Vệ vô kỵ nói, tốt, một lời đã định, ta liền đứng ở chỗ này, cự ly đại môn đủ xa, ngươi đi qua mở ra đại môn, cho ta xem một chút. Thiên phủ thượng nhân nói, sư tôn, chúng ta đi. Vệ vô kỵ nâng dậy lưu vân tử, cóng lên người. Hướng đại môn vị trí đi. Lưu Vân Tử không thể với ngươi đi qua." Phạm Thiên Hải nói. "Đây là nhất định, ta không thể mang Sư Tôn Lưu lại nơi này nhi." Vệ Vô Kỵ đáp. "Để cho bọn họ đi qua." Thiên phủ thượng nhân lạnh giọng nói. "Vệ Vô Kỵ đợi Lưu Vân Tử hướng đại môn vị trí đi đến. "Vô Kỵ, ngươi làm cái gì vậy a?" Lưu Vân Tử không hiểu hỏi. "Sư Tôn, ta tìm được mở ra đại môn biện pháp, đợi lát nữa chúng ta đi vào bên trong, mang hai người quan ở bên ngoài." Vệ vô kỵ nhỏ giọng nói Còn vợ B, Chương vật trăm ba mươi 739 Mở ra đại môn, tranh đoạt Lưu vân tử ánh mắt là bừng sáng Nhìn vệ vô kỵ Vô kỵ, ngươi quả thật tìm được rồi mở ra đạo này Đại môn biện pháp Vệ vô kỵ gật đầu Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi Lưu vân tử cười gật đầu Thiên phụ thượng nhân tính cách Sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa Vi sư giúp ngươi ngăn cản hắn Chính ngươi tiến nhập đại môn A Vệ vô kỵ nghe vậy sửng sốt Không rõ Lưu Vân Tử thế nào nói ra lời này. Lưu Vân Tử nhìn vẻ mặt kinh ngạc vệ Vô Kỵ, xốc lên văn áo, lộ ra tâm mạch vị trí vết thương. Vệ Vô Kỵ túi đầu vừa nhìn, Lưu Vân Tử tâm mạch đã đứt, sớm nên khí tuyệt bỏ mình. Bây giờ là dùng tiếp theo mạch thuật, dùng chân khí liên tiếp chặt đứt tâm mạch, tạm thời bảo trì bất tử mà thôi. Vi sư đại nạn buông xuống, chết không có gì đáng tiếc. Vô Kỵ, ngươi không nên tới a, bất quá bây giờ còn có cơ hội. Lưu Vân Tử nói. Lúc này Thiên phủ thượng nhân ở đằng xa gọi đạo, vệ vô kỵ, ngươi thế nào còn chưa động thủ, mở ra đại môn. Lẽ nào nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì không được sao? Lập tức liền mở ra đại môn, ngươi liền hảo hảo mà hãy chờ xem. Vệ vô kỵ cao giọng đáp. Vô kỵ, liền y theo vi sư biện pháp, thiên phủ làm người gian xảo, không dễ bị lừa gạt, chúng ta nói thêm nữa, sẽ bị hắn lòng nghi ngờ. Cái này ngươi cầm trước, không có thể để lại cho thiên phủ. Còn có cái này miếng không gian chữ vật, ngươi cũng cùng nhau cất xong. lưu vân tử cong tầm mắt của đối phương mang gương đồng cùng không gian chữ vật cùng nhau đưa cho vệ vô kỵ việc đã đến nước này chỉ biện pháp này vệ vô kỵ gật đầu mang gương đồng cùng không gian chữ vật bỏ vào trong túi lấy ra cổ thụ lạc diệp đồ bức họa của tròn vệ vô kỵ đứng ở đại môn trước khi đạo này đóng chặt đại môn cùng vệ vô kỵ ý niệm chung thấy hình vẽ giống nhau như đúc vách núi động phủ cự đại môn hộ hai phiến đại môn đóng chặt một cái to lớn xích sắt liên ngăn lại đại môn mỗi một đạo thiết hoàng thượng đều khác rõ vô số phủ văn luân ký tản mát ra tuyên cổ thương mang khí tức trên cửa chính hai con thú diện vô thủ giữ tận hung tàn răng nanh miệng hàm đến kẻ đập cửa xích sắt liên xuyên qua cửa hàng thủ hàng hoàn lưỡng đoan kéo mặt đất có một loại lạnh như băng dáng vẻ khí thế độc các khí tức giống như ngủ say quái thú vĩnh hằng chấn thủ đến đạo này đại môn vệ vô kỵ triển khai bức họa cuộn tròn y theo mở ra phương pháp chân khí xuyên vào bức họa cuộn tròn nhắm ngay vách núi đại môn một đạo luyện không vậy ánh Huỳnh quang Từ trong bức họa vận và... ra, trực tiếp chiếu rọi tại đại môn bên trên, đang phảng phất một đạo kinh lực rơi vào đại môn bên trên, phát ra hồng trung vậy âm hưởng. Lưu vân tử nhìn trước mắt dị tượng, trên mặt lộ ra mừng rỡ, quả nhiên mở ra đại môn phương pháp. Xa xa thiên phủ thượng nhân nhìn trận mắt hốt mồm, không chút nào che giấu nụ cười trên mặt. Nguyên tưởng rằng lần này tiến nhập bí cảnh, chỉ có thể dừng ở đây, thật không ngờ vệ vô kỵ lại đột nhiên xuất hiện, còn mang đến mở ra tới hạn đại môn biện pháp. Thiên ý thật là thiên ia đại khí vận tạo hóa một nghìn năm khó được cơ duyên đang ở trước mắt phạm thiên hải cũng là thấy vui vô cùng hắn tuy rằng bị bị thương nặng nhưng cũng không phải là trí mạng dùng rằng đứng ở thiên phủ thượng nhân bên cạnh không chấp mắt nhìn phía xa dị tượng một đạo thân ảnh từ ve trung bay ra tay cầm một thanh trường kiếm dọc theo bắn về phía đại môn ánh huỳnh quang thất luyện lăng không bay đi ngay cả vệ vô kỵ cũng thấy sửng sốt đạo này hóa hiện ra thân ảnh của dĩ nhiên là cô gái áo tím bộ dáng trận linh Thang lang lang, lang lang. Trên cửa chính khóa sắt liên, phản phất đột nhiên sống lại dường như, như công kích xà hình thông thường, về phía trước dựng thẳng lên, hướng trận linh công tới. Thế nào còn muốn công phạt? Không phải là mở ra đại môn cái chìa khóa sao? Vệ vô kỵ trong lòng vô cùng kinh ngạc dâng lên. Những người khác lòng của Trung, cũng là như vậy phân nghĩ, nhưng bọn hắn đều không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn Trận linh huy vũ trường kiếm, nghiễm nhiên là một bộ kiếm quyết, len can đinh. khóa sắt liên tại trường kiếm chém giới phát ra kim thạch phân âm vù vù hô khóa sắt liên ánh huỳnh quang đại thịnh phía trên phủ văn ấn ký bơi đi tới bay lơ lửng ở hư không cấu thành từng đạo phù văn hướng trận linh phản công đi qua ngâm trong hư không kiếm khí đột nhiên mãnh liệt mỗi một tia gió lạnh đều diễn hóa thành kiếm khí hướng khóa sắt liên phủ văn ấn ký phản giết đi vù vù hô mấy đạo hình người hư ảnh từ trận linh thân thể trung đi ra trong nháy mắt liền ngưng thật thành hình diễn hóa thành giống nhau như đúc trận linh. Vong bong tranh. Tổng cộng 9 tên trận linh ở trên hư không bay lượn, chấp kiếm hướng khóa sắt liên công tới. Như vậy phương pháp phá giải, thật là mới nghe lần đầu, không thể tưởng tượng nổi. Phạm Thiên Hải nói với Thiên phủ thượng nhân, "Ta cũng vậy lần đầu tiên thấy." "Thiên Hải, chúng ta chuẩn bị xong, Lưu Vân Tử không phải là tỉnh du lịch đăng, Vệ vô kỵ cũng là tâm cơ hạng người. Đại môn mở ra thời điểm, tất nhiên sẽ có biến cố phát sinh, chúng ta trong nháy mắt xông về phía trước." chiếm đại chỗ cửa thiên phủ thượng nhân trên mặt của lộ ra vẻ dữ tợn chín đạo trận linh ở trên hư không bay lượn đi ra kiếm hướng khóa sắt liên công tới nga ô trên cửa chính hai con thú diện vô thủ cùng nhau diện hóa thành lưỡng đạo hình thú hư ảnh cổ chỗ quấn vòng quanh khóa sắt liên hướng trận linh hung ác độc địa công giết mà đến đây là chín người kiếm trận không nghĩ tới trận linh chín người kiếm trận còn là mở ra đạo này đại môn then chốt vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng mười hơi thở sau khi hư không truyền đến nổ đang hai con diện hóa cửa hàng thủ hình thú bị trận linh đẩy lùi lùi về đại môn mà khóa sắt liên lại coi như bại lui trường xà từ kẻ đập cửa thượng ly khai chạy đến lớn môn bên cạnh mặt đất cuộn mình góc đại môn truyền đến ca ca thanh âm của không biết đã trải qua dài hơn tuế nguyệt không có mở ra đại môn rốt cục hướng trái phải hai bên mở rộng vô kỵ mau nhanh lưu vân tử nhảy lên một cái hướng hư không xuất thủ phanh bóng người chập trờn thiên phụ thượng nhân thân hình từ hư không hiện hiện ra hướng bên cạnh tối lui hắn tại đứng yên tại chỗ dùng phù văn bày hai đạo nhân ảnh biểu hiện giả dối chân thân lại dùng bí thuật thần hình thừa dịp đại môn mở rộng trong nháy mắt nhanh chóng xít tới gần bất quá lưu vân tử đối với hắn có một trăm năm lý giải lập tức đem xuyên qua xuất thủ đưa hắn chặn lại lưu vân ta chỉ biết ngươi không phải là tỉnh du lịch đăng thiên phủ thượng nhân la lớn thiên phủ cũng vậy tính cách của ngươi lão phu quá rõ Lưu Vân Tử ngăn cản đối phương, nói: "Vệ Vô Kỵ thu cổ thụ lạc diệp đổ, hướng rộng mở đại môn phóng đi." Hô, một đạo thân ảnh vọt tới, tốc độ nhanh qua Vệ Vô Kỵ, chắn hắn trước mặt của. "Vệ Vô Kỵ, cánh cửa này không phải là như ngươi vậy tiểu bối có thể đi vào." Ha ha. Phạm Thiên Hải bị bị thương nặng, hành tàu bất tiện, nhưng đi thi thể cũng đi động như gió. Hắn ghé vào đi thi thể trên lưng, mang đi thi thể coi là tọa kỵ, trấn vệ Vô Kỵ con đường. Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương, Trong lòng Thẩm Tiêu không ổn, xem ra chính mình xem thường đối phương. Khương dù sao vẫn là lão cay, bất kể là tâm cơ, còn là thực lực, thiên phủ thượng nhân đều chiếm được thượng phong. Không biết vì sao, bà đủ lão giả bí thuật diễn hóa báo thù âm vật, không có đuổi tới chỗ này tới, chẳng lẽ trên đường lạc đường, hoặc là bị tuyết sơn nơi nào đó pháp trận khốn trụ a. Ven đường qua đây, không có thấy cái gì pháp trận a. Vệ vô kỵ nhớ tới bà đủ lão giả, trong lòng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, Nhất kiện ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Vách núi động phủ hai phiến đại môn phát ra kết kết thanh âm của, dĩ nhiên chậm dại đóng kín hợp lại. Côn vật bi, hi ef. Chương 740, Lưu Vân tử chết. Động phủ hai phiến đại môn đang ở từ từ đóng kín, tất cả mọi người bất ngờ. Đối mặt tâm vật đi thi thể, vệ vô kỵ không dám chính diện đường đối, lắc mình bên cạnh đi vòng, hướng đại môn phóng đi. Bất quá đối phương nhanh hơn, Phạm Thiên Hải khống chế đi thi thể, phảng phất thay hình đổi vị thông thường. Chắn vệ vô kỵ trước mặt của vệ vô kỵ, ngươi thể muốn tiến vào động phủ. Phạm Thiên Hải vẻ mặt nghe răng cười, quay đầu hỏi Thiên Phủ Thượng Nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tiến hay là không vào. Thiên Phủ Thượng Nhân cũng là do dự, động phủ đại môn chính đang đóng, rốt cuộc là tiến nhập động phủ, còn là ở lại bên ngoài, thật sự là khó có thể quyết đoán. Ở lại bên ngoài, giết vệ vô kỵ, cướp đoạt cổ họa quyền chủ. Không nhìn tận mắt bọn họ chết, ta lo lắng. Thiên Phủ Thượng Nhân cả tiếng nói với Phạm Thiên Hải. phạm thiên hải thúc đẩy đi thi thể hướng vệ vô kỵ cưỡng bước đi qua ngươi nếu như tới nữa ta liền hủy diệt cái này bức cổ họa vệ vô kỵ lắc mình tách ra lấy ra cổ thụ lạc diệp đồ cẩn trục làm bộ muốn hủy diệt cùng phạm thiên hải rằng co lúc này lưu vân tử từ trên người một cái khác không gian chữ vật lấy ra một mặt gương đồng dương tay hướng động phủ ném đi loảng xoảng lang một tiếng rơi xuống sau đại môn mặt ngươi ngươi ngươi thiên phủ thượng nhân nghẹn họng nhìn chân chối thật không ngờ lưu vân tử sẽ mang gương đồng Tiện tay ném vào trong động phủ mặt Phạm Thiên Hải nhìn gương đồng rơi vào động phủ trong Biểu hiện trên mặt cũng là sửng sờ Vội vàng hỏi Cái này, cái này Chúng ta nên làm cái gì bây giờ Có vào hay không động phủ Động phủ đại môn tại từ từ hợp lại Trước mắt sẽ đóng kín Suýt xảy ra tai nạn Không có thời gian đi nhiều tự hỏi Cân nhắc lợi hại được mất Chúng ta đi vào Ba mặt gương đồng nơi tay Khả năng ly khai bí cảnh Bọn họ tại động quật bên ngoài Vĩnh viễn ra không được Thiên phủ thượng nhân làm ra quyết định, hai người một thi thể lắc mình đi vào trong động phủ mặt, phanh. Hai phiến đại môn lập tức hợp lại, mang đối phương nhốt ở bên trong. Không biết Thiên phủ thượng nhân bắt được giả gương đồng lúc, nên là như thế nào một cái biểu tình. Vệ vô kỵ nhìn đóng chặt đại môn, trong lòng nhịn không được muốn suy đoán một, hai. Tin tưởng hắn ruột đều biết hối thành, cả tiếng thống khổ kêu gào. Lưu vân tử ha hả cười, sắc mặt biến đổi đột ngột, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cũng nhịn không được nữa, kẽ trên mặt đất. vệ vô kỵ cấp bách vội vàng đi tới nâng dậy lưu vân tử vô kỵ ta không có bao nhiêu thời gian kỳ thực ta thu ngươi làm đồ đệ là muốn cho ngươi giúp ta phá giải pháp trận cấm kỵ ta biết rõ là mười chết vô sinh hay là muốn ngươi đi chịu chết có lỗi với ngươi lưu vân tử ánh mắt có điểm tan giả đã đến sắp chết tình trạng nhưng hắn vẫn nhìn vệ vô kỵ lộ ra tiêu ý phá giải cấm kỵ là tự ta nguyện ý kỳ thực cũng không phải mười chết vô sinh ta không phải là còn sống sao vệ vô kỵ đáp Còn có một việc, ngươi nhất định sẽ không tha thứ Vi sư, Trương thị gia tộc diệt tông họa, là vì sư xuất thủ. Lưu Vân Tử biết mình sẽ chết, không muốn để lại cái gì, liền cùng nhau nói ra. Vệ Vô Kỵ trong lòng giật run, trên mặt lộ ra kinh sắc, Trương thị gia tộc hơn 10 và người, họa diệt môn dĩ nhiên là Lưu Vân Tử xuất thủ, cái này đến tột cùng vì sao a? Vô Kỵ, trong lòng ngươi xa vào Trương Yến Nhi, còn đây là tâm ma nảy sinh, với tu luyện bất lợi. Vi sư cũng thì không cách nào chỉ có giúp ngươi chạm trừ tâm ma lưu vân tử nói kỳ thực tâm ma chấm dứt chủ yếu vẫn là chuyện của mình đệ tử có thể đối mặt hóa giải vệ vô kỵ đáp người tha thứ vi sư lưu vân tử hỏi vệ vô kỵ gật đầu lưu vân tử sẽ chết nếu như nói có cái gì nghiêm phạt cái này đã đủ rồi kỳ thực chuyện này cùng hắn không bao lớn quan hệ tâm ma là trong lòng mình ma chướng cần tự mình hóa giải bên ngoài cảnh chẳng qua là dẫn phát tâm ma thứ yếu nguyên nhân Nguyên nhân chủ yếu là lòng của mình. Tự mình không có hóa giải tâm ma lực lượng, bên ngoài cảnh tính là đã không có, còn là một dạng sẽ có tâm ma. Lưu Vân Tử đối với tâm ma lý giải cũng không chính xác, cho nên mới tuyển chọn diệt trừ bên ngoài cảnh. Đã không có bên ngoài cảnh, tâm ma có thể tạm thời lui tán, nhưng lại không thể triệt để hóa giải. Chỉ tự mình thời ra khúc mắc, khả năng hóa giải tâm ma. Những đạo lý này, về vô kỵ trước đây cũng không biết, thẳng đến tiến nhập bí cảnh, tìm hiểu chung đồng chữ khắc trên đồ vật lúc mới sau cùng hiểu được việc này sát lục, vi sư không hối hận, chứng trên đường sát phạt ngập trời, có can đảm ngăn trở người phải giết phẫn. Lưu Vân Tử lộ ra kiên nghị vẻ, lão phu cả đời làm chứng đạo mà tu luyện, bắt đầu chỉ muốn ngươi giúp ta phá giải cấm kỵ, chậm rãi trong lòng bất chi bất giác chuyển biến. Vi sư chứng đạo vô vọng, thế nhưng vô kỵ thiên phú của ngươi đang vị sư bên trên, ngươi là đốn ngộ thân thể, ngươi có thể, lão phu không thể, nhưng đồ đệ của lão phu lại có thể. Ha ha ha ha! Nói đến đây nhi, Lưu Vân Tử trong miệng từng nốn từng nốn tiên huyết, tràn đầy đi ra. Vệ vô kỵ vội vàng dùng y tay háo, mang tiên huyết xóa đi. Vô kỵ, ngươi có biết hay không, thiên địa lồng giam, cái này phiến thiên địa đều là giả. Ta bối tu giả, thế phải phá vỡ cái này phiến giả tạo thiên địa, nhìn một cái phía ngoài chân thật. Lưu Vân Tử tiếp tục nói, Vô kỵ, ta biết ngươi nghĩ tìm được vệ gia trang kia hai tên nữ tử, thế nhưng phải tìm được các nàng. thì phải phá tan cái này phiến thiên địa tổ sư chính là ta sư tôn nhìn thấy qua cô gái ký hiệu nói đến đây nhi lưu vân tử thanh âm của từ từ nhỏ sinh mệnh đã đến thời khắc cuối cùng nói cho ngươi biết một cái tông môn bí mật tông môn thiết tù chồng có thiên đại bí mật ngươi đi tìm một người hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án cuối cùng sư tôn muốn ta đi tìm ai vệ vô kỵ vội vàng hỏi thiết tù tầng dưới chót nhất có một chỗ huyệt động kêu làm u minh quật ngươi cho hắn xem ấn ký này Hắn liền sẽ tin tưởng ngươi. Lưu vân tử thanh âm to một ít, dùng hết sau cùng dư lực, thân thủ lăng không buộc vòng quanh một đạo phù văn ân ký. Thiết trong tù mặt còn có người khác, ta làm sao biết, có phải là hắn hay không? Vệ vô kỵ hỏi. Hắn sẽ nói ra tên của ta, nhớ kỹ cái này đạo ân ký. Vô kỵ, sau này dựa vào chính ngươi, lời của người khác không thể tin hoàn toàn. Trở lại tông chủ hỏi trải qua, không muốn nói thật, lần này mọi người liên thủ đều, đều là gạt tông môn. thì nói ta gặp gỡ bất chắc mất mất tích lưu vân tử nói xong nhắm hai mắt lại chết đi Phu văn ấn ký chậm rãi tiêu tán vệ vô kỵ thở dài hắn đột nhiên nhớ tới mình một cái khác sư tôn dược phong trưởng lao cát hàn tuy rằng bị đệ tử nghiêm trần như hại nhưng vẫn là tha thứ hắn lúc này vệ vô kỵ ít nhiều có chút minh bạch sư tôn cát hàn tâm tình từ nhỏ dưỡng dục lớn lên đồ đệ coi như mình ra cho dù là tuyệt tình ám toán có ít thứ cũng không phải có thể tùy tiện có thể chặt đứt vệ vô kỵ hướng sư tôn dập đầu tam bái sau đó tìm một cái chỗ bí ẩn mai táng lưu vân tử đi tới bắc tộc lão nhân bên thi thể biên vệ vô kỵ gạt lao nhân mặt nạ nhận ra lão giả thân phận lúc đầu tại huyết dẫn thành ra ngoài tay cứu cổ long đám người lão giả vu sư điện tổ sư sư tôn cùng tiền bối giao tình thâm hậu sau cùng liên thủ ngăn địch cùng nhau gặp bất hạnh tiền bối liền cùng sư tôn trên đường xuống hoàng tuyển làm người bạn a vệ vô kỵ mang lão giả mai táng tại lưu vân tử bên cạnh Phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Vệ vô kỵ cũng không có manh mối. Lộ tuyến địa đồ tới hạn chính là đạo Phủ, Thiên Phủ Thượng Nhân, Phạm Thiên Hải đang ở bên trong. Vệ vô kỵ muốn đi vào đạo Phủ, chỉ có thể là muốn chết, có thể lúc này có biện pháp nào có thể ly khai bí cảnh đây. Vệ vô kỵ đoán rằng, nếu có thể lần lục soát bí cảnh, có lẽ có thể được đến một ít đầu mối. Nhưng lấy thực lực của hắn, hầu như không có khả năng này, ngoại giới tùy tiện một con ma thú, là có thể đưa hắn nuốt trứng. đang ở hết đường xoay sở chi tế vệ vô kỵ thấy một đạo thân ảnh phiêu hốt mà đến cồn vật bi khi f chương 741, luyện mạch lấy kiếm phá quan hô khắp bầu trời phi tuyết trở nên mất trật tự một cổ âm sát hàn ý tràn đầy bốn phía nếu như nói mới vừa tuyết bay còn là một đạo cảnh trí bây giờ phi tuyết lại phảng phất một đạo bạo tuyết tàn sát bừa bãi mà đến mà hết thể này đầu nguồn, chính là phiêu hốt mà đến thân ảnh hắn dẫn dắt nhất phương phong tuyết phát ra tiếng hú gió từ đàng xa mà đến là bà đủ lão giả diễn hóa âm vật chết tiệt vừa mới kịch đấu thời điểm không hiện thân lúc này lại chạy tới vệ vô kỵ trong lòng thiếu chút nữa chửi ầm lên trễ như thế tới chạy tới chẳng lẽ là bởi vì khi còn sống bà đủ diễn hóa thành âm vật cũng biến thành bà đủ âm vật cự ly vệ vô kỵ mười trượng xa thổi qua đối với hắn không có chút nào để ý tới trực tiếp hướng động phủ đại môn đi loại này âm vật không có thần trí toàn bằng trong lòng oán nghiệm đi sự tùy thời đều có phát cuồng khả năng đối với loại này không thể nói lý hung vật vệ vô kỵ là tránh không kịp rời xa là thượng hắn thấy âm vật không để ý đến hắn vội vàng lặng lẽ rút đi hướng bên ngoài sơn cốc đi ô ô, ô đi ra không xa vệ vô kỵ nghe phía sau chuyển đến âm vật thê lương gầm rú đại khái là không cách nào tiến nhập động phủ chỉ có thể nổi giận cuồng hô. vệ vô kỵ lắc đầu thân hình nhanh hơn phảng phất lưu quang giật điện thông thường hướng xa xa bỏ chạy lui ra khỏi sân cốc vệ vô kỵ đi tới một chỗ an toàn chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi hán thanh lý lưu vân tử di lưu chi vật tam miếng không gian chữ vật mỗi một miếng không gian cao thấp đều có một trượng vương ván như vậy không gian chữ vật giá trị xa xỉ có thể bán ra hơn 3.000 miếng linh thạch ngoài ra còn có linh thạch hơn một vạn ba miếng tinh nguyên thạch 1.000 miếng tinh khí thạch hơn 300 miếng tông môn người tu luyện dùng linh thạch tinh nguyên thạch tinh khí thạch chỉ là ra ngoài thời điểm cùng thế tục giao tế coi như tiền trả trả thù lao trừ lần đó ra, còn có một chút cuốn sách, ghi lại lưu vân tử tu luyện tâm đắc. Vệ Vô Kỵ nhìn một chút, đều là hư mạch kỳ phương pháp tu luyện, cùng một ít tìm hiểu tâm đắc. Hiện tại ta vẫn chỉ là luyện mạch kỳ, cái này tâm đắc thể hội, chỉ sau này khả năng dùng tới. Vệ Vô Kỵ mang thu hoạch chi vật cất xong, nhìn nữa bạch tộc lão nhân không gian chữ vật, linh thạch chỉ bảy hơn ngàn miếng, tinh nguyên thạch, tinh khí thạch đều có một chút. Vu sư điện tu luyện tài nguyên, luôn luôn so Thiên Châu Quốc tông môn bần cùng. thân gia so với Lưu Vân Tử kém rất nhiều. Bất quá, tại không gian chữ vật bên trong, Vệ vô kỵ đạt được một quyển gia thú điện tịch. Nhìn kỹ, đúng là về tu luyện nguyên rủa chi thuật điện tịch. Vận khí coi như không tệ, giữ lại sau này chậm rãi nghiên tập. Vệ vô kỵ mang gia thú cẩn thận bỏ vào trong túi, mang thu hoạch chi vật, toàn bộ cất xong sau khi, Vệ vô kỵ bắt đầu lo lắng bí cảnh lối ra. khắp nơi trên đất tìm tòi bí cảnh, tuyệt không khả năng. Vệ vô kỵ nghĩ đến cổ họa giới vực trung. Tự mình sau cùng phá quan, là dựa vào thần ý chấp nghiệm giúp đỡ, an gian phá quan. Lúc đó trận linh truyền tới ý niệm, cũng là chỉ có thể tính hắn miễn cưỡng quá quan. Có lẽ đường đường chính chính địa sử dụng kiếm xâm quan, phải nhận được một ít đầu mối, dù sao bức họa này là mở ra động phủ cái chìa khóa. Hơn nữa, ta cũng có thể mang tiên thiên kiếm ý, hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, tìm một cái nơi kín đáo, tại bốn phía bảy phủ văn ngăn tre. Tuyết Sơn không có ma thú. nhưng vẫn là cẩn thận là hơn hắn bày phù văn phòng ngự sau khi lấy ra cổ thụ lạc diệp đồ đi vào bức họa cuộn tròn giới vực bức họa cuộn tròn giới vực kiếm phong cửa thứ 9. vệ vô kỵ lúc đầu khiêu chiến cửa thứ 9, còn là diễn mạch kỳ thực lực hiện tại đã là luyện mạch kỳ thực lực chỉnh lại cao một cấp bậc trước kia cùng 9 tên trận linh quyết đấu hắn có thể rất nhanh phá trận nhưng bây giờ tu luyện không phải là phá trận mà là đang chín tên trận linh rảo sát chung kiên trì chống đỡ thời gian Trước đây hắn có thể chống đỡ 100 hơi thở thời gian, hiện tại có thể chống đỡ 200 hơi thở. 200 hơi thở sau khi, vệ vô kỵ liền lực kiệt, chỉ có thể bại lui. Bất quá, khác có một chút kinh hỉ, ngoài vệ vô kỵ ngoài ý liệu. Cửa thứ 9 tổng cộng có 9 tên trận linh, nếu muốn phá quan, nhất định phải đánh tan xuất hiện trước nhất tên kia trận linh. 9 tên trận linh giống nhau như lúc, vệ vô kỵ phải phân tâm, từ bắt đầu liền khóa lại xuất hiện trước nhất trận linh. Vệ vô kỵ tu luyện chung đồng chữ khắc trên đồ vật. phát hiện sử dụng vô tướng phân mắt có thể không tốn sức chút nào nhận rõ khóa lại lúc ban đầu trận linh không dâu thời thời khắc khắc phân tâm trung đồng chữ khắc trên đồ vật thượng nội vô tướng công pháp diệu dụng như vậy địa thần kỳ không biết động phủ trong lại sẽ có cái gì vệ vô kỵ trong lòng đối động phủ phát lên cực lớn hiếu kỳ tiếp tục gia tăng tu luyện đệ thập quan trước khi vệ vô kỵ mấy lần thất bại nguyên nhân còn là thực lực thiếu vệ vô kỵ bắt đầu ở hồ lô tiên cảnh câu tụ tập kiếm khí chuẩn bị luyện mạch kỳ đột phá luyện hóa kinh mạch toàn thân 72 đạo kinh mạch 8 đạo tránh mạch ngôi đạo tránh mạch bên cạnh 8 đạo phụ trợ kinh mạch luyện mạch kỳ đột phá chính là mang cái này 9 đạo kinh mạch dung hợp cùng một chỗ luyện hóa thành một đạo kinh mạch cái giai đoạn này tu luyện đặc thù chính là thống khổ luyện hóa thời điểm 9 đạo kinh mạch phảng phất liệt hỏa đúng khô đặt ở thiết chiên thượng trùy đả sau khi thành công 72 đạo kinh mạch một lần nữa quy về tám mạch quá trình của nó tên là thật đúng là luyện khí hoàng chân tên bởi vậy mà đến vệ vô kỵ mang tay phải chín đạo kinh mạch hợp cùng một chỗ vận dụng tiên thiên kiếm khí cùng lôi đỉnh chi lực phản phục rèn luyện kinh mạch dây dưa cùng một chỗ dung luyện thống khổ phảng phất đao vắt hỏa thiều thông thường vệ vô kỵ vận dụng nội vô tướng tâm quyết điều trị ý niệm cảm thụ mang thống khổ trí chi không để ý coi như một đạo bên ngoài cảnh bên ngoài cảnh vô tướng thống khổ buông lòng rất nhiều một ngày thống khổ dãy giụa vệ vô kỵ kiên trì nổi tay phải kinh mạch rốt cục luyện hóa thành công Hô! Tay phải một quyền chém ra, một đạo quyền mang phá không, nắm tay tàn ảnh bay đi. Phía trước thử quyền vách núi, phát ra như sấm nổ, trung gian một cái tối hong, sâu đậm dấu quyền. Dấu quyền bốn phía vết nước, phản phất mạng nện thông thường lan tràn đi, phanh. Cả khối vách núi hẽ, trầm xuống suy sụp đổ. Vệ vô kỵ cảm giác mình tay phải ra quyền uy lực, cơ hồ là tay trái gấp đôi. Dựa theo trong điển tịch ghi đi chép, tám mạch sau khi luyện hóa, bước vào hư mạch kỳ thực lực. đúng là mới vừa bước vào luyện mạch kỳ thời điểm gấp ba hiện tại xem ra điện tịch nói không uổng cảm giác được thực lực tấn chức mang tới chỗ tốt vệ vô kỵ không ngừng cố gắng mang tay trái kinh mạch cũng luyện hóa thành công hiện tại trợ thủ đắc lực gia quyền uy lực đều tăng lên không sai biệt lắm gấp đôi mỗi lần huy quyền vệ vô kỵ cảm giác đan điền đích thực khí phản phất đại giang chạy trồm thông thường cuộn trào mãnh liệt dâng trào đi dễ như trở bàn tay thế không thể đỡ đây là kinh mạch cường đại chỗ tốt Vệ vô kỵ đi ra hồ lô tiên cảnh, hướng đệ thập quan đi, chuẩn bị sử dụng kiếm khiêu chiến đệ thập quan trận linh. Trận linh diện hóa ra vệ vô kỵ giáng dấp, đi ra, dừng lại ở trong sân. Vệ vô kỵ rút kiếm tiến lên, cùng phần quyết đấu, kết quả vẫn bại. Cũng may vệ vô kỵ chịu thua nhanh hơn, chỉ bị nho nhỏ địa vết thương nhẹ hai nơi, không có tổn thất bao lớn. Hết thảy hết thảy đều là thực lực quan hệ. Vệ vô kỵ tiếp tục tu luyện, chuẩn bị luyện hóa hai chân kinh mạch, lần thứ hai để thăng thực lực. và bi. KF. Chương 742, Cổ Họa Pháp khí Vệ vô kỵ mới luyện hóa hai tay kinh mạch, lập tức lại muốn luyện hóa hai chân kinh mạch. Nếu như là vậy tu giả, thân thể sớm đã bị luyện hóa chi lực, rèn luyện được kinh mạch câu hủy, biến thành phế nhân. Nhưng vệ vô kỵ không giống với, thân thể hắn nội phủ là kiếm khí rèn luyện, kiên cường dẻo dai không gì sánh được, chịu đựng được luyện mạch dàn vạt. Trở lại cửa thứ 99 người kiếm trận, vệ vô kỵ toàn lực thúc đẩy, sau cùng tại kiếm trận trung. Kiên trì 500 hơi thở thời gian, không sai biệt lắm chính là sắp tới một cái canh giờ. Không biết hai chân kinh mạch sau khi luyện thành, lại có thể kiên trì đến thời gian bao lâu. Vệ Vô Kỵ túi đầu trầm tư, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện hóa kinh mạch. Vài ngày sau, Vệ Vô Kỵ hai chân kinh mạch cũng bị luyện hóa thành công. Lúc này, Vệ Vô Kỵ thực lực, so bước vào luyện mạch kỳ thời điểm, tăng lên hầu như gấp đôi. Đi vào chín người kiếm trận trong, Vệ Vô Kỵ thân hình tiến thối xê dịch, chỉ là tránh né phòng thủ. có thể thành thạo địa giữ cho không bị bại chi địa. Sau cùng hắn thể lực hao hết, mới ra tay đánh tan Trần Linh. Đứng ở đệ thập quan, Vệ Vô Kỵ nhìn trong sân tự mình, cửu kiếm đều xuất hiện, gào thét công dứt đi. Hình người đồng dạng là cửu kiếm đủ phi, lấy giống nhau kiếm trận đánh trả. Sau cùng Vệ Vô Kỵ thất bại trong gan cắp, nhất chiêu phần kém, tiếp bại mà về. Còn kém sau cùng một điểm, đối kiếm ý nắm chặt, cũng đã tiếp cận thuần túy nhất kiếm ý cảnh. Nếu như thực lực có thể tăng lên nữa một đoạn, chẳng những có thể đánh bại đệ thập quan trận linh, còn có thể hoàn toàn nắm giữ thuần túy tiên thiên kiếm ý cảnh. vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa tâm mạch. chuẩn bị hoàn tất sau khi, vệ vô kỵ đoạn ngồi xuống, lúc này mới phát hiện chỉ là pháp trận trung tiên thiên kiếm khí, cùng mình chân khí diễn hóa lôi đỉnh chi lực, không cách nào luyện hóa tâm mạch. chín đạo tâm mạch mạnh mềm dai, vượt lên trước hai tay hai chân nhiều lắm, chỉ có linh khí phụ trợ khả năng luyện hóa. thiên hạ tất cả tông môn, từng tu giả tu luyện, đều bị lấy linh khí rèn luyện. trong đó có đạo lý a linh khí mới là tu luyện căn bản vệ vô kỵ rời khỏi pháp trận chúng tu thiết trí hai cái tương liên phủ văn pháp trận sau đó hắn đi tới ngoại giới mang tuyết sơn linh khí thu hút pháp trận trong nữa đi vào cổ họa giới vực mang tiên thiên kiếm khí cũng thu hút một cái khác pháp trận trong làm xong đây hết thể sau khi vệ vô kỵ ngồi ở lưỡng đạo pháp trận hàm nhận vị trí thể hiện hơn 5.000 miếng linh thạch đồ dự bị sau đó bắt đầu luyện hóa tâm mạch chỉ thấy hai tay hắn hư dẫn hai bên linh khí Kiếm khí từ pháp trận giữa dòng ra, bị hắn hút vào ở trong thân thể. Thân thể từ từ bành trướng, đạt được nhất định hạn độ sau khi, Vệ Vô Kỵ vận dụng chân khí diễn hóa Lôi đỉnh chi lực, hỗn hợp kiếm khí, linh khí, bắt đầu rèn luyện tâm mạch. Tam ngày sau khi, Vệ Vô Kỵ tiêu hao lưỡng đạo pháp trận trung toàn bộ kiếm khí, linh khí, trước mặt hơn 5000 miếng linh thạch, cũng bị tiêu hao sạch sẽ, tâm mạch rốt cục luyện hóa thành công. Đứng dậy, Vệ Vô Kỵ nhắm mắt ngưng thần, cảm giác được tim đập kỳ dị biến hóa. chân khí hiểu rõ tâm mạch tim đập có thể thu phát tự nhiên bị hắn khống chế có thể xuống tới cực nhỏ giống như là không hoàn cảnh cũng có thể cuồng liệt nhảy lên giống như tiếng sấm cổ động thông thường thu hoạch lớn nhất còn lại là tiên thiên kiếm ý cảnh đã đạt đến thuần túy nhất không có chút nào pha tạm cảnh giới lúc này vệ vô kỵ cầm mỗi một thanh trường kiếm đều là dễ sai khiến tỉ mỉ quan sát mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa từng người kiếm ý bất tận tương đồng bấm tay nhẹ gõ thân kiếm đinh Một đạo thanh minh như nước văn nộn nhạo mà đến, tại vệ vô kỳ ý niệm chung, phảng phất linh vật nói chuyện, kiếm nói thông thường. Đúc kiếm trong điện tịch, ghi đi lại kiếm linh việc. Có người nói mỗi người vũ khí, làm cùng chủ nhân quen thuộc săn sóc gần cần đến trình độ nhất định, có thể cho ăn ra linh tính. Linh tính lại thêm cường, là có thể diện hóa ra linh vật, vũ khí hiểu chủ lòng của người ta, có thể tự động hộ chủ, thâm tới đến cuối cùng, còn có thể diện hóa ra mắt thường có thể thấy được hình thái, có thể là hình thú, cũng có thể là hình người. đây là nếu nói kiếm linh vệ vô kỵ biết tu giả công giết cũng có thể ngưng luyện các loại hình thái nhưng vậy cũng là thực lực của tu giả cùng đao kiếm vũ khí không có quan hệ chút nào có chút đao kiếm vũ khí công kích thời điểm có thể diễn biến hóa thái nhưng vậy cũng là phù văn tác dụng tuyên khắc phù văn binh khí là có thể đang công kích lúc diễn hóa hình thú công giết đối thủ đọc truyện tại còn có trận linh cũng là phù văn dưới tác dụng ngưng luyện của người hình mà kiếm linh cũng vũ khí tự thân không lịch sự kỳ lực lượng của hắn cho ăn sinh thành linh tính nữa diễn hóa đi ra ngoài hình thái vệ vô kỵ chưa từng thấy qua chuyện như vậy trong điện tịch ghi chép chỉ bất quá chỉ là ghi chép mà thôi tin hết sách không bằng không sách tại điểm này vệ vô kỵ cũng không mù con theo đương nhiên cũng không phản đối chỉ tin tưởng mắt thấy là thật tu dưỡng mấy ngày vệ vô kỵ nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó trở về đệ thập quan trận linh diễn hóa hiện ra vệ vô kỵ giáng dấp dừng lại ở trong sân vệ vô kỵ động thân mà lên gần người công giết lưỡng đạo giống nhau như lúc bóng người trong nháy mắt đánh nhau giữa sân kiếm khí kích động cắt bay đá chạy nhìn không thấy chân thật chỉ có thể nhìn thấy lưỡng đạo nhàn nhạt hư ảnh khó bề phân biệt phảng phất đêm khuya đường thị thượng quỷ ảnh lay động hư tướng thông thường nửa canh giờ chém giết sau cùng vệ vô kỵ thắng lợi rốt cục dựa vào tự mình thực lực chân chính xông qua đệ thập quan giữa sân ánh huỳnh quang lóe ra diễn hóa ra một cánh cửa một đạo ý niệm truyền đến nói cho vệ vô kỵ sớm quan thành công có thể tiến nhập môn hộ trong. Vệ vô kỵ nhìn một chút cánh cửa này hộ, cất bước đi vào. Sau một khắc, hắn bị truyền đưa đến một gian thạch thất bên trong. Trong thạch thất mặt không có dư thừa trang sức, tứ diện là đá xanh lũy thế vách tường, trung gian là một đạo dường già phù văn pháp trận. Tại pháp trận trung tâm, treo trên bầu trời ngũ xích vị trí, nổi trôi một đoàn lớn trừng quả đầm ánh huỳnh quang. Vệ vô kỵ đi tới, bắt lại ánh huỳnh quang, đinh. Ánh huỳnh quang nghiền nát tiêu thất. một đạo ý niệm lại truyền vào vệ vô kỵ ý thức chỉ chung vệ vô kỵ thân thể trong nháy mắt cứng cỏng phảng phất con rối thông thường nhắm mắt lại dừng ở tại chỗ một lúc lâu vệ vô kỵ chậm rãi mở mắt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nghĩ không ra à cái này bức cổ họa quyền trục dĩ nhiên là một đạo pháp khí chính là thúc đẩy pháp khí đại giới quá quá mắc truyền tới ý niệm chung giải thích hết thể tất cả cổ họa là công kích pháp khí có thể thúc đẩy trận linh từ trong bức họa đi ra công giết đối thủ Trận linh xuất thủ uy lực kinh người, đại khái tương đương với vệ vô kỵ gấp 10 lần thực lực. Nhưng chính là đại giới rất cao, cần một vạn miếng linh thạch, hơn nữa không thể dùng tinh nguyên thạch, tinh khí thạch thay thế. Tam vạn miếng linh thạch xuất thủ một lần, uy lực là của mình gấp 10 lần, hơn nữa chỉ điểm tay một lần, mặc kệ đối thủ sống hay chết, tuyệt không ra tay lần thứ hai. Chỉnh lại tam vạn miếng linh thạch, tuyệt đối không phải là một cái số lượng nhỏ. Vệ vô kỵ bị như vậy đại giới, hoàn toàn kinh trụ. Lưu vân Tử thân là Quy Nguyên Tông Phó Tông Chủ, tùy thân linh thạch cũng bất quá một vạn mấy nghìn miếng. Bác Tộc Vu sư điện tu luyện tài nguyên bần cùng, đường đường tổ sư bên cạnh cũng mới bảy hơn ngàn miếng linh thạch. Đường đường Tông môn đệ nhất nhân Huyền Thiên Tông Tông chủ lệnh Hồ Huyền Thiên vì một vạn miếng linh thạch bồi thường, hoàn toàn tự hủy hình tượng, vuốt nét mặt già nua có kẻ mà cả, cùng phố phường tiểu thương thông thường. Nhưng nhất lệnh vệ vô kỵ rung động là tam vạn miếng linh thạch chỉ là lúc ban đầu thúc đẩy, nếu như linh thạch tăng nhanh, trận linh lực công kích. còn có thể càng mạnh. Côn vật Bi, hi ef. Chương 743, mở ra đại môn, chiến. Tam vạn miếng linh thạch chỉ là phát động trận linh công giết, thấp nhất linh khí cần. Nếu như hướng về phía trước tăng linh thạch, trận linh xuất thủ uy lực sẽ trở nên càng mạnh. Vệ vô kỵ tuần tra pháp trận tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hướng về phía trước còn có hai cái đẳng cấp, 30 vạn miếng linh thạch, tương đương với tự mình gấp trăm lần công kích, 300 vạn miếng linh thạch, tương đương với tự mình ngàn lần công kích. Bất quá pháp trận cũng đặc biệt nói rõ, 300 vạn linh thạch công kích quá mạnh mẽ, tùy tiện không muốn điều khiển dùng. 300 vạn miếng linh thạch, ta nghĩ là vĩnh viễn không cần dùng. Vệ vô kỵ âm thầm chất lưới, phỏng trường tông môn cũng khó mà góp đủ nhiều linh thạch như vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới hồ lô tiến cảnh, cũng là cần linh thạch khả năng tấn trước. Cần linh thạch phân lượng, đơn giản là không cách nào tính toán, tự mình đã sớm nhục trí, bỏ qua tấn thăng dự định. Đều phải cần rộng lượng linh thạch a, tính là ta đi trộm chém giết cũng tìm không được nhiều linh thạch như vậy vệ vô kỵ lắc đầu vung những ý niệm này mang ý nghĩ của chuyển tới bí cảnh đậu phủ tam vạn miếng linh thạch ta vẫn phải có có lẽ có thể lái được khải đậu phủ cùng đối phương đánh một trận nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ túi đầu chấm tư tự hỏi mỗi một cái bước thôi diễn khả năng biên số một bước hiểm kỳ ở trong lòng phát lên sơn cốc động phủ ở ngoài vẫn là tuyết trắng phiêu phiêu bất quá hai bên vách núi đều bị cường lực xông tới đất đá suy sụp sụp xuống trong cốc con đường trở nên càng thêm chật hẹp vệ vô kỵ thấy suy sụp đổ vách núi biết là bà đủ lão giả âm vật không cách nào tiến nhập động phủ cùng nộ dưới ký tác hy vọng hắn còn có một chút điểm linh trí minh bạch ta là tới giúp hắn vệ vô kỵ chấn định thần tình hướng động phủ đi đến hô một đạo âm sát hàn khí đập vào mặt tứ ngược trong cùng phòng, bà đủ lão giả hư ảnh ngưng thật hiện hiện ra hai mắt lưỡng đạo hỏa diễm hương quang thoăn cái liền vọt tới vệ vô kỵ trước mặt của Vệ vô kỵ vội vàng dừng lại bước tiến, cũng không lui lại, mà là mang một đạo ý niệm truyền đi qua. Có lần đầu tiên đối mặt kinh nghiệm, vệ vô kỵ tin tưởng đối phương có thể minh bạch ý của mình. Quả nhiên, không ra vệ vô kỵ sở liệu, đối phương giống như hiểu được, khi thế bén nhọn biến yếu, hai mắt hai đạo hồng quang, cũng không nữa như vậy địa hung hãn. Âm vật lo lắng việc, chỉ có báo thủ phần chấp nghiệm, thuận theo việc, hắn sẽ không ngăn trở. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, xoay người đi về phía trước, đi tới động phủ trước mặt. Bà đủ lão giả hư ảnh cũng theo ở phía sau, thấy vệ vô kỵ dừng lại đứng thẳng, cũng lặng lẽ đứng thẳng góc. Đại môn đã khôi phục nguyên trạng, hai con dự tận thú diện vô thủ, một đạo băng hàn phù văn xích sát xuyên qua cửa hàng thủ hàm hoàn, lưỡng đoan quấn vòng quanh, kéo mặt đất, tản mát ra lạnh băng mà hùng tàn khí tước, giống như ngủ say quái thú thông thường. Vệ vô kỵ lấy ra cổ họa, một đạo ánh huỳnh quang bắn về phía đại môn, trận linh tử vẽ chung đi tới, lăng không tiến lên, mở ra đại môn. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, hướng hai bên mở rộng, vệ vô kỵ thu hồi bức họa của tròn, lui về phía sau hơn 10 trượng, nghiêm thần mà đợi. mà bà đủ láo giả hư ảnh, thấy đại môn mở rộng, không có do dự chút nào, hướng trong động phủ mặt cực nhanh đi. lúc này, hai đạo nhân ảnh cũng từ bên trong điện xạ mà đến, vừa lúc ở đại môn vị trí, cùng bà đủ láo giả hư ảnh gặp nhau. ô ô ô, bà đủ láo giả hư ảnh, phát ra thê lương gào thét, tê tâm liệt phế thông thường, giống như lệ quỷ. không, cái này là chân tránh quỷ khiếu. Lệ quỷ lấy mạng. Thiên phủ thượng nhân nhìn bà đủ láo giả hư ảnh, trong nháy mắt hiểu được, trên mặt lộ ra kinh khủng. Bà đủ láo giả hư ảnh thấy cửu nhân ngay trước mặt, không chút nghĩ ngợi nào tới, vù vù hô. Thiên phủ thượng nhân không hổ là tông môn cự phách, giơ tay lên một đạo phù văn, bộc phát ra một mảnh ánh Huỳnh quang, ngăn trở đối phương công giết, song phương chiến tại một chỗ. Lại là một đạo âm sắc khí, phá không gào thét mà đến, Phạm Thiên Hải điều khiển đi thi thể, cấp trên người trước trợ trận. Âm vật ta một người đối phó, trước hết giết vệ vô kỵ, trên người hắn có gương đồng. Thiên phủ thượng nhân la lớn. Phạm Thiên Hải đáp ứng một tiếng, điều khiển đi thi thể hướng vệ vô kỵ nào tới. Vệ vô kỵ thấy đối phương nào tới, thân hình về phía sau cực nhanh, hướng xa xa thoát đi. Ha ha, tiểu bối, ngươi cho là có bà đủ lão giả âm vật tương trợ, liền có thể thắng được chúng ta sao? Khái khái. Phạm Thiên Hải ở phía trước chém giết trung bị bị thương nặng, thương thế như vậy không có mấy năm, khó có thể khỏi hẳn. lúc này hắn ra sức truy đuổi, lập tức không tốt, mãnh liệt ho khan. đúng lúc này, vệ vô kỵ bỗng nhiên dừng bước xoay người, phần thiên cung nắm trong tay, rượu ra bất phàm ánh Huỳnh quang, băng siêu. hắn mở cung trang trọn, một đạo thanh mang phá vỡ hư không, lôi đỉnh hạt sen kéo tàn ảnh, phảng phất một đạo màu xanh sắc xa cân, hiện ra một chuỗi phù văn, hướng đuổi theo đi thi thể vào tới. Phúc. lôi đỉnh hạt sen xuyên vào đi thi thể thân thể, kéo màu xanh tàn ảnh, nhập vào cơ thể ra. đi thi thể bỗng dưng dừng lại. phản phất con rối thông thường, vẫn duy trì về phía trước chạy nhanh tư thế, tại tuyết địa ngơ ngác đứng thẳng. Phanh. Suýt xảy ra tai nạn thời gian, đi thi thể thân thể hẻ, dấu ở trong thân thể âm vật, đã không có thân thể, bại lộ giữa ban ngày. Ô ô, hôm qua đời làm âm sát khí lưu, tại tuyết địa gào thét, giống như một đạo khói đen thông thường. Đông Dương, một đạo tuyệt mạnh lực lượng, từ hư không phát lên, nhấp ở âm vật âm sát khói đen, hướng xa xa thối lui. Người chết thân thể cũng không tính kiên cố. Âm vật tịch đến người chết thân thể, có thể ly khai hà đạo, một khi đã không có thân thể, cũng sẽ bị bí cảnh lực lượng nhất ở, kéo về hà đạo trong. Vệ vô kỵ thấy đây hết thảy thầm nghị trong lòng, hắn bước đầu tiên mưu đổ, thành công. Đây hết thể biến hóa, bất quá là đảo mắt trong nháy mắt, Phạm Thiên Hải trơ mắt thấy đi thi thể bạo thể, âm vật khói đen biến mất ở phía xa. t e z u i e I-N-E-T nếu như ngươi cho là ngươi đã thủ, vậy mười phần sai. Phạm Thiên Hải phất tay từ trong không gian chứa đồ, lấy ra hai cổ thi thể, đứng ở trước mặt, chuẩn bị dùng khống thi thể chi thuật, hướng vệ vô kỵ công giết. Hai cổ thi thể, một nam một nữ âm dương hai thi thể, khí thế ngập trời, thực lực đều ở đây vệ vô kỵ bên trên, chỉ so với hư mạch kỳ tu giả, kém một đường mà thôi. Phạm Thiên Hải hai tay huy động, khống chế hai thi thể, thể hiện liên thủ công giết phần thế, nghiễm nhiên là một bộ công giết chiến trận. Bất quá, đây hết thể đều ở đây vệ vô kỵ trong lòng bàn tay. Hắn lấy ra cổ họa, hướng đối phương triển khai, hô. Một đạo lưu quang tử cổ họa trung bay ra, lăng không diễn hóa ra một đạo nổi bật thân ảnh của. Trận Linh như trước còn là cô gái áo tím ráng dấp, khuynh đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt. Cô gái này đẹp quá. Nhìn Trận Linh dung mạo, đứng ở đối diện Phạm Thiên Hải cũng không chịu được ngẩn ngơ, có chút thất thần. Bất quá, suýt xảy ra thai nạn sau một khắc, Phạm Thiên Hải thần sắc liền trở nên hoảng sợ. Hư không kiếm khí tràn ngập, một đạo mắt thường có thể thấy được rung động sóng gợn. hướng tư phương gặt ra hô phương viên trăm trượng bất kể là bầu trời trên mặt đất tất cả phi tuyết rồi đột nhiên mất trật tự cuốn lên trên không trùng, che khuất tầm mắt kiếm khí lấy một loại tuyệt đối cường thế hướng phạm thiên hải trấn áp mà đến phanh một tiếng to lớn sinh động sơn cốc hồi âm giống như quần quận lôi đỉnh kích động đánh vách núi toái thạch hào hào hạ xuống vệ vô kỵ vội vàng diễn hóa một đạo tật phong thổi mở ngăn che tầm mắt phi tuyết tình cảnh trước mắt lệnh vệ vô kỵ cũng sinh lòng ý sợ hãi Trận linh công giết giới, trước mặt đã không có Phạm Thiên Hải, chỉ còn lại có một bãi thịt nát. Một người hai thi thể bị kiếm khí rào sát, hóa thành một đống thịt nát, lan lộn cùng một chỗ khó có thể nhận. Cồn vật bi, thủy ert. Chương 744, quyết đấu thiên phủ thượng nhân. Trận linh công giết giới, đối phương một người hai thi thể, bị rào sát thành một bãi thịt vụn thối vụn. Cái này tam vạn miếng linh thạch công giết, tuy rằng sang quý, thế nhưng vật có giá trị, thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. vệ vô kỵ trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ hắn mang lôi đỉnh hạ sen thu tay về trung khôi phục sau khi cất bước hướng xa xa đáy cốc đi sơn quốc phần cuối, một mảnh hỗn độn hai bên vách núi suy sụp sụp không ít cự thạch bà đủ lão giả âm vật cùng thiên phụ thượng nhân còn đang liều chết địa chém giết lưỡng đạo lập lọe thân ảnh của quấy nhất phương thiên địa dư thế phảng phất biển rộng thủy triều một tầng một tầng hướng xa xa phấp phới đi vệ vô kỵ ẩn nấp thân hình núp ở phía xa nhìn chăm chú vào song phương chờ đợi trận này liều chết chém giết kết quả thiên phủ thượng nhân không hổ là tông môn cự phách phù văn chi thuật đệ nhất thiên hạ từng đạo phù văn triển khai ánh Huỳnh quang giống như hoa tươi rực phát hướng bả đủ lão giả âm vật chấn đệ tới âm vật khi thì ngưng luyện hình người công giết khi thì hóa thành một đạo khói đen gào thét hư không quấn tập kích song phương dĩ nhiên chiến làm bình thủ ô ô ô. âm vật lệ quỷ lấy mạng không ngừng mà nhằm phía đối phương mỗi một lần đều là toàn lực thiên phủ thượng nhân phù văn bảo vệ toàn thân thỉnh thoảng buộc phát ra trói mắt ánh huỳnh quang phanh hai đạo tàn ảnh tiêu bán cùng nhau đụng ở bên cạnh trên vách núi đá rầm, ung ung. vô số nham thạch từ trên cao rơi xuống trong khoảnh khắc lũy thành núi nhỏ mang bóng người vùi lấp ở bên trong tốt nhất đập chết thiên phủ đỡ phải phiên phức vệ vô kỷ thầm nghĩ trong lòng không sai biệt lắm mười cái hô hấp thời gian trôi qua loạn thạch không có động tĩnh không gặp thiên phủ thượng nhân đi ra chẳng lẽ chém giết tiêu hao quá mức thực sự bị đập đã chết ta Vệ vô kỵ trong lòng nửa ngờ nửa tin, đi tới. Đứng ở trước đống loạn thạch, vệ vô kỵ đang muốn tìm tòi, loạn thạch dầm một tiếng, hướng tứ phương kích động tách biệt. Một đạo nhân ảnh chui ra, bước tiến lào đảo, ngã xuống bên cạnh, đúng là thiên phủ thượng nhân. Không cần quá nhiều tự hỏi, vệ vô kỵ cũng hiểu hết thẻ trước mắt, thiên phủ thượng nhân thủ đoạn ra hết, cuối cùng kỹ cao một bậc, chiến thắng âm vẩn. Vệ, vệ vô kỵ, dĩ nhiên, đúng là ngươi. Thiên phủ thượng nhân trên mặt biểu tình. so thấy âm vật còn muốn giật mình, hắn không rõ lấy Phạm Thiên Hải thực lực, còn có đi thi thể giúp đỡ, tại sao phải bị vệ vô kỵ sống sót? Nóng ruột dưới, Thiên phủ thượng nhân một ngụm lao huyết, phun tới, thân hình nhất thời còn xuống, khuôn mặt có vẻ thương già đi không ít. Nhìn đối phương vẻ mặt, vệ vô kỵ không có chầm tay, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Như Thiên phủ thượng nhân thực lực như vậy, một khi cho hắn một tia cơ hội thở dốc, người chết liền có thể là tự mình. Một ngọn đèn ngọc thạch điêu khắc thạch đèn. xuất hiện ở vệ vô kỵ tay của chúng sau đó nhẹ nhàng mà rơi ở bên cạnh trên tảng đá đinh một tiếng văng nhỏ linh lung đang tản mát ra một đạo khí thế như nước quang mang hướng tứ phương tràn ra đi thiên phủ thượng nhân tuy rằng diệt sát tấm vật nhưng mình cũng người bị thương nặng hắn âm thầm giữ lực chuẩn bị khởi xướng một kích tối hậu đột nhiên hắn cảm giác mình phảng phất rơi vào ao đầm thông thường một cổ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt mang tự mình vây khốn bị thương nặng sau thực lực lại bị lần thứ hai áp chế chỉ có thể xử suất bảy thành người người người thiên phủ thượng nhân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía vệ vô kỵ trong lúc nhất thời dĩ nhiên rối loạn một tức vông tuy rằng bị thương nặng lại bị linh lung đăng ngăn chặn thiên phủ thượng nhân thực lực bây giờ còn đang vệ vô kỵ bên trên huyền thiên tông môn phó tông chủ hư mạch kỳ tu giả một đời tông môn cự phách tông môn tối cao thực lực nhân vật đứng đầu không có yếu ớt như vậy dễ bị đánh bại vệ vô kỵ không có gần người công kích mà là hai tay đủ huy ba đạo ngọc phù bay ra ngoài Lên can đinh ngọc phù lăng không mở tung diệu ra ba đạo ánh huỳnh quang kiếm hình hướng thiên phủ thượng nhân công tới thiên phủ thượng nhân phất tay nhất tâm tam dùng ba đạo phù văn trong nháy mắt lăng không sách viết ra hóa thành ba đạo phòng hộ mang vệ vô kỵ công kích cả lại vệ vô kỵ ngươi nghĩ tại diện tiền bổn tọa dùng phù văn công kích còn kém xa lắm thiên phủ thượng nhân cả người khí thế bắt đầu bay lên thực lực nhanh chóng khôi phục hai tay hắn nhanh huy Ở trên hư không phát thảo lục đạo công kích phù văn, nhất tâm lục dụng. Hắn dùng bí thuật, được ăn cả ngã về không địa đề thăng thực lực, đây là cá chết lưới rách liều mạng. Vệ vô kỵ trong lòng minh bạch, hai tay lăng không vũ động, từng đạo lôi đỉnh hồ quang ở trên hư không xuất hiện, buộc vòng quanh mười đạo phù văn, diễn hóa ra mười đạo kiếm hình, hướng thiên phủ thượng nhân công tới. Nhất tâm mời dùng. Người dĩ nhiên sẽ nhất tâm mời dùng. Thiên phủ thượng nhân cả kinh tiêu thành tiếng, chỉ có người biết. mới biết được nhất tâm mười dùng có bao nhiêu sao địa chất trở. Thiên phủ thượng nhân thấy vệ vô kỵ đột nhiên sử xuất nhất tâm mười dùng, trong lòng lật lên kinh đào hái lãng, trong tay không khỏi chậm như vậy một tia. Đây chính là vệ vô kỵ cần hiệu quả. Hắn đã sớm tính định, thiên phủ thượng nhân thấy nhất tâm mười dùng gặp phải một tia chậm tay. Tu giả trong lúc đó phủ văn quyết đấu, há có thể có một tia thư giãn. Vệ vô kỵ mười đạo Phù văn, diễn hóa mười đạo kiếm hình hướng thiên phủ thượng nhân lướt đi. Vù vù hô. Thiên phủ thượng nhân lục đạo phù văn ngăn trở, trung quy chậm một tia, đều biết đạo kiếm hình xuyên vào thân thể của hắn. Thiên phủ thượng nhân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, thế nhưng cả người khí thế nhưng không có bị chút nào đả kích, không giảm ngược lại tăng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cùng ngươi ma quỷ sư tôn đều là giống nhau lòng của máy hạng người, bản tọa tuyệt không tha cho ngươi sống trên đời. Thiên phủ thượng nhân hướng vệ vô kỵ chạy tới, vệ vô kỵ đứng tại chỗ, một tay phất lên tam thanh kiếm hình ở trước mặt hắn. Treo trên bầu trời mà đứng, phát ra phá không kêu to, hướng thiên phủ thượng nhân phi chẳng đi. Thương. Thiên phủ thượng nhân hai tay nhanh huy, hướng không chung một chảo, dĩ nhiên mang tam thanh kiếm hình nắm trong tay, ngũ chỉ cố sức, cùng nhau gãy là sáu chặn. Vệ vô kỵ thật không ngờ, đối phương có thể buộc phát ra thực lực như vậy, có điểm siêu ra bản thân tính ra. Một tay là có thể tiếp được mình tam thanh kiếm hình, phía dưới kiếm trận công kích, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đây là một cái biến số. Cũng may vệ vô kỵ chuẩn bị chuẩn bị ở sau thân hình hắn lui về phía sau lắc mình lấy ra phần thiên cung mở cung dẫn tiễn hưu hưu hưu tam nhánh phủ văn thiết tiễn bay đi ở trên hư không trung rừng rực đốt cháy xuyên thấu khắp bầu trời phi tuyết kéo ra tam đạo hỏa quang đôi giải, công hướng đối phương đang đang đang thiên phủ thượng nhân trong tay tàn kiếm bay ra lang không mang tam nhánh thiêu đốt thiết tiễn cản lại siêu siêu siêu siêu vệ vô kỵ càng không ngừng mở cung dẫn tiễn mũi tên hướng đối phương bay vụt Thiên Phủ Thượng Nhân trong tay nhanh huy, mang mũi tên toàn bộ cả lại. Đột nhiên, Thiên Phủ Thượng Nhân cảm giác có không ổn, một đạo chí cường thanh mang hướng hắn bay tới, đã muốn tránh cũng không được, chỉ có thể phất tay ngăn trở, phúc. Thanh mang rơi vào trên bàn tay, từ lòng bàn tay trôi vào, xỏ xuyên qua cả cánh tay, sau đó từ đầu vai phá vỡ cốt đục ra, phi lạc xa xa. Phanh. Thiên Phủ Thượng Nhân cả điều cánh tay, phảng phất bạo liệt thông thường, toàn bộ nổ tung. Phanh. Tiên huyết vẩy ra hư không. Hóa thành hồng tuyết lạc hạ, nhiễm đỏ trắng loan tuyết địa A. Thiên phủ thượng nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết, thanh âm chấn động không cốc, phản phất tần giống như chết. Tuy rằng thiên phủ thượng nhân bị bị thương nặng, phát ra sắp chết kêu thảm thiết, nhưng vệ vô kỵ không có chút nào dễ dàng, bởi vì đối phương khí thế, không có dừng lại, nhưng đang tiếp tục địa kéo lên. Cồn vật B, KF. chương 745, Toàn Thắng. Thiên phủ thượng nhân tuy rằng bị thương, nhưng khí thế lại đang tiếp tục địa kéo lên. vệ vô kỵ nhìn đối phương trong lòng không có chút nào thư giãn vù vù hô thiên phủ thượng nhân cả người hiện ra ánh huỳnh quang một con ánh huỳnh quang cánh tay từ vết thương vị trí mọc ra ánh huỳnh quang trùng phủ văn lượn lờ dĩ nhiên là một con phủ văn diễn hóa cánh tay của không hổ là năm đại tông môn phủ văn đệ nhất nhân vật thiên phủ thượng nhân diễn hóa đi ra ngoài cánh tay ngũ chỉ đều đủ linh hoạt được cùng chân chính cánh tay không có khác nhau mà lúc này thiên phủ thượng nhân thực lực lại tăng lên một đoạn phảng phất không có đỉnh chỉ dường như tiếp tục tăng vọt dùng bí thuật kích phát thực lực đây là hắn sau cùng thủ đoạn vệ vô kỵ hai mắt hiện lên một tia quyết ý thân tay cầm lên linh lung đăng bắt đầu thi triển thúc đẩy phương pháp thiên phủ thượng nhân thấy vệ vô kỵ trong tay linh lung đăng mơ hồ cảm giác được không ổn phát ra một tiếng kêu gào hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết qua đây vệ vô kỵ ta muốn ngươi chết thiên phủ thượng nhân thân hình tới gần bước trên không trung phảng phất áp đính phần thế phi pháp mà đến linh lung đăng diệu ra một đạo hào quang cường quang phá vỡ chân trời tuyệt mạnh lôi đỉnh từ linh lung đăng trung vọt ra diễn hóa ra một cái lôi đỉnh cự long hướng phi nào xuống thiên phủ thượng nhân phóng đi phanh Chí cường quang mang giỏi sáng tư phương hết thảy tất cả cảnh vật đều ở đây cường quang trung tiêu thất thiên phủ thượng nhân lăng không xuống thân thể bị lôi đỉnh cự long xuyên thấu trong nháy mắt bạo liệt hóa thành một mịn cường quang sau khi vệ vô kỵ thị giác khôi phục cảnh vật bốn phía từ từ rõ ràng khắp bầu trời huyết quang dung nhập băng hàn phong tuyết trung phảng phất một mảnh phiến hồng tuyết phiêu phiêu mà rơi rốt cục mang đối phương chém giết cái này hư mạch kỳ lao quái vật thực lực thật đúng là không đơn giản à nếu không có ta có phần thiên cung còn có lôi đỉnh liền tử cùng linh lung đăng người chết chính là chính mình vệ vô kỵ trong lòng đung lỏng cảm giác cả người mệt mỏi phảng phất sụp đổ thông thường ngồi trên mặt đất hơi sự nghỉ ngơi vệ vô kỵ thanh lý chiến trường đạt được phạm thiên hải cùng thiên phụ thượng nhân không gian chữ vật phạm thiên hải trong không gian chứa đồ có linh thạch tám hơn ngàn miếng cái khác tinh nguyên thạch tinh khí thạch chắc chắn vàng bạc chi vật cũng có một chút ngoài ra còn có một bộ luyện thi chi thuật điện tịch đóng buộc chỉ thư tịch tổng cộng hơn 40 sách có một thước rất cao vệ vô kỵ lật xem một chút liền bỏ vào trong túi ngay cả tự mình không thích luyện thi chi thuật hiểu rõ hơn một ít luôn luôn không sai thiên phủ thượng nhân trong không gian chứa đồ ngoại trừ hai mặt gương đồng ở ngoài có linh thạch hơn một vạn năm ngàn miếng tinh nguyên thạch Tinh khí thạch đều có một chút, ngoài ra còn có mười mấy quả ngọc phủ, đều là vậy phụ trợ ngọc phủ. Những thứ khác chính là một ít sách sách, còn có vàng bạc chi vật, một ít chữa thương đan dược vân vân. Thu được hai vạn hơn ba miếng linh thạch, cuối cùng là bổ sung một ít tiêu hao bảy miếng linh thạch, đánh chết thi tông hư mạch kỳ tu giả một gã, không tính là lô vốn. Vệ vô kỵ kiểm tra thiên phủ thượng nhân sách, đều là một ít phủ văn điển tịch, trong đó còn có một bản thiên phủ thượng nhân ghi chép lục, lật xem ghi chép lục. bên trong là thiên phủ thượng nhân tu luyện ghi lại một ít tâm đắc cùng cảm khái hư mạch nhỏ bé vô cùng đến cùng thế nào diễn hóa hư mạch điển tịch ghi chép không rõ a thiên điệu lồng giam gông cùng xiềng xích bọn ta ngay cả đạt tới hư mạch kỳ cũng khó mà đột phá khó khăn khó khăn khó khăn bí cảnh chung lại có vực ngoại người lưu lại đầu mối bản tọa cơ duyên tới ba mặt gương đồng nơi tay ta phải thứ nhất lưu vân tử được thứ nhất lưu vân thành ban ngày nguyên không đến một sẩn thực lực cư nhiên vận may vào đầu cũng nhận được một mặt gương đồng buồn cười đáng tiếc ngày sau tất nhiên muốn cướp đoạt lại phía sau kỹ thuật lần thứ hai tiến nhập bí cảnh trải qua như vệ vô kỵ sở liệu lần thứ hai vượt qua hà đạo chính là dùng người sống dẫn dắt rời đi âm vật mới thuận lợi quá quan vệ vô kỵ không muốn nhìn kỹ lần xem đến sau cùng phát hiện một cái ghi lại nhất thời nhữ mày này ghi lại chung thiên phủ thượng nhân tìm được một quyển 1.000 năm trước tông môn điện tịch bên trong ghi chép thông hướng vượt ngoại đường tắt dường như tại lôi thường chi địa Hắn lập tức phái tông môn người đi vào tìm tòi, sau cùng lại không có kết quả. Bất quá trên đường gặp gỡ một gã che mặt nam tử, dường như đối lôi thương chi vực tương đương địa quen thuộc. Đối phương chém giết tông môn dưới trướng lệnh hồ không đáng ba người, khởi động truyền tống trận mà chạy đi. Vậy đại khái liền là đang nói bản thân, ha ha. Thế nhưng rất kỳ quái à, Huyền Thiên Tông một nghìn năm trong điện tịch, làm sao sẽ ghi chép thông hướng vực ngoại đường tắt đây? Chẳng lẽ là kia phiến lôi đình đại môn đã có đường tắt? Có thể hay không có những thứ khác không phải là đường tắt đường nhỏ. Vệ Vô Kỵ túi đầu trầm tư một hồi, nghĩ đến sư tôn Lưu Vân Tử Di ngôn, muốn hắn đi tông môn Thiết Tủ U Minh Quật, tìm kiếm một vị người biết chuyện. Có lẽ tìm được người này, nói không chừng phải nhận được trong đó đáp án. Vệ Vô Kỵ không hề tốn nhiều suy nghĩ, mang vật sở hữu bỏ vào trong túi, đi tới động phủ đại môn trước khi. Mở ra động phủ đại môn, Vệ Vô Kỵ đi vào. Bên trong là một cái hành lang, hắn dọc theo hành lang về phía trước, đi ra hơn 20 trượng. đi tới một chỗ rộng mở thạch động thạch động diện tích lớn ước trăm trượng vương vắn đỉnh đầu bảy tám trượng đỉnh khảm nạm đến vô số lóe sáng tinh thạch xếp đặt thành một đạo thần áo phù văn phát trợ trải rộng toàn bộ đỉnh giống như tinh thần dưới đất là ngọc thạch cửa hàng địa mỗi khối trên ngọc thạch đều tuyên khắc phù văn tất cả ngọc thạch hợp lại xuống lại cũng là một đạo dườm già khổng lồ phát trợn mà ở thạch động cửa vào phía trước ngũ xích vị trí là một con ma thú pho tượng mặt trên cũng là khắc đẩy phù văn pho tượng ngay phía trước 30 trượng vị trí, có một đạo thạch động, chính là cửa ra. Đối diện xuất khẩu cũng chỉ có một, chỉ cần đi qua là được. Nhưng đỉnh đầu dưới chân đều là phù văn pháp trận, như vậy thiết chí, phải trải qua nơi đây, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát bốn phía, từ không gian chữ vật lấy ra một thanh kiếm hình, dơ tay lên hướng đối diện xuất khẩu vước đi. Đang, một đạo kiếm quang từ mặt đất ngọc thạch phù văn trung dâng lên, chạm tại kiếm hình tượng mặt, dĩ nhiên mang kiếm hình chạm làm hai đoạn. hai đoạn tàn kiếm bị chém đứt sau khi hướng bên cạnh rơi đi bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đang đang đang vô số kiếm quang từ ngọc thạch phù văn trung bay lên chém về phía quần quần kiếm hình mà đỉnh đầu phù văn phát trận cũng bắn hạ một đạo đạo kiếm quang hướng kiếm hình công kích chém giết trong một sát na kiếm hình bị động quật mặt đất đỉnh đầu bạo phát kiếm quang phản phục rào sát lại bị lăng không chém thành một đống cực nhỏ thiết cặn khóa viên hô một đạo khí lưu lưu lưu mà đến mang thiết cặn quần quận nổi lên hướng bên cạnh góc rơi đi trong sân kiếm quang lúc này mới thu liễm tiêu thất khôi phục mới bắt đầu thái độ bình thường vệ vô kỵ nhìn trận mắt hốt mồm tự mình chế tạo kiếm hình mặc dù là sát thưởng nhưng là là thiên truy bất luyện kỳ phẩm chất làm sao vệ vô kỵ trong lòng rất rõ ràng nhưng ở phù văn kiếm quang dưới, yếu ớt dường như gỗ mục thông thường kiếm quang phần sắp bén đơn giản là không thể tưởng tượng nổi phòng trưng vượt qua thạch thất then chốt tại con ma thú này pho tượng mặt trên vệ vô kỵ đi tới ma thú tượng đá trước mặt Bắt đầu tìm hiểu thêm mặt phù văn đơn ký. Một ngày sau, vệ vô kỵ mang tượng đá trên người phù văn, toàn bộ tìm hiểu thấu triệt. Cồn vật trăm bốn mươi 746, pho tượng trong tay trận đồ Vệ vô kỵ dùng một ngày, mang ma thú pho tượng phía trên phù văn, toàn bộ tìm hiểu khám phá. Hai tay hắn kết ấn, lăng không phát thảo viết phù văn, vù vù hô. Hơn 10 người ánh huỳnh quang lóe lên phù văn đơn ký, ở trên hư không hàng ngũ, sau đó y theo thứ tự, từng cái địa phi bắn xuyên qua Chui vào ma thú pho tượng trong cơ thể. Vệ vô kỵ hai tay càng không ngừng huy động, hơn 300 đùa văn đơn ký, bị phát thảo sách viết ra, bắn vào pho tượng trong cơ thể. Hoàn thành. Vệ vô kỵ thu tay lại lui về phía sau, đứng ở một bên, nhìn về phía ma thú pho tượng. Ma thú pho tượng nổi lên ánh Huynh quang, một đạo hư ảnh từ pho tượng trung đi ra, siêu. Hư ảnh lóe lên rồi biến mất, hướng phía trước ngọc thạch phù văn pháp trận thổi đi. Còn chưa chờ vệ vô kỵ thấy rõ, liền biến mất không thấy. Vệ vô kỵ nhìn Ngọc Thạch Pháp trận, chờ đợi phá giải biến hóa. Một lúc lâu, Ngọc Thạch Pháp trận không có phản ứng chút nào. Vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra, tiếp tục chờ đợi. Nhất khắc thời gian trôi qua, Ngọc Thạch Pháp trận vẫn là không có thay đổi, không chút sức mẻ. Vệ vô kỵ nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút ma thú pho tượng Thượng Phù Văn, trầm tư một lúc lâu, xác định tự mình không có sai lầm, lại lần nữa phát thảo Phù Văn, phá giải một lần. Một đạo hư ảnh từ pho tượng trung đi ra, tốc độ rất nhanh. Từ vệ vô kỵ trước mắt chợt lóe lên, liền không thấy tung tích, chỉ có thể từ phập phềnh phương hướng thượng phán định, hư ảnh tiến nhập ngọc thạch pháp trận. Chờ đợi một lúc lâu, ngọc thạch pháp trận vẫn là không có thay đổi, hết thể như cũ. Chẳng lẽ là ta bỏ quên cái gì vệ vô kỵ túi đầu trầm ngâm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng tiến lên phát thảo phù văn, một lần nữa phá giải. Cùng trước hai lần một dạng, một đạo hư ảnh từ pho tượng trung đi ra, lóe lên rồi biến mất, tiêu thất tại vệ vô kỵ trước mặt. Vô tướng phần mắt, vệ vô kỵ hai mắt hiện lên một kia không dễ phát giác hào quang hướng hư ảnh biến mất phương hướng nhìn lại quả nhiên biến mất hư ảnh xuất hiện ở vệ vô kỵ trước mắt vô tướng phần mắt khám phá hết thể ẩn nấp cùng vô căn cư hảo cảnh chân thật cảnh bày ra trước mắt chỉ thấy đạo này ma thú hư ảnh tại ngọc thạch pháp trận trùng, đi ra một đạo đền đáp lại quanh co lộ tuyến sau cùng thông qua đối diện xuất khẩu đi thì ra là thế cần vô tướng phần mắt quan trắc mới có thể có đến thông qua phương pháp thiên phủ thượng nhân cùng phạm thiên hải hai người không có tu luyện vô tướng phấn mắt, đi tới nơi này tự nhiên là không cách nào đi tới. Vệ vô kỵ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, rồi hướng ma thú pho tượng, phát thảo phù văn phá giải một lần, chuẩn bị mang lộ tuyến xét thấy rõ ràng. Lúc này đây ma thú hư ảnh đi ra lộ tuyến, cùng lần trước một trời một vực, hoàn toàn khác nhau. Vệ vô kỵ trong lòng di một tiếng, vội vàng lại lần nữa phá giải một lần, lần này ma thú hư ảnh đi ra lộ tuyến, lại không giống với. Đây là vì sao? Vệ vô kỵ không dám qua loa, Vội vàng nhiều thử vài lần, kết quả ma thú hư ảnh mỗi lần lộ tuyến, đều không giống với. Ta hiểu được, nếu như lộ tuyến cố định, thông qua người chỉ cần mang lộ tuyến nói cho người đến sau, đầu này thượng trên đất phủ văn pháp trợ, liền thùng rông tiêu to, mất đi ý nghĩa, cho nên mỗi lần thông qua lộ tuyến đều không giống với. Về vô kỵ nghĩ thông suốt này tiết, chú ý quan sát ma thú hư ảnh thổi qua mỗi một khối ngọc thạch phương cục gạch đạt được thông qua lộ tuyến. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mà về phía trước cất bước đứng ở khối thứ nhất ngọc thạch phương cục gạch tượng, không có kiếm quang bán ra, vệ vô kỵ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, vệ vô kỵ liền đi qua ngọc thạch pháp trận, đặt tới đối diện xuất khẩu. Tiến nhập xuất khẩu, phía trước lại là một cái hành lang, vệ vô kỵ đi ra hơn 10 trượng, đi tới một gian thạch thất. Một cổ linh khí nồng nặc trước mặt nhào tới, vệ vô kỵ cảm giác trong thạch thất linh khí, so với bên ngoài lại muốn nồng nặc vài phần. Mặt đất tràn ngập màu trắng khí, trời đất hòa hợp. Khoảng chừng 2 xích cao, như ngủ say bảy dê thông thường, nhẹ nhàng mà ngoạng lại. Thạch thất trung tâm, đứng thẳng một tôn lưu ly li của người hình pho tượng, cả người trong suốt, lóe ra sáng bóng. Đối diện có một đạo cửa đá, chắc là thạch thất xuất khẩu. Vệ vô kỵ đi tới hình người pho tượng trước, tỉ mỉ coi. Pho tượng tay phải về phía trước, nhẹ nhàng mà giơ lên, dung mạo cùng cô gái áo tím tương tự. Vệ vô kỵ dùng vô tướng phần mắt thấy đi, trong suốt pho tượng bên trong, hiện ra màu xanh nhạt đường cong, giống như kinh mạch thông thường. tại giơ lên bàn tay phải chung có một tiểu đoàn hào quang phảng phất minh châu thông thường vệ vô kỵ nhìn một chút pho tượng thân thủ hướng hào quang sờ soạn hào quang bỗng dưng tiêu thất một đạo ý niệm chuyển vào vệ vô kỵ ý thức trong Gì? cái này đoàn hào quang chung là một đạo trận đồ vệ vô kỵ kiểm tra ý niệm chung trận đồ là một đạo dẫn dắt phương hướng pháp trận y theo trận đồ bố trí đi ra sẽ cho thấy một cái hướng khác vị trí không biết trận đồ chỉ hướng vị trí lại sẽ là nơi nào Vệ Vô Kỵ nhìn xuống trong lòng hiếu kỳ, hướng đối diện tiểu môn đi đến. Đi ra cửa bên ngoài, Vệ Vô Kỵ cảm giác bốn phía linh khí, nhất thời mỏng manh vài phần, không bằng thạch thất linh khí nồng nặc. Hắn hướng nhìn bốn phía, phát hiện mình đứng ở một chỗ tuyết sơn vách đá dựng đứng, dưới chân đất bằng phẳng, là vách đá dựng đứng nham thạch hướng đột xuất, hình thành một đạo bình thai. Trên bình đài bày khắp tuyết động, diện tích cũng không tính không lớn, phía trước sáu trượng chính là vách đá văn trượng, tả hữu độ rộng cũng bất quá tám trượng. trung gian một đạo hình tròn truyền tống pháp trận vệ vô kỵ đi tới lao phía trên tuyết đọng lộ ra pháp trận trận văn hắn thấy tại sát biên giới trận văn thượng có tam ao hám chỗ hồng cùng gương đồng hình dạng giống nhau như đúc vệ vô kỵ lấy ra một mặt gương đồng phân biệt đặt ở ao hám chỗ hồng thượng quả nhiên không kém chút nào hắn lại thử một chút gương đồng để đặt tại pháp trận thượng đã lạc địa sinh căn cùng pháp trận hòa làm một thể nữa cũng vô pháp gỡ xuống dĩ nhiên không cách nào gỡ xuống cũng chỉ có thử khởi động đạo này pháp trận mỗi đạo gương đồng đều là giống nhau như lúc khởi động phương pháp cũng giống như vậy lấy vệ vô kỵ phù văn chi thuật rất nhanh nắm giữ mỗi mặt gương đồng khởi động phương pháp hắn tại mặt kiếng nhỏ tiên huyết đồng thời phát thảo ba đạo không đồng dạng như vậy phù văn bắn vào gương đồng trong ông ba mặt gương đồng cùng nhau phát ra ông minh tri Thành, ba đạo chùm tia sáng từ mặt kiếng bắn ra tại pháp trận trung tâm hội tụ lúc này pháp trận cũng diệu ra một đạo ánh huỳnh quang một đoàn tia sáng giống như nhung cầu thông thường Từ pháp trận trung gian dâng lên, trôi nổi tại trong hư không. Mà ba đạo gương đồng quan mang cũng buồn bã thất sắc, dần dần tiêu thất. Vệ Vô Kỵ thân thủ bắt lại quan cầu, lại là một đạo ý niệm truyền tới. Đây là bí cảnh địa đồ, còn có tiến nhập bí cảnh phương pháp. Vệ Vô Kỵ tỉ mỉ coi địa đồ, bí cảnh bên trong tổng cộng có 8 truyền tống pháp trận, có thể lẫn nhau trong lúc đó truyền tống. Mỗi lần truyền tống cần 10 miếng linh thạch, đứng ở truyền tống trận thượng, ý niệm tuyển chọn địa điểm là có thể truyền đưa qua. Nếu muốn đi ra bí cảnh, cũng cần mười miếng linh thạch có thể khởi động pháp trận chuyển tống ra bí cảnh. Nếu như lần sau cần muốn đi vào, có thể tại chuyển tống đi ra địa điểm, y theo trận đồ bảy chuyển tống trận, dùng 100 miếng linh thạch khởi động, là có thể chuyển tống đến chỗ này bình thay. Bí cảnh đi ra ngoài dễ tiến đến khó khăn, tiêu hao linh thạch muốn nhiều gấp bội. Đạt được ra vào bí cảnh phương pháp, Vệ Vô Kỵ không có lập tức chuyển tống đi ra ngoài. Hắn nghĩ thạch thất pho tượng trận đồ, chỉ phương hướng, chuẩn bị tìm được cái chỗ này. Cồn Chương 747: Trở lại tông môn. Vệ Vô Kỵ chuẩn bị y theo trận đồ, bố trí pháp trận. Hắn trước đem một tảng đá lớn lau sạch, sau đó ở phía trên vẽ pháp thảo phù văn. Bố trí đạo này pháp trận cần 1000 miếng linh thạch, Vệ Vô Kỵ lấy ra linh thạch, y theo trận đồ làm kỳ, tại cự thạch thượng bố trí. Tam canh giờ sau khi cự thạch thượng pháp trận bố trí xong, Vệ Vô Kỵ đối chiếu trận đồ, tỉ mỉ kiểm tra rồi mấy lần, xác nhận không có sai sau khi hai tay kết ấn vận chuyển chân khí hưu hưu hưu mấy đạo thủ ấn tàn ảnh bay ra ngoài bắn vào pháp trận trong Lên ken đinh. pháp trận chung một nghìn miếng linh thạch liên tục hẽ, hóa thành từng cổ một linh khí bị pháp trận hấp thu đi vào ngâm pháp trận nổi lên màu xanh ánh huynh quang hướng về phía trước bước lên tại ba thước không trung diễn hóa ra một con thanh sắc ma thú tuy rằng con ma thú này hình thái còn chưa hoàn toàn ngưng thật nhưng vệ vô kỵ đã đã nhìn ra cùng trước mặt ma thú pho tượng là giống nhau như lúc Ma thú thể hình chậm rãi ngưng luyện, đột nhiên dị biến phát sinh, phản phất bị cường lực trấn áp thông thường, ngưng luyện hình thể bỗng nhiên sụp xuống phân tán. Pháp trận chung tất cả thanh sắc quan mang, cấp tốc cảm đạm tiêu thất, trong nháy mắt khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái. 3. Một tiếng nham thạch tạc liệt thanh âm, cự thạch thượng pháp trận hé mấy đạo kẽ hở, hướng bên cạnh kéo dài, mang cả khối cự thạch tứ phân ngũ liệt, chia làm cao thấp bất đồng mấy khối. Mất, thất bại. Vệ vô kỵ nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra không thể tin được thần tình. Đạo này pháp trận bố trí sau khi, vệ vô kỵ kiểm tra rồi tam lần, tuyệt không sai loạn. hắn túi đầu chấm tư, mang toàn bộ quá trình lại muốn một lần, hay tìm không được sai lầm chỗ tại. Một nghìn miếng linh thạch coi như là ném ở trong nước, ngay cả ngâm cũng không có bước lên một cái. Có lẽ chỗ này địa phương không ở bí cảnh trong, mà là đang bí cảnh ở ngoài. Vệ vô kỵ tư tiền tường hậu, rốt cuộc tìm được một điểm có thể giải thích lý do. Ở lâu nơi đây, cũng là vô dụng. Vệ Vô Kỵ mang động phủ kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện mật thất thầm nghĩ, liền khởi động truyền tống trận, truyền tống ly khai bí cảnh. Vệ Vô Kỵ từ một mảnh trong bóng tối, bị truyền tống lực lượng đẩy đi ra. Hán đối chiếu địa đồ nhận rõ phương hướng, phát hiện mình thân ở Đông Hán Đồng Hoang sát biên giới vị trí. Cái chỗ này tốt xác nhận, lần sau tiến nhập bí cảnh, ở nơi này nhi thiết trí truyền tống pháp trận. Vệ Vô Kỵ tại trên bản đồ ghi nhớ vị trí, hướng xa xa đi đến. Đi ra Đông Hán Đồng Hoang Vệ vô kỵ đi tới một ngọn núi bên trên, một lần nữa ý theo trận đồ, bố trí pháp trận. Vệ vô kỵ tự tin tự mình đánh với đồ lý giải không có sai, không tìm được trận đồ chỉ vị trí, trong lòng thật sự là có chút không cam lòng. đã lãng phí một nghìn miếng linh thạch, nếu như không tiếp tục nữa, một ngàn này miếng linh thạch coi như là không công địa lãng phí. mặc kệ thế nào, cũng muốn thử một lần nữa. Vệ vô kỵ khởi động pháp trận, màu xanh hào quang từ trong trận từ từ dâng lên. bất quá. Tuy rằng Vệ Vô Kỵ lòng tin mười phần, ký thác rất lớn hy vọng, nhưng kết quả vẫn bị thất bại. Pháp trận tan vỡ, mang mặt đất liệt ra mấy đạo vết tích. Vệ Vô Kỵ trận mắt hốc một hơn, chỉ phải lắc đầu thở dài, 2000 miếng linh thạch hoàn toàn lãng phí. Có thể hay không tại động phủ thời điểm, ta bỏ sót cái gì? Vệ Vô Kỵ thật sự là không cam lòng, phản hồi truyền tống địa điểm, bày truyền tống pháp trận, mất 100 miếng linh thạch, lại truyền tống trở lại động phủ. Lần thứ hai, tỉ mỉ kiểm tra động phủ mỗi khắp nóng đách. hoàn toàn lục soát mấy lần vẫn là không có một điểm đầu mối không biết sai lầm ra ở nơi nào phù văn pháp trận đều là y theo trận đồ bố trí không có sai a quên đi không thèm nghĩ nữa cái này vệ vô kỵ triệt để xì hơi không nghĩ nữa cái này việc sự truyền tống ly khai hướng quy nguyên tông môn đi một đường bay nhanh vệ vô kỵ dùng hai tháng chạy đi rốt cục quay trở về tông môn tiến nhập tông môn giới vực vệ vô kỵ chưa có trở về chỗ ở của mình mà là đi thẳng tới ngọc phách ngọn núi gặp được tông chủ ngọc phách thượng nhân di vô kỵ ngươi tại sao trở lại lần này theo sư tôn đi bí cảnh thu hoạch khá nhiều a ha hả ngọc phách thượng nhân cười hỏi khởi bẩm tông chủ sư tôn tại bí cảnh trung thất tung chỉ còn lại có một mình ta trở về vệ vô kỵ ôm quyền chắp tay nói với ngọc phách thượng nhân ngọc phách thượng nhân nghe tiếng kinh ngạc nửa ngày mới tỉnh hồn lại vội vàng hỏi chuyện đã xảy ra vệ vô kỵ đem từ lâu nghĩ tốt lý do thoái thác nói với ngọc phách thượng nhân một lần Ngọc Phách Thượng Nhân cũng lắc đầu thở dài, lộ ra buồn sắc. Sư tôn các nhân thiên tướng, qua một đoạn thời gian, nói không chừng chỉ biết từ bí cảnh trung thoát thân đi ra. Đệ tử cũng từng tại bắc mãng hoa nguyên rơi vào không biết không gian, sau cùng cũng là có thể còn sống, lấy sư tôn thực lực, biết hóa hiểm vì gì. Vệ vô kỵ nói, chỉ có thể như vậy địa suy nghĩ, Lưu Vân cùng ta cùng nhau tiến nhập quy nguyên tông, cùng nhau thành làm trụ cột tinh anh đệ tử, cùng nhau tại bí cảnh mạo hiểm, cùng nhau từng trải vô số sinh tử. Ai, hy vọng hắn lần này có thể đại nạn không chết. Ngọc Phách thượng nhân gật đầu. Hai người nói chuyện một trận, Ngọc Phách thượng nhân cấp cho Vệ Vô Kỵ mặt khác căn bài nơi ở Hạch Tâm Tinh Anh đệ tử tại tông môn, có thư thích hơn chỗ ở, Vệ Vô Kỵ không cần nữa cư trú ở Dược phong. Nhưng Vệ Vô Kỵ lại chắp tay chối từ, bởi vì lập tức chính là tông môn thiên địa nhân tam bảng tỷ thí, Vệ Vô Kỵ thắng được tỷ thí sau khi, đã đem tiến nhập linh cốc tu luyện, nơi ở việc có thể chờ sau này nữa định. Tông môn Hạch Tâm Tinh Anh đệ tử mặc kệ nói như thế nào cũng có thể là thiên bảng tư cách nơi ở việc liền chờ sau này hay nói a vô kỵ ngươi nếu nghĩ xâm với thiên địa nhân tam bảng tỉ thí có thể cầm thân phận ngọc bài đi vào báo danh tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử có thể miễn trừ trước mặt đấu vòng loại cụ thể tường tận quy tắc ngươi có thể đi diễn vũ điện hỏi khâu vân hạc tông chủ tông môn tỉ thí tương quan công việc luôn luôn đều là diễn vũ điện tại an bài ngọc phách thượng nhân gật đầu nói vệ vô kỵ gật đầu nói phải Chắp tay xin cáo lui ly khai. Đi tới diện vũ điện, vệ vô kỵ nhìn thấy phó tông chủ Khâu Vân Hạc. Khâu Vân Hạc hỏi lần này bí cảnh việc, vệ vô kỵ mang nói với ngọc phách thượng nhân trôi qua mà nói, lại lần nữa nói một lần. Lưu Vân cả đời không khéo, thiệp hiểm vô số, đều có thể bình an mà phản, hy vọng lần này cũng là các nhân thiên tướng. Khâu Vân Hạc nghe vậy, thở dài thở ngắn, lắc đầu không nớt. Vệ vô kỵ chờ Khâu Vân Hạc thở dài sau khi, báo cho biết mình ý đồ đến. muốn ghi danh tham gia thiên địa nhân tam bảng tỷ thí cái này dễ làm ta giúp ngươi báo danh chính là ngươi bây giờ là hạch tâm tinh anh đệ tử có thể miễn trừ trước mặt đấu vòng loại trực tiếp tiến nhập giai đoạn thứ hai ngàn nhân đại thi đấu khâu vân hạc nói xong gọi tới một tay hạ khiến hắn đi lấy quy tắc tỷ thí cùng với tài liệu tương quan công văn một hồi tỷ thí quy tắc cùng một ít tương quan công văn toàn bộ đến rồi vệ vô kỵ trong tay tông môn trong không ít đệ tử tham dự tam bảng tỷ đều muốn đoạt được tiến nhập linh cốc tu luyện tư cách. Diện vũ điện trước phái hạ đấu vòng loại nhiệm vụ, sàng chọn đào thải. Hai tháng sau khi, đấu vòng loại kết thúc, mới bắt đầu giai đoạn thứ hai đấu võ. Nếu như, còn có hai tháng, ta vừa lúc có một sự tình, cần châm dư. Vệ vô kỵ nói, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ tỉ thí thời gian, nếu như làm chế mãi, diện vũ điện cũng chỉ có thể án quy định, phán định bỏ quyền. Khâu Vân Hạc gật đầu nói, yên tâm đi, một chút chuyện nhỏ mà thôi. ta nhất định đúng giờ trở về. vệ vô kỵ chắp tay cảm ơn khâu vân hạc, xin cáo lui ly khai đi. Cồn vật bi, thì F. chương 748 bắt được tam nhãn kim ma quái. vệ vô kỵ ly khai diện vũ điện, điều khiển kim nhăn điều, ly khai tông môn, hướng lôi thường trì vực đi. lôi tông hồn tu lấy 3 năm kỳ hạn, khiến hắn bắt ba con tam nhãn kim ma quái, vừa lúc thừa dịp cái này hai tháng, giúp hắn làm xong. sau đó mới là tham gia tam bảng tỷ thí, tiến nhập linh quốc tu luyện. vệ vô kỵ lấy ra mấy miếng kim nhãn điêu yêu thích dược hoàn đưa vào trong miệng của nó kim nhãn điêu nuốt trứng sau khi phát ra một tiếng vui sướng chứng minh dương cánh về phía trước rất nhanh lao đi mười mấy ngày sau vệ vô kỵ đi tới lôi tông phế tích dựa theo địa đồ làm kỳ đi tới lần trước bại tàu cốc khẩu thâm cốc trong như trước xương ngủ tràn ngập trong xương ngủ lực lượng thần bí như trước gáp chế thần thức ý niệm rót vào không cách nào dình trong cốc đích tình cảnh vệ vô kỵ đứng ở cốc khẩu nhắm hai mắt lại tụ khí ngưng thần Sau ba hơi thở, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo không dễ phát giác tinh quang từ con ngươi hiện lên, vô tướng phấn mắt. Thi triển vô tướng phấn mắt, vệ vô kỵ hướng vũ khí trong nhìn lại. Hết thể tất cả đều bại lộ tại ánh mắt của hắn dưới, sương mù dày đặc vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại không thể ngăn trở hai mắt của hắn, tất cả đều rõ rõ ràng ràng, ràng vừa xem hiểu ngay. Vệ vô kỵ ở trên người ra trì vài đạo ẩn nấp phù văn, cất bước hướng thâm cốc đi ra, không có phí bao nhiêu công phu. liền tìm được rồi một con tam nhãn kim ma quái, cổ khí thế này giống như đã từng quen biết, chính là lần trước con kia tam nhãn kim ma quái, thực lực của nó cùng ta không sai biệt lắm, muốn muốn bắt sống, nhất định phải ngồi kỳ thiếu, xuất thủ đánh lén. Vệ vô kỵ lặng yên đi tới, tay trái kết tấn. Lúc này nằm trên mặt đất nghỉ ngơi tam nhãn kim ma quái cũng giống như đã nhận ra cái gì, cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Bất quá là lúc đã tối, vệ vô kỵ đoạt xuất thủ trước, không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào. tiên thiên phong chi ý cảnh tĩnh chi thủ ấn một đạo thủ ấn hư ảnh từ vệ vô kỵ tay trái xông ra ngoài trực tiếp đưa vào tam nhãn kim mao quái thân thể tam nhãn kim mao quái hai mắt trợn tròn đang muốn cả tiếng kêu gào tứ phương hư không phảng phất động lại thông thường đột nhiên cường thế địa đè ép qua đây đem định tại tại chỗ ngay cả há mồm cũng không có khả năng phảng phất con rối thông thường tối đa chỉ mười hơi thở thời gian phải nhanh vệ vô kỵ lắc mình tiến lên trong tay mấy đạo ngọc phù mở tung Vù vù hô. Ánh huỳnh quang đại thịnh, ngưng tụ số tròn đạo phù văn dây thường mang tam nhãn kim mau quái trói lại. Tiếp theo, vệ vô kỵ lấy ra một quyển viết đầy phù văn vải trắng, mang tam nhãn kim mau quái, từ đầu đến cuối bao vây được nghiêm nghiêm thật thật Phúc. Vệ vô kỵ rào phá ngon giữa, phun ra một đạo huyết xương, thuận thế lăng không phát thảo phù văn. Phù văn hấp thu huyết xương, kỳ sát huyết hồng, rơi vào vải trắng thượng như xà hình kiểu địa chạy, hóa thành một đạo phù văn xích chặt chẽ khóa lại tam nhãn kim mao quái Siêng xích phù văn là thiên phù thượng nhân am hiểu phù văn tri thuật vệ vô kỵ đạt được thiên phù thượng nhân phù văn điện tịch hơi thêm nghiên tập liền nắm giữ thuần thủ một đạo huyết sắc phù văn xiềng xích vệ vô kỵ vẫn không quá yên tâm theo sắc mà lại là lưỡng đạo huyết sắc phù văn xiềng xích thật chặt khóa lại đối phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc này kim mao quái từ tĩnh tri thủ ân trung lui đi ra bắt đầu cuồng lực địa dãy rủa, bất quá ngọc phủ gông cùng xiềng xích Vải trắng bao vây, huyết sắc phù văn xiềng xích, ba loại lực lượng cùng nhau áp chế, kim ma quái không chỉ không thể động đậy, ngay cả kêu gào cũng khó mà lên tiếng. Vệ Vô Kỵ thi triển tĩnh chi thủ ấn, chân khí tiêu hao, cảm giác tay chân vô lực, từng đợt địa mệt mỏi. Nhưng hắn biết nơi này không phải là chỗ ở lâu, vội vàng ngăn vào một hoàn thuốc, mang theo tam nhãn kim ma quái ly khai đi. Đi tới Lôi Tông đại điện, Vệ Vô Kỵ đứng ở trước điện, chắp tay cao giọng, "Tiền bối, tại hạ theo ước định, mang tam nhãn kim ma quái mang đến." một đạo khói đen vậy âm sát khí tức tại điện phủ trung ngưng tụ hồn tu từ trong khói đen hiện ra thân hình hướng vệ vô kỵ nhìn lại văn bối đã bắt được một con tam nhãn kim mao quái vệ vô kỵ chắp tay nói ngươi tiến đến theo ta đi hồn tu hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ gật đầu dẫn theo kim mao quái theo hồn tu hướng đại điện phía sau đi đến đi tới đại điện phía sau hồn tu đứng ở một đạo tường đá biên thân hình khói đen diện hóa một đạo đuổi mù phu văn hướng tường đá thổi đi Tường đá rượu ra nhàn nhạt ánh huynh quang, dầm một tiếng hướng bên cạnh tối lui, lộ ra một cái hành lang. Hồn tu hướng hành lang bên trong đi đến, vệ vô kỵ cũng theo sát phía sau, tiến nhập hành lang. Hành lang không dài, đi trước hơn 10 trượng, liền đến chỗ sâu nhất mà thất, chính giữa có một đạo phù văn pháp trận. Hồn tu truyền đến một đạo ý niệm, khiến vệ vô kỵ mang kim mao quái để đặt tại pháp trận trung tâm. Vệ vô kỵ theo lời mà đi, mang kim mao quái đặt ở pháp trận trong. Hồn tu về phía trước thân thủ. một đạo khói đen thấm vào kim mao quái thân thể sau đó khiến vệ vô kỵ cởi ra kim mao quái trên người gông cùng xiềng xích vệ vô kỵ tiến lên giải trừ gông cùng xiềng xích bỏ bao gồm bài trắng lúc này kim mao quái nằm ở pháp trận trung vẫn không nhúc nhích dường như chín ngủ mất thông thường nhanh như vậy liền trộm được tam nhãn kim mao thật sự là ngoài bản tọa ngoài ý liệu ừ thực lực của ngươi tăng lên một đoạn thảo nào như vậy hồn tu chuyển đến một đạo ý niệm van bối gặp gỡ một ít cơ duyên cho nên thực lực có chút để thăng vệ vô kỵ đáp còn có hai con tam nhãn kim mao ngươi nhanh đi giúp ta trổ tới hồn tu truyền đi một đạo ý niệm vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng quay đầu ly khai mật thất đi ra đại điện đi vào thâm cốc trong siêu tầm vệ vô kỵ phát hiện không ít kim mao quái nhưng không có phát hiện tam nhãn kim mao quái tam nhãn kim mao quái thuộc về kim mao quái chung đứng đầu nhất tồn tại dựa theo động vật tập tính một chỗ rất khó dung hạ hai gã mạnh mẽ hàng người Vệ Vô Kỵ lặng yên rời khỏi Thâm Cốc, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, hướng mặt khác địa điểm đi. Chỗ này địa điểm là một mảnh rừng trúc, trong rừng vẫn là sương mù tràn ngập, trở ngại thần thức ý niệm thăm dò. Vệ Vô Kỵ thi triển vô tướng phấn mắt, đi vào rừng trúc, dùng ngũ ngày, rốt cuộc tìm được một con Tam nhãn kim ma quái. Hắn y theo trước pháp, rất nhanh thì mang con này kim ma quái bắt được. Đến cùng còn là quái vật, linh trí không tốt, chỉ cần tìm được tập tính quy luật, có ứng đối phương pháp, không khó bắt. vệ vô kỵ mang theo kim mao quái rất nhanh trở lại đại điện giao cho hồn tu đệ tam chỉ kim mao quái thực lực so trước hai con mạnh hơn một điểm vệ vô kỵ mấy ngày mới thăm dò đối phương đi tung sau đó hắn bắt trước làm theo dùng tinh chi thủ ấn đem vây khốn tăng thêm vài đạo huyết sắc xiềng xích chặt chẽ đem khóa lại mang về đại điện tiền bối ta tuân thủ hứa hẹn bắt được ba con tam nhãn kim mao mời làm ta giải trừ trên người người rủa vệ vô kỵ chắp tay nói ha hả đạo này nguồn rủa bản tọa tạm thời không thể cho ngươi giải trừ vệ vô kỵ ngươi làm việc rất tốt bản tọa còn có rất nhiều chuyện cần ngươi lại lao hồn tu truyền đến một đạo ý niệm tiền bối đây là không tuân thủ hứa hẹn điều này làm cho vãn bối làm sao có thể sẽ giúp ngươi vệ vô kỵ nói hắn có thể cho thần ý chấp nghiệm giúp hắn tiêu trừ đạo này nguồn rủa không hề dính chọc đối phương từ nay về sau thiên rộng rãi thiên không nhưng hắn nghĩ đến liên lụy đến lôi tông bí mật cùng với phía sau khả năng thật là tốt chỗ lúc này mới lá mặt lá trái lớn mật hồn tu truyền đến một đạo chấn nộ ý niệm nho nhỏ thiên tinh vực con kiến hôi dám cùng bản tọa giọng điệu như vậy nói chuyện cồn vật bi chương 749, trăm hư không thần hành chi thuật hồn tu truyền đến chấn nộ ý niệm uy áp dường như sóng khí quét sạch chấn áp vệ vô kỵ vãn bối không dám chẳng qua là tiền bối cách làm lại để cho vãn bối trong nội tâm thống khổ làm việc cũng rất miễn cưỡng đây là trong lòng lời nói thật nhìn qua tiền bối thứ lỗi vệ vô kỵ cảm giác trên vai chấm xuống, xương cốt toàn thân một hồi nổ vang, nhưng không có bởi vì đối phương tức giận mà lùi bước. Trái lại, hắn tử đối phương trong cơn giận dữ, bay lên một tia hiểu ra. Hồn tu này có lẽ chính là vực ngoại chi nhân, coi như là không phải, cũng cùng vực ngoại có quan hệ lớn lao. Ha ha, ngươi ngược lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vì bản tọa làm việc nhục không có ngươi ư trước kia không biết có bao nhiêu người, cam tâm tình nguyện tưởng vì bản tọa dốc sức, cũng khó khăn nhập bổn tọa pháp nhãn. Hồn tu thái độ hơi trì hoãn, ý niệm truyền âm, văn bối lập tức sẽ bế quan tu luyện, đại khái cần 3, thời gian 4 năm. Tiền bối nguyền rủa, 3 năm về sau liền muốn làm, văn bối lúc này mới tận tâm tận lực hoàn thành hứa hẹn, hy vọng có thể giải trừ nguyên lần rủa. Không nghĩ tới tiền bối nói, lại để cho văn bối thất vọng. Vệ vô kỵ nói ra, ừ, nguyên lai vì việc này, cái này không thành vấn đề, ngươi bế quan tu luyện được rồi đạo kia nguyên rủa chỉ cần ta ở đây bất động, liền sẽ không bị dẫn. cũng thế bổn tọa cho ngươi một ít đền bù tổn thất để cho ngươi xử lý khởi sự đến cũng tận tâm tận lực hồn tu nói ra đa tạ tiền bối vệ vô kỵ ôm quyền không người giả bộ dáng vẻ vui mừng hồn tu để cho vệ vô kỵ chờ một hồi quay người hóa thành khói đen ly khai trong chốc lát vòng trở lại quả ngọc phù này trong có một đạo công pháp hư không thần hành chi thuật ngươi có thể tu luyện hồn tu trong khói đen bắn ra một điểm ánh ánh hướng vệ vô kỵ bay đi vệ vô kỵ thò tay tiếp được ngọc phù nhất đạo ý niệm từ ngọc phù truyền đến công pháp xuất hiện ở trong ý thức của vệ vô kỵ hư không thần hành chi thuật cùng truyền tống trận có chút tương tự tu giả dựa vào sức mạnh của bản thân dùng phù văn chi thuật phá vỡ hư không nhanh xuyên qua ra bây giờ muốn đạt tới địa điểm thi triển hư không thần hành thời điểm trong lòng nhất đạo ý niệm phóng đến tưởng đạt đến vị trí cũng trong ý thức của chính mình hóa hiện vị trí ba trượng trong phạm vi tình cảnh có thể xuyên qua có thể nói nghìn ngàn dặm lộ trình một ý niệm liền có thể đến tới Vệ vô kỵ tính ra thực lực của chính mình, xuyên qua lộ trình xa làm không được, bốn, năm trăm dặm xa, vẫn là có thể làm được. Tiền bối, nếu như phải xuyên qua đến xa lạ địa điểm, ý thức vô pháp tưởng tượng ra xa lạ tình cảnh, nên làm như thế nào? Vệ vô kỵ đột nhiên nghĩ đến khó xử chỗ, hướng hồn tu hỏi, ý niệm có thể tưởng tượng hư không, tất cả hư không là giống nhau, ở trong ý thức hiện ra rõ ràng, không có bao nhiêu khó khăn. Sau đó tuyển định phương hướng, xuyên qua hắc động từ cao để chống. rơi xuống mặt đất hồn tu đáp vệ vô kỵ nhẹ gật đầu như thế một biện pháp tốt sau này có thể tùy ý đã vượt qua hiện tại ngươi có thể lui xuống nếu như có chuyện bổn tọa sẽ dẫn nguyền rủa thông chi ngươi đương nhiên ta không sẽ dốc toàn lực sai khiến nguyền, nguyền rủa chẳng qua là để cho ngươi có cảm ứng tựa như như bây giờ vậy hồn tu hướng vệ vô kỵ ý niệm truyền âm cũng dẫn động trong thân thể của hắn nguyền rủa vệ vô kỵ cảm giác trong thân thể nguyền rủa đống dưng rất nhỏ khẽ động không quản ngươi người ở chỗ nào đều có thể cảm ứng được người đền rủa ngươi biết về sau lập tức chạy đến gặp ta ngươi vì bản tọa làm việc bổn tọa tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu thiệt so với ngươi bế quan tu luyện mạnh hơn nhiều hồn tu truyền ý đồ đến niệm thái độ rất là thân thiết vạn một vạn bối bị bí cảnh vây khốn thật sự tới không được sẽ làm thế nào vệ vô kỳ hỏi hồn tu khẽ giật mình dừng lại một chút mới truyền giao ý niệm bổn tọa cho ngươi bản năm nếu như nhận được tin tức trong vòng nửa năm không thể đuổi đến nơi này bổn tọa coi như ngươi chết Lập tức dẫn trong thân thể của ngươi nguyền rùa. Nếu có thời gian nửa năm, vạn bối nhất định có thể đi đến. Vệ vô kỵ chắp tay không người, giả ý thuận theo. Vệ vô kỵ, người đi theo bổn tọa, rất tốt mà làm việc. Sau này chỗ tốt, dùng ngươi bây giờ tầm mắt, khó có thể phỏng đoán. Hồn tu chuyển ra ý niệm, lôi kéo cho hắn. Đa tạ tiền bối ưu ái vạn bối cáo tử. Vệ vô kỵ chắp tay cáo tử, nhưng hậu chuyện tiên đưa ly khai. Ly khai đại điện về sau. Vệ Vô Kỵ đi vào Lôi Thường Chi vực, tiến đến trong sân động, dùng Lôi Văn Chi chìa khóa mở ra cửa đá, đi vào sấm xét chi hồ. Trung niên văn sĩ vẫn không thấy bóng dáng, thân thức ý niệm bị áp chế, khó có thể tìm tòi. Vệ Vô Kỵ thi triển vô tướng chi nhãn, thị lực xuyên qua mịt mở sấm xét sương ngủ, cảnh vật bốn phía lập tức rõ ràng. Có lẽ là trốn ở một chỗ tu luyện, không tìm được. Vệ Vô Kỵ siêu tầm bốn phía một hồi, đi vào một cái góc nhỏ, bắt đầu bổ sung linh lung đăng tiêu hao Lôi đỉnh chi lực. Kỳ thật chỉ cần là lôi đỉnh chi lực, linh lung đăng cũng có thể hút vào, chuyển đổi để cho chính mình sử dụng. Chỉ có điều này lôi trong hồ tiên thiên sấm sét bổ sung tiêu hao, độ so với bình thường sấm sét nhanh lên gấp mấy lần. Vù vù vù tiên thiên sấm sét phía trên linh lung đăng, hình thành một cơn lốc xoáy khí lưu, bị hấp vào trong đèn. Một khắc thời gian về sau, lôi đỉnh vòng xoáy khí lưu tiêu tán. Vệ Vô Kỵ cầm lấy linh lung đăng ý niệm thăm hỏi, lôi đỉnh chi lực đã bổ sung hoàn tất, liền đem linh lung đăng bỏ vào trong túi. Ly khai lôi hồ, vệ vô kỵ rời khỏi lôi thường chi vực, tìm một địa phương an toàn, đi vào trong hồ lô tiên cảnh, tu luyện hư không thần hành chi thuật. Dùng vệ vô kỵ đối với phủ văn lý giải, hư không thần hành cũng không tính khó, rất nhanh thì nắm giữ thuần thủ. hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh, hai tay phát họa Phù văn, diễn hóa ra hai cánh tay lớn, vươn về trước đi về phía hai bên căng ra. Hư không bị căng ra một kẽ hở hát động, vệ vô kỵ thân hình chui vào trong hát động, biến mất không thấy gì nữa. hát động khe hở cũng lập tức khép lại, biến mất ở không trung. Sau một khắc, bên ngoài 500 dặm giữa không trung, vỡ ra một cái hở, vệ vô kỵ đi ra, sẽ cực kỳ nhanh rơi xuống dưới. Hắn thi triển phong chi ý cảnh, một đạo gió lốc nâng hạ xuống thân hình, chậm rãi rơi xuống. 500 dặm xa liền là cực hạn rồi, một lần làm tiêu hao quá mức, khá tốt không có ở trong hắc động mất sức, mệt mỏi không chịu được. Vệ vô kỵ rủa lấy ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như ở trong hắc động mất sức, phỏng đoán liền vĩnh viên ở lại bên trong, cũng không đi ra được nữa. Lần sau tuyệt bất xuyên Việt sai như vậy. Vệ vô kỵ đứng lên, ở trong hoang dã tìm một cái ẩn nấp chỗ, khôi phục thể lực về sau, chia làm hai lần xuyên qua, phản hồi sơ thủy địa điểm. Hai lần chuyển kiếp chân khí tiêu hao, cùng một lần xuyên qua không sai biệt lắm, nhưng mà trên đường có thể thở một ngụm, đã không có lực kiệt nguy hiểm. Nghỉ ngơi một hồi, vệ vô kỵ triệu hoán kim nhắn điều, ngồi ở điêu trên người. tiếp tục thí nghiệm hư không thần hành chi thuật. Vệ Vô Kỵ cùng Kim Nhãn Điêu cùng một chỗ xuyên qua, phá vỡ hư không trôi ra. Có thể dẫn sinh mệnh linh vật khác cùng một chỗ xuyên qua mà đi, nhưng mình tiêu hao sẽ gia tăng rất nhiều. Cùng một chỗ chuyển kiếp sinh mệnh linh vật càng lớn, tiêu hao cũng càng nhiều. Vệ Vô Kỵ suy nghĩ một hồi, điều khiển Kim Nhãn Điêu, một đường xuyên qua, hướng Quy Nguyên Tông mà đi. Đã có hư không thần hành chi thuật, Vệ Vô Kỵ một đường độ nhanh chóng, mấy ngày sau, liền quay trở về Quy Nguyên Tông. Đi vào diễn võ điện, vệ vô kỵ gặp được Khâu Vân Hạc, báo cho biết đối phương mình đã xong xuôi việc vật vánh về tới tông môn. Còn có 10 ngày tả hữu, mới bắt đầu giai đoạn thứ 2 tỷ thí, không cố kỵ, ngươi trở về chuẩn bị thật tốt, có tin tức gì không, ta sẽ dùng tông môn truyền tin phụ thông chi ngươi. Khâu Vân Hạc vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ cười chắp tay, cáo lui ly khai. Kiếm lịch chư thiên vẹn vẹn đại biểu tác giả ngồi chơi đọc quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia mâu thuẫn nội dung. mọi làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh độc bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 750, bắt đầu tỷ thí. Vệ vô kỵ ly khai diễn võ điện, trở lại chỗ ở. Hôm sau, vệ vô kỵ cùng cam vô nhai, nhiếp thanh nghi, thu giao gặp mặt. Ba người không biết vệ vô kỵ theo Lưu Vân tử tiến vào bí cảnh, chỉ khi hắn tại một chỗ bế quan tu luyện, vệ vô kỵ tự nhiên cũng sẽ không đề cập. Bốn nhân đề tất cả đều là tông môn tỉ thí, thiên địa nhân 3 bảng tranh đấu. Thiên địa nhân 3 bảng, thiên bảng lấy 100 tên, địa bảng lấy 200 tên, nhân bảng lấy 300 tên. Tham dự tỷ thí tông môn đệ tử, có điều kiện hạn chế. Thứ nhất, trở thành chính thức đệ tử thời gian, không thể vượt qua 15 năm. Thứ hai, phải vì tông môn hoàn thành một ít khó khăn nhiệm vụ. Điều kiện thứ hai là vì tuyển ra 1.000 tên đệ tử dự thi, cái này không có quan hệ gì với vệ vô kỵ, không đáng cân nhắc. Vệ vô kỵ chú ý là phía sau tỷ thí. Cam vô nhai về phương diện này tin tức linh thông, đang chuẩn bị đặc cược, vơ vét một số lớn. Không cố kỵ, người bây giờ là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử, phải chú ý mấy người, bọn họ là người không thể coi thường đối thủ. Cam vô nhai xuất ra một chuỗi danh sách, phía trên ghi lại này mấy người tư liệu, so với Khâu Vân Hạc cho ra tư liệu, còn cặn kẽ hơn. Mọi người tiến tới, nhìn xem trong danh sách tên người, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận lên. Thiết Thừa Chí Thượng giới thiên bảng bài danh thứ 10 năm. Người này lần trước lôi đài trưng bày thực lực, là luyện mạch thời hạn cấp thứ 7 vị gần chót thực lực. Hiện tại phỏng đoán sẽ càng tiến một bước, bước vào luyện mạch thời kỳ. Người này am hiểu ý cảnh là thiết tri ý cảnh, ngũ hành thuộc tính kim, binh khí là một thanh khổng lồ trọng kiếm, dĩ lực áp nhân, sát phạt hung tàn. Lần trước có 5 tên đồng tông đệ tử gãy trên tay hắn, một chết một phế, ba người vết thương nhẹ. Y thiệp tâm ảnh, thượng giới thiên bảng bài danh thứ hai Lần trước lôi đài trưng bày thực lực là cấp thứ bảy vị, thực lực bây giờ khó có thể phỏng đoán. Người này là một tên hay diễm tuyệt luân nữ tử, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Tại tông môn đệ tử ở bên trong có đông đảo ủng hộ kẻ ủng hộ, nhân khí độ cao. Tại kẻ dự thi trong xếp hạng thứ nhất, chính là bởi vì nhân khí cao, trên phố lời đồn đại cũng nhiều, ngược lại che giấu đi chân thật. Cam vô nhai không rõ ràng lắm ý tâm ảnh am hiểu ý cảnh, chỉ biết là nàng này am hiểu dây lụa tấm lụa công kích, kiếm thuật cũng không kém. Mộ dung giật nhiên, thượng giới thiên bảng thứ 35 tên. Người này trên lôi đài biểu hiện ra thực lực, cũng là luyện mạch thời hạn cấp thứ 7 vị, thực lực bây giờ không rõ. Am hiểu ý cảnh là phong chi ý cảnh, binh khí là trường kiếm. Người này tại lần trước lôi đài cũng không xuất chúng, nhưng cũng là không thể khinh thường. Vệ vô kỵ nhìn đến nơi này, nhớ tới mộ dung ra mộ dung tính cùng mộ dung sương, liền hỏi thăm Cam Vô Nhai. Cam Vô Nhai tin tức linh thông, biết rõ hai người đều là tông môn thế gia đệ tử. Tại mộ dung gia thuộc về bảng chi tiểu bối. Thu Diệp, thượng giới thiên bảng bài danh thứ 47. Lai lịch người này thân phận thành mê, trên lôi đài cũng là che mặt gật hái, không có một điểm tư liệu có thể tra. Cam vô nhai chỉ biết là hắn là một người đàn ông, trên lôi đài song đao đánh giết, thân hình nhanh như ảo giác, sát phạt quyết đoán lăng lệ ác liệt. Vốn hắn có thể tranh thủ gần trước thứ tự, nhưng mình buông tha cho. Phòng đoán người này là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử, vì thân phận giữ bí mật, cho nên mới che mặt gặt hái. Kỳ thật lên trời bảng 50 thứ hạng đầu người, rất nhiều đều là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử, chỉ có điều thân phận của bọn hắn là tông môn bí mật, đối ngoại không có công khai. Cam Vô Nhai nói ra, vệ vô kỵ cũng biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử báo danh, trực tiếp thông qua khâu vân hạc, không mượn tay người khác, chính là vì giữ bí mật. Dương Tử Ưu, Thượng giới thiên bảng 66 tên. Người này thực lực không rõ ràng lắm, phỏng đoán cùng phía trước chi nhân tương đương, am hiểu binh khí là trường thương. Dương Tử ưu này bài danh phía sau, Cam Vô Nhai bắt được manh mối, cũng không có bao nhiêu. Vệ Vô Kỵ hỏi lai lịch người này, biết được là tông môn thế gia người của Dương gia, là Dương Hồng, Dương Chân tộc Hinh. Ngoài ra còn có thượng giới thiên bảng nhân vật, tổng cộng 10 hơn nhiều tên tham dự lần này tỷ thí. Dựa theo nói chuyện của Cam Vô Nhai, những người này đều là nguy hiểm nhân vật, đủ để đối với Vệ Vô Kỵ cấu thành uy hiếp. Thượng giới ba bảng nhân vật, rất nhiều tiến vào tông môn đều đã vượt qua 15 năm. cho nên không tham nộ thi đấu, bằng không thì lôi đài tỉ thí, sẽ càng thêm kịch liệt. Ta ở đây còn có một phần tông môn đệ tử danh sách, bọn hắn mặc dù không có tham dự thượng giới ba bảng tranh đoạn, nhưng ở lúc này đây nhưng là danh tiếng cái gì kiện nhân vật. Cam vô nhai lại ném ra một phần danh sách. Cam sư đệ, xem ra ngươi vì tỉ thí lần này, rơi xuống không ít tâm huyết ta. Nhiếp thanh nghi vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, tất cả mọi người chú ý tỉ thí, phản mà không tốt đặc cược, ngược lại là một ít tầm thường tỉ thí. có thể thắng trên một bút. Tóm lại, các ngươi là chạy tỉ thí thắng bại mà đi, ta nhưng là chạy như thế nào thắng trên một bút mà đi, ha ha, ý tưởng hơi có một điểm độ lệch. Cam Vô Nhai cười nói, người không là có xúc sắc, thì sợ gì? Vệ Vô Kỵ cười nói, xúc sắc tính quá nhiều, cũng sẽ sai lầm, cái này, mỗi ngày không thể tính quá nhiều, ha ha Cam Vô Nhai gãi đầu cười nói. Vệ Vô Kỵ nhìn phía dưới danh sách, tên của Bạch Thuyền Quân cũng ở trong đó. Hy vọng không muốn cùng nàng gặp gỡ mới tốt, Vệ Vô Kỵ âm thầm lắc đầu, nếu như trên lôi đài đứng là Bạch tuyển Quân, hắn thật vẫn xin lỗi ra tay toàn lực. Mọi người nghị luận một hồi, Vệ Vô Kỵ cáo từ trở lại chỗ ở, chuẩn bị chiến tranh ba bảng tranh đoạt. Linh quốc tầng bên trong, linh khí nồng đậm vượt qua bí cảnh động phủ. Tổng cộng sắp đặt 100 người tu luyện động quật, so sánh dưới, mỗi cái hang cũng có phân chia cao thấp. Thiên bảng bài danh thứ nhất, có thể chọn được tốt nhất tu luyện động quật. Với tư cách tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử, muốn đoạt được thiên bảng, không có chút nào khó khăn. nhưng vệ vô kỵ muốn là bài danh thứ nhất được tốt nhất tu luyện động quật. mấy ngày sau đó thiên địa nhân ba bảng đấu vòng loại chấm dứt tuyển ra chiến thắng ngàn tên kẻ dự thi cam vô nhai đặt cược tham đánh bạc được lãi liền nhiếp thanh nghi cùng thu giao cũng đi theo thâm lây buôn bán lợi một ít linh thạch trải qua 5 ngày nghỉ ngơi vòng thứ hai lôi đài thi đấu bắt đầu vệ vô kỵ thu được tông môn truyền tin phủ đi tới diễn võ điện tỷ thí lôi đài mỗi người dự thi vốn là rút thăm sau đó từng đôi chém giết phân ra thắng bại Diễn võ điện đem từ 500 tên thua tỷ thí trong hàng đệ tử, tuyển ra 100 người, gom góp thành ba bảng 600 tông môn đệ tử. Này 600 đệ tử đem sẽ tham gia 10 cuộc tỷ thí, chiến thắng rất nhiều người, sẽ tiến vào bài danh trước 300. Này 300 tên đệ tử, tiếp tục tỷ thí, quyết ra thiên bảng danh sách, cuối cùng lẫn nhau đọ sức, sắp xếp định thiên bảng thứ tự. ngàn người tỷ thí sân bãi rất đơn giản, mặt đất tìm một khối giới hạn, chính là tỷ thí sân bãi. Tỷ thí quy tắc, ngoại trừ chiến bại ra trước rời khỏi giới hạn chi người làm giá thua cân nhắc quyết định người đang cần thiết thời điểm cũng có thể căn cứ hai người ưu quyết phán định song phương thắng bại này dù sao cũng là đồng tông tỷ thí đệ tử quá nhiều thương vong cũng là tông môn tổn thất đối thủ của vệ vô kỵ là một người đàn ông thân hình cao lớn tay cầm hai cây roi thép khổng vũ hữu lực bộ dạng tại hạ lưu quyền cơ nam tử ôn quyền nói ra tại hạ vệ vô kỵ vệ vô kỵ hòa lễ cân nhắc quyết định người nhìn nhìn hai người theo thường lệ nói rõ vài câu lùi lại qua một bên vù vù vù lưu quyền cơ huy động xong roi một mảnh bóng roi giống như rừng rậm một dạng hướng vệ vô kỵ đánh giết mà tới kiếm lịch trư thiên vẹn vẹn đại biểu tác giả ngồi chơi đọc quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia mâu thuẫn nội dung mời làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh đọc bình đài cảm ơn mọi người cồn vật bi cầu chia sẻ chương bảy nhẹ nhõm chiến thắng lưu quyền cơ huy động một mảnh bóng roi giống như rừng rậm một dạng hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ thân hình không lùi mà tiến tới dường như chim bay vào rừng một dạng vọt tới trước biến mất tại bóng roi bên trong ẩm một tiếng vang thật lớn lưu quyền cơ hai cây roi thép rời tay rơi trên mặt đất thân ảnh cao lớn lăng không bay ra ngoài vừa vặn rơi vào giới hạn bên ngoài vệ vô kỵ thắng cân nhắc quyết định người lúc này tuyên bố kết quả thì thí đa tạ! vệ vô kỵ cười chắp tay Lưu Quyền Cơ biết chính mình chênh lệnh quá nhiều, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chắp tay lui ra. Ngày thứ nhất đối với vệ vô kỵ mà nói, liền chỉ có một cuộc tỉ thí. Hắn không có để lại đang xem cuộc chiến, trực tiếp trở về chỗ ở. Sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ đi vào diễn võ điện, bắt đầu kế tiếp 10 cuộc tỉ thí. Một đệ tử của diễn võ điện thẩm tra đối chiếu thân phận, mang theo vệ vô kỵ đi vào tỉ thí sân bãi. Lúc này trên trường đấu, bày ra hơn 30 cái lôi đài. Mỗi cái lôi đài đều có một tên cân nhắc quyết định người, cùng mấy tông môn đệ tử bảo vệ. Lôi đài hai bên tất cả có một cái dựng đứng bảng hiệu, một tên đệ tử múa bút thành văn, viết xuống lên đài so với thi sinh tên, dán tại trên tấm bảng, mọi người vây xem đều có thể nhìn gặp. Bởi vì hôm nay tỉ thí 600 người, đều là ba bảng nhân vật, coi như là kém cỏi nhất cũng là người bảng. Đệ tử vây xem tự nhiên là người đông tấp ngập, so với ngày hôm qua tỉ thí không hề cùng dạng. cam vô nhai, nhiếp thanh nghi. Thu giao đi vào sân so tài, mặt khắc Giang Thiên Nguyên, Trân Sơn, Đường Thiếu Thu cũng đi tới sân so tài. Mọi người tự mình tu luyện, thật lâu không có gặp mặt, khó được cơ hội lần này, cười đàm luận. Trong mọi người, Giang Thiên Nguyên cùng Đường Thiếu Thu cũng tham gia 3 bảng tỷ thí. Giang Thiên Nguyên thông qua được đấu vòng loại, nhưng ở ngày hôm qua trong tỷ thí thất bại, vô duyên 3 bảng. Đường Thiếu Thu nhưng thông qua được ngày hôm qua tỷ thí, xâm nhập 3 bảng liệt kê. Đối trận danh sách tức thì do diễn võ điện tại tông môn công chứng nhân trước mặt dùng phù văn pháp trận phương thức rút lấy ra cũng nghiêm khắc giữ bí mật cho đến lâm thi đấu thời điểm mới thông chi mỗi một vị kẻ dự thi vệ vô kỵ trận thứ nhất tỷ thí đối thủ là một nữ tử song phương ôm quyền chấp tay cân nhắc quyết định người ra lệnh một tiếng nữ tử huy kiếm lao đến đối phương là cấp thứ 5 vị thực lực thực lực như vậy tại đệ tử bình thường trong mắt tự nhiên là nổi tiếng nhưng ở trong mắt vệ vô kỵ diễn mạch thời hạn cấp thứ 5 vị thật sự chưa đủ nhìn Hắn căn bản cũng không có rút kiếm, đợi cho đối phương tới gần, tiến lên một bước, thỏ tay con ngón đúng ra, keng. Đối phương trường kiếm lên tiếng rời tay, bay về phía một bên cắm trên mặt đất, trôi kiếm vẫn không dừng được lay động. Nữ tử quá sợ hãi, đứng tại chỗ sửng sốt. Nàng căn bản cũng không có thấy rõ xuất thủ của vệ vô kỵ, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến, trong tay tê dần, trường kiếm liền bay khỏi tay. Vệ vô kỵ thắng. Cân nhắc quyết định người đứng ở chính giữa, lớn tiếng tuyên bố. Nữ tử nghe được cân nhắc quyết định thanh âm của người, mới từ trong cơn chấn kinh hồi phục tinh thần, ôm quyển túi đầu lùi lại xuống lôi đài. Động như lôi đỉnh, ra tay như tia chớp, ta ánh mắt hoa lên, vệ huynh cũng đã chiến thắng, không có thấy rõ a Giang thiên nguyên hiện tại chỉ có cấp thứ bốn vị, ngũ giai hướng thực lực, tự nhiên là thấy không rõ vệ vô kỵ công phạt rồi. trần của tôi nè. T. Cam huynh, vệ huynh bây giờ là thực lực gì? chân Sơn cũng là cấp thứ ba vị, nhỏ giọng hỏi. hiện tại khó mà nói nhưng mấy tháng trước không cố kỵ chính là cấp thứ bảy vị thực lực. Cam vô nhai nhỏ giọng trả lời. bên cạnh Giang Thiên Nguyên Đường Thiếu Thu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, kiềm chế trong lòng kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. đến phiên Đường Thiếu Thu lên đài tỷ thí, hai người đại chiến một khắc thời gian, không có phân ra thắng bại, cuối cùng do cân nhắc quyết định người phán định, Đường Thiếu Thu chiến thắng. xuống lôi đài, Đường Thiếu Thu lắc đầu thở dài, phía dưới tỷ thí sẽ càng khó, cũng may mình cũng lấy được nhân bản tư cách. Nếu muốn càng tiến một bước, lấy được tốt 300 thứ tự, thật sự là không quá dễ dàng. Dù sao ta không có tính toán đạt được địa bảng tư cách, nếu như gặp gỡ đối thủ khó dây dưa, cũng sẽ không lại liều mạng. Đường thiếu thu nói với mọi người, vệ vô kỵ vô tướng chi mắt nhìn đi, xem thấu thực lực của đường thiếu thu. Khoảng cách cấp thứ 5 vị, còn kém một chút, nếu muốn đi vào trước 300, quả thực là có chút miễn cưỡng rồi. Đường huynh đi theo ta đặt cược vui đùa một chút, giống nhau thu hoạch rất tốt. Cam vô nhai vô vô bờ vai của đường thiếu thu, vừa cười vừa nói. Ha ha, phát tài sự tình liền toàn bộ nhờ Cam huynh rồi. Đường thiếu thu ôm quyền cười nói. Mọi người nghe thấy lời của Cam vô nhai, đều trong lòng vui mừng, hứng thú, vây quanh đặt cược chủ đề, nói. Lúc này, bên cạnh lôi đài xem cuộc chiến đệ tử, toàn bộ cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Vệ vô kỵ nhìn sang, chỉ thấy trên đài một người đàn ông, trường đao huy động, tam đao đánh xuống, chém đối phương thành trọng thương, rơi xuống lôi đài. Là thiết thưa trí thực lực quả nhiên không tầm thường, này hay là hắn áp chế thực lực của chính mình ra tay, xem ra hẳn là luyện mạch kỳ thực lực. Cách quá xa, vệ vô kỵ vô tướng chi nhãn khó có thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn đại khái. Đường thiếu thu bắt đầu trận thứ hai tỷ thí, lần này gặp gỡ đối thủ thực lực cao hơn hắn, đường thiếu thu chống đỡ không được, vết thương nhẹ bại trận Xem ra ta chỉ có người bảng mạng, lần tiếp theo cũng có thể trùng kích địa bảng. Đường thiếu thu cười đánh chống lảng Mọi người ở bên cạnh. cười an ủi hắn vài câu, dù sao đối với tay thực lực mạnh hơn hắn, thua cũng là chuyện đương nhiên. một lát sau, đến viên vệ vô kỵ tỉ thí, hắn leo lên lôi đài, cùng đối thủ đối diện mà đứng. vệ vô kỵ, ta trước kia nghe nói qua ngươi, bất quá ta cảm thấy bọn họ nói qua kỳ tử, đem ngươi nói thật lợi hại. ta hôm nay muốn đánh ngươi xuống lôi đài, để cho ngươi lộ ra nguyên hình. đối phương là một gã kiệt ngạo bất thuần đệ tử trẻ tuổi, nhìn qua vệ vô kỵ la lớn. vệ vô kỵ cười cười, cũng không nói chuyện. Thái độ như vậy càng thêm kích thích đối phương, đối phương lập tức giận dữ. Cân nhắc quyết định người tiến lên hạ lệnh, bắt đầu tỉ thí. Đối phương rút kiếm xuất vỏ, chen. Hư không một tiếng thanh minh, không khí chấn động, dư âm quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Một đạo kiếm khí tỏ khắp lôi đài, giống như vằn nước một dạng một đường đẩy ngang, hướng vệ vô kỵ chấn áp tới đây. Thực lực mới vừa tấn chức cấp thứ sáu vị, ở trong tông môn, cũng coi là thiên tài, có thể gia nhập tinh anh hàng ngũ. Trong lòng vệ vô kỵ âm thầm đánh giá đối thủ. Người không rút kiếm, ta như cũ tiến công, không lại nương tay. Đối phương nam tử một ánh kiếm, lôi ra một giải lụa, đánh tới châm đoán, Vệ vô kỵ cất bước về phía trước, thân hình đống nhiên lóe lên, tại chỗ biến mất, sau một khắc ra bây giờ đối phương nam tử bên trái. Không được. Đối phương nam tử cảm thấy thấy hoa mắt, mất đi tung tích của vệ vô kỵ, lập tức cảm thấy không lành. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ. Đem thân thể của chính mình hướng ngoài lôi đài tệ tới. Vệ vô kỵ lách mình phụ cận, một phát bắt được đối phương đai lưng, man lực vận hành, trực tiếp đem đối phương, ném xuống lôi đài. Ẩm. Nam tử ngã dầm trên mặt đất, rước lấy mọi người vây xem một hồi cười vang. Ngươi, ngươi, ngươi. Nam tử chở mình đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn qua vệ vô kỵ nói không ra lời. Hắn lúc này thời điểm mới biết mình cùng vệ vô kỵ, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Bằng lương tâm giảng Vệ vô kỵ cũng là thủ hạ lưu tỉnh bằng không thì cũng không phải là chỉ té lộn mèo một cái, xấu mặt đơn giản như vậy. Vệ vô kỵ thắng. Cân nhắc quyết định người lớn tiếng tuyên bố. Vệ vô kỵ cười hướng dưới đài người xem chắp tay, quay người đi xuống lôi đài. Trương tiết nội dung chấm dứt. Center Center, kiếm lịch trư thiên vẹn vẹn đại biểu tác giả ngồi chơi đọc quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia mâu thuẫn nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. cồn vật bi, cầu chia sẻ. mươi 752, Súng như bò. Diễn võ điện dựng thẳng lên một mảnh bài danh bảng, 600 tên của người hiện lên trên mẹ trúc, theo thứ tự treo ở trên bảng. Ngày thứ nhất bài danh không nhìn thấy gì, hơn 200 người toàn thắng, được hai cái đếm bài danh trước nhất. Gần 300 người một tháng một thua, được một chút, sắp xếp ở phía sau. Hai trận chiến cố gắng hết sức mực đệ tử. Chỉ có thể là sắp xếp ở phía sau Vệ vô kỵ ngày thứ nhất toàn thắng Cũng xếp hạng trong đó Mọi người cùng nhau nhìn nhìn bài danh bảng Cười cười nói nói, ly khai mà đi Hôm sau, lôi đài tỉ thí tiếp tục tiến hành Đối thủ của vệ vô kỵ Là một gã người đàn ông hơn 30 tuổi Đoán chừng là 18, 19 tuổi tiến vào tông môn Trở thành chính thức tông môn đệ tử Còn chưa đầy 15 năm Cũng có thể tham gia tỷ thí Tại hạ trường tuấn Nay đêm 30 có 4 ha ha đây là ta một lần cuối cùng tham gia tông môn ba bảng tỷ thí thật vất vả đưa thân nhân bảng sư đệ có thể tha ta một con ngựa thành toàn ta vị đại thúc này sư huynh nguyện vọng trương tuấn cười chắp tay nói ra chết tiệt trương tuấn ngươi lần trước trên lần trước hai lần đều là xếp hạng nhân bảng giả trang cái gì cố ý diễn kịch cầu người đồng tình đáng thương ngữ vệ sư huynh không cần để ý hán cho ta đá hắn xuống cam vô nhai ở phía dưới lớn tiếng kêu la ngữ khí phẫn nộ trương tuấn nghe vậy khẽ giật mình cười hướng dưới đài cam vô nhai phất phất tay cam vô nhai là bằng hữu của ta xem ra ngươi thắng hắn không ít linh thạch vệ vô kỵ cười hỏi không có bao nhiêu hai phe đều có thắng thua nói tóm lại chiếm được một chút lợi lộc trương tuấn cười nói vệ vô kỵ cười cười nhìn dáng vẻ của cam vô nhai chỉ sợ không chỉ là thua một chút mà là bị thua thiệt không nhỏ trên chiếu bạc nào có một mực người thắng cam vô nhai mặc dù thiên phú kinh người cũng không ngoại lệ cũng có thất thủ thua thời điểm cân nhắc quyết định người đi tới cũng không nhiều lời phất tay lệnh bắt đầu tỉ thí Văng. trương tuấn trong tay nhiều hơn một cây trường thương nhu tính giống như nhánh mây một dạng có thể vốn lượn không gậy vụ vụ vụ trong một chớp mắt vô số đầu thương bao phủ lôi đài phát ra kỳ dị tiếng tiêu gạo hướng vệ vô kỵ công dết tới suy suy suy một đạo khí tức quỷ dị hướng bốn phương tràn ra khắp nơi trong đó mơ hồ một tia mùi tanh vô số đầu thương lập tức diễn hóa dường như vô số trường xà, đánh về phía vệ vô kỵ như vậy ý cảnh có chút kỳ lạ Trương Tuấn này đại khái tinh thông dịch thú chi thuật, nói cho đúng hẳn là không xả chi thuật. Vệ Vô Kỵ lần thứ nhất trông thấy như vậy ý cảnh, thân hình lách sang bên cạnh qua. Sư đệ muốn tách rời khỏi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Súng trong tay của Trương Tuấn thế biến đổi, khí thế ngưng luyện ra một con rắn dài hư ảnh, hướng Vệ Vô Kỵ đánh tới. Vệ Vô Kỵ thân hình lóe lên, lưu vân thiên huyền bí quyết lập tức hiện hóa ra bốn đạo nhân hình. Vù vù vù, bốn đạo nhân ảnh di động tẩu vị, chia làm ba phương hướng khác nhau, hướng Trương Tuấn đánh tới. Trương Tuấn sắc mặt dùng mình, vội vàng thu chiêu lui ra phía sau, bày ra phòng thủ tư thế, nhìn chăm chú lên bốn đến hình người. Thật xin lỗi, bằng hưu của ta để cho ta đá ngươi xuống dưới. Vệ vô kỵ thân hình bực nào tốc độ, bản thể lập tức lấn người Trương Tuấn bên người, một cước đá tới. Lúc này, Trương Tuấn thân hình biến đổi, thân hình vặn vẹo dường như thân rắn một dạng tránh đi công kích của vệ vô kỵ. Suy suy hai tay của hắn chém ra, khuỷu tay các khớp, từ một cái không bình thường góc độ vặn mèo. Dường như hai con rắn dài một dạng hướng vệ vô kỵ tấn công tới. Tay như vậy pháp, coi như là kỳ lạ, trách không được ở trên bàn đánh bạc, cam vô nhai sẽ thua bởi hắn. Vệ vô kỵ thân hình loại lên, lập tức hướng về phía sau một bước, một cước quét ngang qua. Nếu như là thực lực tương đương tu giả, gặp gỡ Trương Tuấn dưới công kích như vậy, cũng chỉ có thể lui về phía sau tự bảo vệ mình. Nhưng thực lực của vệ vô kỵ cao hơn đối phương quá nhiều, hoàn toàn không cần cân nhắc những thứ này. Phanh thân thể của Trương Tuấn bay ra ngoài rất dưới đải. Ha ha, trương tuấn ngươi cũng có nay trời ạ ha ha cam vô nhai thoải mái cười to. những thứ khác người xem trông thấy trương tuấn dáng vẻ chật vật cũng phát ra một hồi cười vang. trương tuấn đứng lên cảm giác toàn thân vô sự biết rõ vệ vô kỵ thủ hạ lưu lại tỉnh ôm quyền chắp tay không nói gì. ảo nao đi nha. vệ vô kỵ thắng cân nhắc quyết định người lớn tiếng tuyên bố. vệ vô kỵ cười hướng dưới đải chắp tay xoay người rời đi lôi đài mà đi. chuẩn của tôi nè. t. Đường thiếu thu lên đài, gặp gỡ một vị tông môn đệ tử gọi Trung Vĩnh, đối phương trông thấy đường thiếu thu, sắc mặt lộ ra sắc ý. Bất thị hoan ra bất tụ đầu A, đường thiếu thu, đây thật là một cái cơ hội tốt. Trung Vĩnh nói ra, ta cũng cho là như vậy, vừa vặn quyết một trận thắng thua. Đường thiếu thu nói ra, để cho ta tới thăm ngươi một chút, mấy năm gần đây tu luyện lười biếng không có. Trung Vĩnh rút ra trường đao chỉ phía xa đối phương. Đường thiếu thu rút kiếm, kéo một cái kiếm hoa, bày ra một chiều kiếm thức. Cân nhắc quyết định người hạ lệnh bắt đầu, trung vĩnh quát to một tiếng, trường đao phá không chẳng giết, một mảnh đao mang hướng đường thiếu thu lao đi. Xem ra đường huynh không phải là đối thủ, chỉ sợ phải thua thiệt. Vệ vô kỵ nhìn xem hai người giao thủ, nói với mọi người. Thiếu thu cùng trung vĩnh này có cựu toán cái này phiền thoái cam vô nhai chân mày cao lại. Hai người đang nói, đường thiếu thu thất bại, bị đối phương một đao đâm vào ngực, nếu không phải cân nhắc quyết định người tiến lên ngăn trở, đường thiếu thu tại chỗ thì sẽ toi mạng. lần này là ngươi cẩu vận được bằng không thì định để cho ngươi bỏ mạng trên lôi đài trung vĩnh không hề cố kỵ mà la lớn lôi đài tỉ thí cho phép chém giết nhưng như trung vĩnh như vậy công nhiên ở mỹ người vẫn là rất thiếu cuối cùng đều là cùng tông môn nhân tuy rằng sau lương an toán theo vậy ngon độc nhưng công nhiên tiêu gạo, không nể mặt chém giết nhưng có hơi quá đường thiếu thu ngược lại ở trên lôi đài bị cứu hộ đệ tử dơ lên xuống dưới mọi người cùng một chỗ vây lại đường thiếu thu tuy rằng bị thương nặng nhưng sinh mệnh không lo mọi người nhẹ nhàng thở ra đường huynh yên tâm dưỡng thương ví như nếu ta gặp gỡ trung vĩnh này nhất định giúp ngươi trả về một đạo kia vệ vô kỵ nói ra cám cảm ơn vệ huynh đường thiếu thu cười cười nhắm mắt lại thở dốc liên tục. ba bảng tranh đoạt đường thiếu thu dừng bước tại đây cuộc tỉ thí của vệ vô kỵ tiếp tục lần này đối thủ của hắn là thì tiểu vinh nhớ rõ mấy năm trước vệ vô kỵ vừa tấn chức luyện khí cảnh đi vào diễn võ điện thay đổi thân phận ngọc bài gặp gỡ thì tiểu vinh cùng người lôi đài quyết đấu Thi tiểu vinh lười biếng bộ dáng thi triển ra quỷ dị ý cảnh khiến cho vệ vô kỵ khắc sâu trong trí nhớ rất là khiếp sợ ngày nay vệ vô kỵ rốt cuộc đứng ở trên lôi đài cùng đối phương chính diện tương đối vị sư đệ này tại hạ thì tiểu vinh hạnh ngộ hạnh ngộ Thi tiểu vinh ôm quyền chắp tay vừa cười vừa nói tại hạ vệ vô kỵ đa tạ đa tạ vệ vô kỵ chắp tay hoàn lễ cân nhắc quyết định người tuyên bố bắt đầu tỉ thí Sau đó hướng xa xa tối lui. Thi Tiểu Vinh vẫn đứng ở trên đài, như trước lười biếng bộ dạng, dường như không phải là tí thí, mà là đứng ở trên đài cao xem náo nhiệt vậy một đạo khí tức quỷ dị, dường như đêm xuân mưa phùn, theo gió lẻn vào cảnh ban đêm, tập nhân mà tới. Đây là hoàn toàn tĩnh lặng chi ý, thì Tiểu Vinh ở trong mắt mọi người, đột nhiên trở nên xa xôi. Người đứng ở lôi đài, nhưng dường như đứng ở chân trời xa xăm giống vậy xa xôi chi địa, Gần như vậy, xa như vậy, như vậy ý cảnh. khó mà diễn tả bằng lời, quỷ dị được làm cho người ta kinh hại không thôi. Kiếm lịch chư Thiên vẹn vẹn đại biểu tác giả ngồi chơi đọc quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia mâu thuẫn nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh đọc bình đại. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi cầu chia sẻ. Chương 753 đánh bạc tiên tên tuổi. Vệ vô Kỵ đây là lần thứ hai trông thấy ý cảnh của Thì Tiểu Vinh. Lần trước sơ thấy đối phương ý cảnh. trong lòng là xem thế là đủ rồi thật không ngờ ý cảnh công phạt như thế chi tuyển diệu nhưng bây giờ đến xem tuy rằng vẫn không thể khám phá đối phương ý cảnh chi tiết nhưng muốn chiến thắng nhưng là không hề khó khăn diễn mạch thời hạn lục giai hướng thực lực khoảng cách cấp thứ sáu vị còn kém một đạo tâm mạch không có quán thông vệ vô kỵ vô tướng chi mắt nhìn đi lập tức đem thực lực của thì tiểu vinh nhìn thấu trong lòng âm thầm đo lường được ý cảnh của hắn hẳn cùng không gian có quan hệ nếu như là thực lực ngang hàng tu giả thi triển đi ra nếu muốn đánh bại nhưng là không dễ tu giả hay vẫn là thực lực vi tôn thực lực không đủ lại huyền diệu ý cảnh cũng vô dụng nghĩ được như vậy vệ vô kỵ trước tiên mà động ngâm trường kiếm phát ra kỳ dị thanh minh tấn công về phía đối phương Thi tiểu vinh chây lười dơ kiếm phối hợp ý cảnh của chính mình bình chân như vại dơ kiếm đón chảo đông dừng hắn đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt thân hình của đối phương đột nhiên tăng tốc độ vậy mà đã mất đi tung tích thật nhanh trong lòng thì tiểu vinh khiếp sợ Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, còn chưa chờ hắn cái thứ hai ý niệm trong đầu bay lên, một thanh trường kiếm khoác lên trên vai của hắn. Lúc sư vinh, ngươi thất bại. Vệ vô kỵ cầm chặt trường kiếm, vừa cười vừa nói. Thi tiểu vinh sắc mặt khiếp sợ, không còn có lười biếng thần sắc, hoàn toàn là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thật không ngờ chính mình sẽ bị bại nhanh như vậy, như vậy triệt đề. Ta thua rồi, ngươi là sư minh, ta là sư đệ. Thi tiểu vinh tử trong kinh hãi, cười gật đầu. Hắn biết vệ vô kỵ cao hơn chính mình ra quá nhiều, hoàn toàn không thể tính bằng lẽ thưởng, chính mình kiếp này chỉ sợ cũng khó dùng nhìn theo bóng lưng rồi. Cân nhắc quyết định người tiến lên tuyên án thắng bại, vệ vô kỵ hướng dưới đài ôm quyền chắp tay, lùi lại xuống lôi đài. Đám người cam vô nhai lên đón, vây quanh vệ vô kỵ, cùng một chỗ chúc mừng hắn lại thắng một cuộc. Mọi người chính trong lúc cười đùa, bên cạnh lôi đài truyền đến tiếng ồn ào. Đám người vệ vô kỵ quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là tỷ thí đại nhân môn, thượng giới thiên bảng tên thứ 47 thu diệp. Leo lên lôi đài. Thu Diệp này như cũng là che mặt gật hái, không có lộ ra dung mạo của chính mình. Cân nhắc quyết định người vừa tuyên bố bắt đầu tỉ thí, hắn liền hướng đối phương phóng đi, tốc độ chi khoái, trên lôi đài chỉ để lại một vệt bóng mờ. Hô! Trên lôi đài hai đạo nhân ảnh giao thoa, Thu Diệp quay người sửng sững, đối thủ lại ngã xuống. Dưới đài người xem trông thấy Thu Diệp thực lực như vậy, đều cả kinh trận mắt há hốc mồm, một ít Thu Diệp ủng hộ, đều vô tay kêu lên tốt tới. Rõ ràng thực lực cao như vậy rồi, còn ra tay đả thương người. Nhếp thanh nghi đối với xuất thủ của Thu Diệp, có chút phản cảm. Đối thủ là vết thương nhẹ, Thu Diệp đã áp chế thực lực của chính mình, thủ hạ rất lưu tình liễu. Vệ vô kỵ ở bên cạnh nói ra. Cân nhắc quyết định người tiến lên xem, quay đầu gọi tới hai tên đệ tử đem làm bị thương khiên xuống, tuyên bố Thu Diệp chiến thắng. Thu Diệp không có không nói lời nào, cũng không hướng dưới đài đáp lễ, quay người xuống lôi đài, hướng phía sau ly khai mà đi. Về vô kỵ trận thứ 2 tỷ thí, đối thủ là một đệ tử của dịch thú đường, sai khiến một đầu sơn hùng ma thú, đi ở trên lôi đài thùng thùng rung động, khí thế chấn áp toàn trường. Vây xem tông môn đệ tử trông thấy như vậy tư thế, lập tức náo nhiệt lên, riêng phần mình đều nghị luận. Đây, này đầu sơn hùng. Dĩ nhiên là luyện khí cảnh thực lực. Thật sự là luyện khí cảnh A, đối thủ không phải là quá bị thua thiệt. Cũng không phải là. Đệ tử của dịch thú đường này giống như thực lực cũng không yếu, cấp thứ 6 vị thực lực. Cấp thứ 6 vị thực lực, không lâu tương đương với thực lực của trưởng lao rồi hả? Đây là tinh anh đệ tử A, thực lực này có thể trùng kích hạch tâm tinh anh đệ tử rồi. Mọi người vây xem đều nghị luận, vệ vô kỵ đứng ở lôi đài một phương, cũng nhìn ra người này đệ tử thực lực không tầm thường, đợi một thời gian, có thể trở thành tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử. Bất quá, chỉ tiếc hắn hôm nay gặp được vệ vô kỵ, đã định trước thất bại. Cam vô nhai ở dưới đài, nghe thấy mọi người cũng đứng ở đối phương một bên. Cho rằng dịch thú đường đệ tử có thể thắng, trên mặt mỉm cười, việc buôn bán của chính mình tới cửa. Các ngươi đều nói sai rồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy vệ vô kỵ có thể thắng, không tin chúng ta có thể đánh cuộc. Cam vô nhai lớn tiếng đối với bên cạnh mọi người nói. Đánh cuộc thế nào một 100 mai linh thạch ngươi dám kế tiếp sao? Bên cạnh một người cao to đệ tử, túi đầu nhìn xem thấp bé cam vô nhai, ánh mắt có chút khinh thường. Chính là 100 mai linh thạch tính là cái gì? Coi như là 1.000 mai linh thạch. Bản thân cũng toàn bộ tiếp được. Cam Vô Nhai đại hỉ, tiễn đưa Linh Thạch người đến, thần tài chiếu cố ta a. Đại ca tử đang chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh một người đàn ông lớn tiếng kinh hô lên, mọi người coi chừng a, người này chính là dược đỉnh đánh bạc tiên, được xưng Thắng lượt tông môn Cam Vô Nhai cam đánh bạc tiên. Đại ca tử đệ tử nghe lời nói này, lập tức sắc mặt trắng bệnh, dường như trông thấy hồng thủy mánh thú một dạng hai tay che mình tối áo, lão đảo ra sau trở ra. Mọi người bên cạnh cũng theo đó xôn xao, lập tức lách sang bên cạnh mở. Lộ ra một khối trục bánh xe biến tốc, chính giữa chỉ còn lại có cam vô nhai, giang thiên nguyên, Trần sơn, nhiếp thanh nghi, thu giao năm người. Người này chính là dược phong đánh bạc tiên. Xem ra dung mạo của hắn xấu xí, phổ phổ thông thông A. Người cho rằng nên ba đầu sáu tay, đỉnh đầu thanh thiên, chân đập đất. Cái kia là quái vật, ma thú. Càng là thông thường dung mạo, càng là dễ dàng gạt người mắc ấy thiệt nhiều sư huynh đệ đều trồng dưới tay của hắn. Mấy tên trưởng lão cùng hắn đánh cuộc, đều bại bởi hắn Một người phó đường chủ cũng đã thua bởi hắn. Bốn phía mọi người một hồi nghị luận, vốn đang xem cuộc chiến bên cạnh lôi đài đệ tử, cũng đi theo xem náo nhiệt vây quanh. liền ngay cả ở trên lôi đài dịch thú đường đệ tử, cân nhắc quyết định người, cũng nhịn không được nữa hướng dưới đài càm vô nhai nhìn tới. nhiếp thanh nghi, thu giao hai nữ ra mặt mỏng, nơi nào thấy qua trận thế như vậy. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cũng hướng bên cạnh đi nhanh. Giang thiên nguyên xuất thân chư hầu thế ra, từ nhỏ đã là sống trong nhung lụa Như vậy bị cùng tông môn nhân coi như lừa đảo nhìn, thật sự là chống đỡ không được, đi theo hướng bên cạnh. Trần Sơn do dự một chút, hay vẫn là bước ra ly khai, cuối cùng chọn rời đi, cũng đứng ở một bên đi. Trong tràng chỉ còn lại có cam vô nhai một người, vóc người thấp nhỏ, đơn giản chỉ cần chịu đựng được ánh mắt của mọi người, thần sắc tự nhiên mà đối diện, không có chút nào biến sắc. Bất quá trong lòng hắn cũng đang mắng to Trần Sơn không nói nghĩa khí, lại để cho một người hắn đứng ở trước mắt bao người. Hai nữ ra mặt mỏng. Cái này không thể dị nghị, Giang Thiên Nguyên từ trước đến nay không dính đánh bạc, cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ngươi chân sơn không giống với A. Đi theo ta thắng không ít linh thạch, nhưng thời điểm này, lại, vậy mà lại để cho một người ta đứng ở chỗ này. Thật không có có nghĩa khí rồi. Toàn trường tất cả tiêu điểm, đều tập trung trên người cam vô nhai, lôi đài tỉ thí phản mà bị mọi người xem nhẹ. Được rồi, tốt rồi. Mọi người không nên gây chuyện vây xem, bắt đầu bình thường lôi đài tỉ thí rồi. Vài tên duy trì trật tự chấp pháp đường đệ tử đã đi tới, đối với mọi người lớn tiếng nói. Mọi người lúc này mới không hề vây xem, ai đi đường đấy. Cam vô nhai thừa cơ chạy đến đám người, né qua một bên, chân sơn lúc này mới đã đi tới. Chân sơn, ngươi thật không có nghĩa khí, vứt bỏ một mình ta. Cam vô nhai nhịn không được nói ra. Cam lão đại, ta là nghĩ như vậy, chúng ta không thể toàn bộ bại lộ giữa ban ngày. Nếu như ta gương mặt này bị người khác nhớ kỹ, lão đại ngươi sau này cùng người đánh cuộc. ngay cả một phối hợp ra tay cũng không có ngươi nói có đúng hay không chân sơn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vừa cười vừa nói tính tiểu tử ngươi nói được có vài phần đạo lý nhớ kỹ lần này là ngươi thiếu nợ ta đấy cam vô nhai mắng đúng vậy đúng vậy chúng ta nhìn cuộc tỉ thí của vệ huynh đi chân sơn cười xòa nói trên lôi đài vệ vô kỵ cùng đối phương trào bắt đầu tỉ thí chứng tiết nội dung chấm dứt center center kiếm lịch trư thiên vẹn vẹn đại biểu tác giả ngồi chơi đọc quan điểm Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia mâu thuẫn nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh độc bình đài Cảm ơn mọi người. Côn vật bi, cầu chia sẻ. mươi 754, Dùng đao còn đao. Trên lôi đài, vệ vô kỵ cùng đối phương nhìn nhau. Tại hạ dịch thú đường đệ tử Lữ Nhất Minh, xin chỉ giáo. Lữ Nhất Minh chắp tay nói ra. Tại hạ vệ vô kỵ, chỉ giáo nhiều hơn. Vệ vô kỵ chắp tay đáp lễ Cân nhắc quyết định người thét ra lệnh bắt đầu, vội vàng lui qua một bên. Ngao. Sơn Hùng phát ra một tiếng kêu gạo, tiếng gầm cuốn đi bốn phía, thùng thùng mà chạy về phía trước đến, bước chân nặng nề phía dưới, phù văn củng cố lôi đài, cũng tại nhỏ nhẹ rung rung. Lữ nhất minh tức thì đi theo Sơn Hùng đằng sau, thân hình trận trái chợ phải, trôi nổi bất định, cùng một chỗ hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ một bước lên trước, toàn thân vận chuyển chân khí, nắm đấm đón Sơn Hùng mà đi, ẩm. Ma thú Sơn Hùng lên tiếng bay lên, hướng ngoài lôi đài rơi đi. Lữ nhất minh chấn động, thật không ngờ ma thú của chính mình vừa đối mặt, đã bị đối phương ném ra ngoài, vội vàng vẩy tay vung ra một roi dài, cuốn lấy ma thú Sơn Hùng, muốn đem kia kéo về lôi đài. Vệ vô kỵ há có thể cho hắn nghịch chuyển cơ hội. Lách mình tiến lên, trưởng đẩy đi, ẩm. Hai người bàn tay tương để, lực lớn người thắng, Lữ nhất minh không có đem ma thú Sơn Hùng kéo về lôi đài, thân thể của chính mình ngược lại thuận thế bay ra ngoài. Ẩm. Sơn Hùng rơi trên mặt đất, đùi bằng bay lên, mặt đất cũng đang rùng rùng. Lữ nhất minh vận khí không tệ, không có trực tiếp ngã tại mặt đất, rơi tại chính mình ôm trong ngực của ma thu Sơn Hùng, dày đặc mà cảm giác mềm lún tương đối thoải mái dễ chịu. Vệ vô kỳ thắng. Cân nhắc quyết định người lớn tiếng tuyên bố. Ô. Ô. Ô. N. Dưới đài xem cuộc chiến tông môn đệ tử, trong nháy mắt ngốc trệ về sau, cùng một chỗ lớn tiếng nghị luận lên. Thực lực của Vệ Vô Kỵ này rất mạnh a. Trước kia không có nhiều đại danh khí, chưa có nghe nói qua a. Ta nhớ được người này, chỉ có điều thật lâu không có lộ diện, có chút quên đi. Ta phỏng đoán hắn có địa bảng thực lực, có lẽ vận khí tốt một chút có thể đi vào thiên bảng. Lữ Nhất Minh biết chính mình so với Vệ Vô Kỵ kém quá nhiều, đỏ bừng cả khuôn mặt mà cúi đầu chắp tay, nắm Ma thú Sơn hùng hướng phía sau ly khai. Vệ Vô Kỵ hướng dưới đài chắp tay, quay người đi xuống lôi đài. Mọi người chạy ra đón chào Mọi người tụ chung một chỗ, không có đàm luận trận đấu, đều đang chê cười cam vô nhai. Người sợ nổi danh heo sợ mập, hiện tại mọi người đều biết ta, nếu muốn đánh đánh bạc một cuộc, đều không có dám tiếp chiêu. Vô địch rất cô đơn lạnh leo à, loại này cô đơn lạnh leo rất khó chịu, không có linh thạch vào sổ cam vô nhai lắc đầu thở dài. Nghe thấy lời ấy, mọi người chỉ có thể là cười trộm. Ngày thứ ba tỷ thí tiếp tục, đối thủ của vệ vô kỵ là một đệ tử của luyện khí tông, thực lực chỉ có cấp thứ 5 vị. hắn còn chưa kịp sai khiến khối lỗi vệ vô kỵ liền lách mình phụ cận trường kiếm chống đỡ tại bộ ngực của hắn đơn giản chiến thắng trận thứ 2 tỷ thí đối thủ là diễn võ điện một người nữ đệ tử song kiếm ra tay dùng một bộ ngự kiếm thuật hướng vệ vô kỵ công tới vù vù vù nữ tử ngự kiếm thuật không tầm thường trợ thủ đắc lực huy động trường kiếm theo dùng tay ra hiệu ở bên cạnh hư không cuốn chạy dường như chính mình nuôi dưỡng hai con ma thú sùng vật vậy vệ vô kỵ trường kiếm vươn về trước đi từ một cái nhỏ xíu sơ hở dò dê đâm vào cong trường kiếm lao đối phương song kiếm mà qua phát ra một đạo thanh tê đàn bà kiếm thế không cách nào thu hồi thân hình không bị khống chế hướng trường kiếm của vệ vô kỵ đánh tới mắt thấy trường kiếm ngay ở phía trước nữ tử không cách nào dừng lại thân hình chỉ có thể cứng rắn vọt tới mũi kiếm lúc này trường kiếm của vệ vô kỵ lui về sau đi mũi kiếm cũng không cách nữ tử thân hình chỉ còn lại chút nào chênh lệch nữ tử ổn định thân hình nhìn nhìn trước mặt mũi kiếm Trong nhãn thần lộ ra kinh hãi chi sắc. Như vậy ném kiếm chi thuật, cao hơn chính mình ra quá nhiều, nữ tử trong nội tâm minh bạch, hướng vệ vô kỵ chắp tay, "Vệ sư huynh, ta thua rồi." "Đa tạ." Vệ vô kỵ thu kiếm chắp tay hoàn lễ, lùi lại xuống lôi đài. Ngày thứ 4 tỷ thí. Vệ vô kỵ trận thứ nhất đối thủ, là một gã khiến cho Thiết dê tông môn đệ tử, một cây hơn 2000 cân Thiết dê, trong tay hắn giống như rơm dạ vậy. Cân nhắc quyết định người thét ra lệnh bắt đầu. Đối với thuận tiện điên cuồng lực huy động thiết dê, huyên hóa ra một mảnh như núi dê ảnh, vù vù vù. Cả cái lôi đài cuồng phong gào thét, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Vệ vô kỵ một bước lên trước, lách mình tiến vào dê ảnh chi ở bên trong, thò người ra nâng lên, bắt lấy giải dê, trường kiếm thừa dịp đối phương kinh ngạc thời điểm, điểm vào trên vai của hắn. Vệ vô kỵ thắng. Cân nhắc quyết định người vội vàng đứng ở chính giữa, lớn tiếng tuyên bố. Đối phương biết không phải là đối thủ. cố gắng khuôn mặt tươi cười che giấu đi trong lòng lúng túng, chắp tay ly khai lôi đài. Trận thứ hai tỷ thí, đối thủ nhìn vệ vô kỵ trước chiến tích, tự biết không địch lại, vung tha cho tỷ thí, vệ vô kỵ không chiến mà thắng, đi xuống lôi đài. Lúc này, bên cạnh lôi đài, đột nhiên buộc phát ra rung trời ủng hộ. Vệ vô kỵ quay đầu nhìn lại, dưới đài biển người như nước thủy triều, nguyên lai like là y tâm ảnh leo lên lôi đài. Y tâm ảnh này thân mặc một bộ áo trắng, cặp váy bằng bền, trên mặt đeo cái khăn che mặt, nhìn không thấy dung mạo. Nhưng nhìn không thấy dung mạo, cũng không thể ảnh hưởng chúng đệ tử cùng nhiệt truy cầu. Không ít người hét to, nam nữ đều có, chen trúc tới đằng trước quá khứ. Mà ở lôi đài lúc trước, thì là hơn 10 người chấp pháp đường đệ tử, ngăn lại cùng nhiệt ủng hộ, tránh cho mọi người tuân ra đến dưới đài. Cam vô nhai, đám người chân sơn cũng hướng lôi đài nhìn quanh, mắt không chấp bộ dạng. Thật sự nhìn không ra, có gì để nhìn. nhiếp thanh nghi khinh thường nói. nhiếp sư tỷ xem náo nhiệt liền, chính là như vậy, ha ha cam vô nhai cười làm lành. như trước nhìn về phía lôi đài lúc này trên đài y tâm ảnh bắt đầu ra tay thân hình lóe lên một kiếm đâm đi bình thản tự nhiên đối thủ thân hình lảo đảo hướng về phía sau che miệng vết thương một chiêu liền bị đánh bại ánh mắt của nhiếp thanh nghi trở nên kinh ngạc y tâm ảnh này danh bất hư truyền thực lực thâm bất khả chắc cam vô nhai giang thiên nguyên chân sơn trong mắt của thu giao cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ lôi đài khoảng cách quá xa vệ vô kỵ cũng không có nhìn ra cuối cùng Chỉ biết là y tâm ảnh áp chế thực lực của chính mình. Giao thủ thời điểm, liền rõ ràng. Trong lòng vệ vô kỵ thầm nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Mọi người đi tới bài danh bảng, 600 người trong toàn thắng đệ tử, chỉ có 137 người, khác đệ tử đều có thua trợ. Ngày mai hai cuộc tỉ thí, chỉ cần thắng một cuộc, có thể đưa thân tốt 300 liệt kê. Cam vô nhai nói ra. Vệ huynh, đương nhiên là muốn tranh thủ toàn thắng rồi, ha ha giang thiên nguyên cười nói. Vệ vô kỵ cười cười. Ta ơn mỹ ý của mọi người, mọi người cùng một chỗ cười nói đã đi ra sân so tài. Ngày thứ 5 tỷ thí, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Có lẽ là tông môn vì trọng yếu thực lực đệ tử, không đến mức quá sớm kình chống nhau nguyên nhân. Vệ Vô Kỵ 4 ngày tỷ thí, liền tựa như chơi đùa đấy, cuối cùng hai cuộc tỷ thí cũng giống như vậy. Trận thứ nhất tỷ thí, gặp gỡ một tên dùng kiếm tông môn đệ tử, Vệ Vô Kỵ không có phí chút sức lực, liền thắng được tỷ thí. Trận thứ hai nhưng là đúng dịp. Vệ vô kỵ gặp được trọng thương đường thiếu thu Trung Vĩnh. Ta biết ngươi là bằng hữu của đường thiếu thu, thực lực cũng không tệ, muốn vì đường thiếu thu xuất đầu, thì phóng ngựa tới. Trung Vĩnh vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn qua vệ vô kỵ nói ra. Vệ vô kỵ cười cười, không nói gì. Cân nhắc quyết định người thét ra lệnh bắt đầu tỉ thí về sau. Vệ vô kỵ một bước lên trước, lập tức lấn người đối phương phụ cận. Hô! Vệ vô kỵ giương tay vồ một cái, liền đem Trung Vĩnh trường đao đoạt lấy. Trường đao xoay ngược lại xuyên vào đối phương thân hình. Ngươi như thế nào tổn thương đường thiếu thu, ta liền như thế nào tổn thương ngươi, miệng vết thương giống như đúc, không sai chút nào. Vệ vô kỵ nói nhỏ xong, đưa tay đem Trung Vĩnh đẩy ra, ngã xuống phía sau. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. mươi 755, bạch huyện quân ra tay. Vệ vô kỵ này vài cái ra tay, nhanh như lôi đỉnh, cân nhắc quyết định người không kịp ngăn cản, Trung Vĩnh đã ngã trên mặt đất. Vệ vô kỵ thắng. cân nhắc quyết định người xem Trung Vĩnh không có nguy hiểm tính mạng tuyên bố kết quả về sau đưa tới hai tên đệ tử đèm Trung Vĩnh khiên xuống đi vệ vô kỵ hướng dưới đài chắp tay ly khai lôi đài vệ huynh nếu như Đường Huynh biết rõ ngươi giúp hắn trả một đao tất nhiên rất là khoan khoái dễ chịu luôn miệng khen hay chân sơn ánh mắt lộ ra vui vẻ hắn vì mình có thể đưa trước vệ vô kỵ bằng hữu như vậy cảm thấy mừng rỡ vệ huynh đối với bạn bè cởi mở quả thật tính tình sảng khoái Giang Thiên Nguyên cười chắp tay vệ vô kỵ cười cười không có nhiều lời việc này chuyển đề tài hướng khác mười trận tỉ thí xong kết bài danh trên bảng toàn thắng đệ tử có 88 người hầu như tất cả nhiệt môn nhân vật đều hiện ở trong đó vệ vô kỵ nhìn nhìn, có thiết thừa chí, y tâm ảnh mộ dung dẫn nhiên thu diệp dương tử ưu mặt khác bạch tuyển quân cũng ở trên bảng mọi người đang nhìn bài danh bảng có người sau lưng mời đến vệ vô kỵ vệ vô kỵ nhìn lại người đến là bạch tuyển quân vội vàng cười chắp tay vì mọi người dẫn tiến Bạch Truyền Quân cùng mọi người đáp lễ, nhìn xem Vệ Vô Kỵ nói ra, "Vệ sư đệ, ta có chút việc tưởng mời ngươi tương trợ, kiếm một chỗ nói chuyện." Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, cùng mọi người cáo tử, đi theo Bạch Truyền Quân đi ra ngoài. Hai người một đường ly khai ồn ào náo động đám người, hướng nơi yên tĩnh đi đến. "Bạch sư tỷ, ngươi này là muốn đi nơi nào?" Vệ Vô Kỵ nhìn xem càng chạy càng xa, lên tiếng, "Đừng nói chuyện, đi theo ta." Bạch Truyền Quân gia tăng tốc độ, bay về phía trước trôi qua mà đi. Vệ vô kỵ theo sát phía sau, đi vào rừng cây chỗ không có người. Chen, bạch tuyển quân quay người rút kiếm, chỉ phía xa vệ vô kỵ, chúng ta liền ở đây, phân cái cao thấp. Bạch sư tỷ, người này là? Vệ vô kỵ không hiểu chút nào, ta không muốn ở trên lôi đài cùng ngươi động thủ, lén lút tỷ thí một lần. Ta nếu là thua ngươi, trên lôi đài gặp gỡ ngươi, ta vứt bỏ. Trái lại, nếu như ngươi là đã thua bởi ta, trên lôi đài gặp gỡ ta, liền chủ động nhận thua. Bạch tuyển quân nói ra. vệ vô kỵ khẽ giật mình chính yếu nói bị bạch thuyền quân ngừng ý ta đã quyết không cần nhiều lời ta chỉ ra một chiêu một chiêu về sau phân ra cao thấp là được rồi mời bạch sư tỷ chỉ giáo vệ vô kỵ rút kiếm chắp tay nói ra hô bạch thuyền quân khí thế tăng vọt lập tức kéo lên đến đỉnh ngâm trong tay bạch long kiếm rượu ra trong suốt kiếm quang kiếm khí tại bên người ngưng tụ diễn hóa ra một đạo hình rồng quay chung quanh thân hình chạy chiếm giữ trên đỉnh đầu luyện mạch kỳ thực lực nhưng còn chưa có bắt đầu luyện hóa kinh mạch vệ vô kỵ vô tướng chi nhãn đảo qua nhìn ra thực lực của bạch tuyển quân chi tiết bạch tuyển quân hai mắt ngưng mắt nhìn vệ vô kỵ trong tay vung vẩy trường kiếm phát ra dị khiếu hướng lên từ từ bay lên cùng kiếm khí ngưng tụ bạch long hợp làm một thể lúc này bạch long đột nhiên mở mắt dường như thật sự linh vật một dạng hai đạo nhãn quang nhìn về phía vệ vô kỵ vệ vô kỵ thò tay hướng hư không phủi nhẹ bong bong hai đạo kiếm khí vô hình bị vệ vô kỵ ngăn trở tiên thiên kiếm chi ý cảnh ngoài ra còn có một loại ý cảnh thiên thiên thủy chi ý cảnh của ta tiên thiên thiên phú là hai loại ý cảnh kiếm chi ý cảnh còn có thủy chi ý cảnh bạch huyền quân nói với vệ vô kỵ thò tay làm bộ chỉ về phía trước trên đỉnh đầu hình rồng phát ra khí thế bằng bạc hướng vệ vô kỵ vào tới ken két sát một đạo thấu xương dòng nước lạnh theo hình rồng gào thét mà đến trong lúc đó ấm áp trong hư không đã nổi lên bông tuyết thiên thiên băng chi ý cảnh vệ vô kỵ sắc mặt lộ ra lẫm nhiên chi sắc băng chi ý cảnh còn có hô tạp so ra kém khác hai đạo ý cảnh nhìn ngươi có thể hay không tiếp được bạch huyền quân phất tay hai tay bạch long kiếm bay lên trời ngưng tụ bốn phía kiếm khí diễn hóa một đạo hàn băng long hình gào thét trời cao hướng vệ vô kỵ công tới hai đạo không có bác tạp tiên thiên ý cảnh một đạo còn dư một tia bác tạp băng chi ý cảnh bạch huyền quân không hổ là tông môn thiên tài trong lòng vệ vô kỵ thầm khen cũng lộ ra thực lực của chính mình ra tay công tới Hô, một đạo cuồng phong nghịch thế dựng lên, mắt Trần có thể thấy khí lưu ba văn hướng bốn phương nhộn nhạo mà đi. Một đạo trí cường kiếm khí, từ vệ vô kỵ thân thể phát ra, cuồng phong ngưng luyện ra một đạo kiếm hình, hướng Hàn Băng Long hình chém bay đi. Ẩm! Hai người thế công ở trên hư không ngăn cản, ảnh hưởng tản ra bốn phía. Bốn phía cây cối bị dư thế tàn phá, lên tiếng mà gãy, ngã sang bên cạnh dưới. Cheng. Một tiếng kim thạch thanh âm, băng long trên không trung ta dã, long thân trong bạch long kiếm nhưng là phá không bay tới tịch lấy dư thế hướng vệ vô kỵ chém giết lập tức công đến trước thân mau tránh ra bạch uyển quân nhịn không được kêu to ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối suýt xảy ra tai nạn vệ vô kỵ không có tránh lui mà là thò tay nắm chắc cong vệ vô kỵ một bàn tay cầm chặt thân kiếm đã ngừng lại bạch long kiếm đánh giết bạch uyển quân tung người một cái đi tới gần bị thương chưa không may mắn tiếp nhận bạch sư tỷ công phạt vệ vô kỵ hai tay đem bạch long kiếm nâng nịu trong tay tiện đưa trả cho bạch thuyền quân bạch huyền quân tiếp nhận bạch long kiếm từ trên xuống dưới đánh giá vệ vô kỵ ánh mắt lộ ra kinh ngạc ngươi lại có thể tay không tiếp được bạch long kiếm của ta trường kiếm công đến bên cạnh kiếm thế đã tiêu lấy tay đem nắm chẳng có gì lạ vệ vô kỵ cười nói bạch thuyền quân biết chính mình kiếm thế uy lực cũng không phải là vệ vô kỵ nói như vậy không chịu nổi nàng thu hồi trường kiếm hỏi vệ sư đệ ngươi thực lực bây giờ tại cảnh giới gì luyện mạch thời hạ, ta đã luyện hóa năm đạo kinh mạch vệ vô kỵ không có tính toán dầu dếm lời nói thật nói cho bạch thuyền quân biết năm đạo kinh mạch liên tục thối luyện kinh mạch ngươi ngươi là thế nào sống qua đau nhức ta tận mắt nhìn thấy có người không có sống qua kịch liệt đau nhức tại thối luyện kinh mạch thời điểm mất đi sự khống chế cả người đốt thiêu cháy hóa thành cho tàn. bạch thuyền quân ánh mắt lộ ra vẻ giật mình hơi chút nhịn một chút đã trôi qua rồi mấu chốt là ý niệm bảo trì thanh minh vệ vô kỵ cười trả lời phía dưới lôi đài gặp nhau ta vứt bỏ được rồi dù sao thực lực của ta chênh lệch ngươi một chút nhỏ bạch thuyền quân gật đầu nói đa tạ bạch sư tỷ thành toàn vệ vô kỵ cười chắp tay ta còn có một chuyện trước kia đề cập với ngươi chấp pháp đường cần như ngươi vậy thực lực đệ tử ngươi bây giờ là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử chấp pháp đường càng lợi cho tu luyện của ngươi ta cũng nhiều tin được giúp đỡ bạch thuyền quân nhìn qua vệ vô kỵ nói ra giống như tông môn thiết ngục thuộc về chấp pháp đường quản hạn vệ vô kỵ hỏi bạch tuyển quân nhẹ gật đầu bạch sư tỷ ngươi xem tốt như vậy ta tới chấp pháp đường ngươi để cho ta đi tông môn thiết ngục trông coi tốt chứ vệ vô kỵ nói ra không phải chứ ngươi muốn đi tông môn thiết ngục nơi đó tại quy nguyên tông sâu nhất trong sân cốc suốt ngày âm khi âm u tối tăm không mặt trời tất cả đệ tử cũng không muốn ở đằng kia trông coi ngươi ngược lại yêu cầu đi chỗ đó bạch tuyển quân lộ ra vẻ kinh ngạc ha ha Ta là người so sánh người, không muốn làm nhiều nhiệm vụ, thầm nghĩ nhiều chút thời gian tu luyện, trông coi lao ngục trái phải vô sự, có thể thuận tiện tu luyện của chính mình. Vệ vô kỳ đáp: Ngươi nghĩ như vậy à? Bất quá ta để cho ngươi đến chấp pháp đường, là muốn để cho ngươi giúp ta giải quyết một ít khó giải quyết nhiệm vụ. Bạch uyển quân nói ra: Cái này không có vấn đề, chỉ cần bạch sư tỷ có phân phó, ta lập tức đi làm là được. Vệ vô kỵ cười nói: Cứ quyết định như vậy đi. Bạch uyển quân nở nụ cười. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 756: Đao kiếm long hổ, một kiếm. Sáng sớm hôm sau, chiến thắng 300 người tới diễn võ điện, trước bái kiến phó tông chủ Khâu Vân Hạc, sau đó rút thăm quyết định phía dưới tỷ thí. Dựa theo quy định, mỗi người tỷ thí 5 trận, mỗi trận một khắc thời gian. Người thắng được hai phần, thế hỏa không phân thắng bại được một phần, bại thua không đạt được. 5 trận về sau, đạt được người cao đạt được thiên bảng tư cách. Vệ vô kỵ trận thứ nhất tỷ thí. Đối thủ là một gã người đàn ông hơn 30 tuổi, con ở sau lưng đao kiếm. Tại hạ vân tiêu, binh khí là đao kiếm, đao kiếm song sát, xin nhiều chỉ giáo. Nam tử ôm quyền chắp tay, từ sau lưng triệt hạ đao kiếm. Tại hạ vệ vô kỵ, binh khí là trường kiếm, đa tạ. Vệ vô kỵ chắp tay hoàn lễ, lấy trường kiếm ra. Vân tiêu đao kiếm vung dậy, toàn thân khí thế lập tức biến đổi, dường như biển khơi sóng cả tầng tầng cuộn cuộn, hướng vệ vô kỵ áp đi qua. Tiên thiên hỏa chi ý cảnh. nhưng đang tiếc còn có một tí hô tạp, không bằng cổ Long vù sư điện. Thực lực chỉ có cấp thứ 6 vị, thực lực như vậy, đoạt được địa bảng vẫn là có hy vọng, thiên bảng liền không cần nghĩ. Vệ vô kỵ vô tướng chi nhãn đảo qua, đem thực lực của đối phương chi tiết, nhìn thấy rõ ràng. Vân Tiêu dẫn đầu tấn công trước, đao kiếm huy động hô kích, keng. Thanh âm trong chấn động, một đốn lửa bắn tung tóe, đao kiếm đều giấy lên lửa lớn rừng rực, đốt thiêu cháy. Giết. Vân Tiêu hét lớn một tiếng, trường đao trong lúc huy động một đạo hình hổ hư ảnh ở trong ánh lửa ngưng tụ thành hình phát ra gào thét trường kiếm trong ngọn lửa có mơ hồ diện hóa ra một đạo hình rồng bộ dáng dữ tợn phát ra tiếng long ngâm trong chốc lát long hổ nhị tướng kéo lấy hai đạo lưu hỏa cùng một chỗ hướng vệ vô kỵ lăng không đánh tới trường kiếm trong tay của vệ vô kỵ đồng bềnh bay lên lơ lửng trong không trung kéo một cái kiếm hoa hóa thành một dải lụa bay xạ ngự kiếm đánh giết mà đi vẫn tiêu cảm giác được vệ vô kỵ trường kiếm uy lực trong lòng rét thầm Song thủ đao kiếm đường chéo, ngăn cản ở phía trước. Đập xuống long hổ song hình, cùng theo đó cải biến phương hướng, hướng đánh giết trường kiếm đánh tới. Phốc phốc. Trường kiếm sỏ xuyên qua mãnh hổ bệnh chúng tơ, lại sỏ xuyên qua giữ tận dòng lửa, hai đạo hình thú bị kiếm khí kích động, hóa thành vô số tia lửa hướng bên cạnh rơi. Trường kiếm thế công nhưng không có đình chỉ, tiếp tục đánh giết tới đằng trước, keng. Trực tiếp công tại Vân Tiêu đàn chéo đào trên thân kiếm. Vân Tiêu chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ từ trường kiếm truyền đến. hai tay rốt cuộc cầm không được đao kiếm, trường đao trường kiếm cùng một chỗ rời tay, rơi xuống đất. thắng bại đã phân, song phương dừng tay, cân nhắc quyết định người vội vàng đứng dậy. ngừng song phương, tông môn tỉ thí, điểm đến là rừng, vệ vô kỵ thắng. vân tiêu nhặt lên đao kiếm, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chắp tay nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. vệ vô kỵ một tay làm bộ, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi ở trong tay của hắn, hoàn lễ nói, đa tạ. hai người riêng phần mình lùi lại xuống lôi đài. thay đổi hai người khác tỷ thí lên đài chi nhân là Dương Gia Dương Tử U đối thủ gọi trương nhạc Dương Gia Dương Hồng Dương Trân hai người trông thấy vệ vô kỵ đi xuống đài đến cũng cười tới đây gặp nhau vệ vô kỵ cũng nhìn thấy hai người chắp tay bái kiến về sau cho hai người dẫn tiến cam vô nhai Giang Thiên Nguyên Nhiếp Thanh Nghi, Trân Sơn Thu Giao năm người vị này đã là dược đỉnh cam vô nhai cam hình tiểu ngưỡng đại danh thật sự là hành ngộ Dương Hồng Dương Trân cũng đã được nghe nói Cam Vô Nhai đánh bạc tiên tên tuổi, cười ôm quyển chắp tay bài kiến. Cam Vô Nhai gấp vội hoàn lễ, hướng hai người chắp tay. Bên cạnh Giang Thiên Nguyên, nhiếp Thanh Nghi, Thu Giao, Trân Sơn cũng cởi tiến lên, cùng Dương Hồng, Dương thực sự từng gặp. Lúc này, trên lôi đài cân nhắc quyết định người ra lệnh một tiếng, bắt đầu tỉ thí, mọi người cùng một chỗ nhìn sang. Bất quá, cục diện lại làm cho mọi người chấn động, đã liền vệ vô kỵ cũng theo đó rét thẩm nguyên lai tưởng rằng dương tử ưu xếp hạng thượng giới thiên bảng bài danh thứ 66, đối phương trương nhạc không có danh tiếng gì chiến thắng đối phương hẳn là dễ như trở bàn tay nhưng trong sự thực nhưng là trương nhạc một thanh trường đao chúa tể tình cảnh đại khai đại hạc uyển như điên gió thổi lá dụng một dạng dương tử ưu nhưng lại áp dụng thủ thế khổ khổ chèo trống dương hồng dương chân hai người sắc mặt khó coi nhìn qua trên đài to mày cục diện như vậy cũng là bất ngờ ngoại trừ tiên thiên bên ngoài phong tri ý cảnh còn có ẩn nút địa tri ý cảnh hắn am hiểu hơn trong địa chi ý cảnh xa hóa nói cho đúng hẳn là xa chi ý cảnh vệ vô kỵ vô tướng chi nhãn đảo qua nhìn ra đầu mối trong đó ý cảnh phân loại phức tạp lớn ý cảnh phía dưới có thật nhiều thật nhỏ chi nhánh ví dụ như địa chi ý cảnh có tu giả am hiểu đá rơi các loại tiến công có tự ý trường ba hóa công kích có am hiểu đá vụn ngưng tụ diễn hóa tường đá phòng thủ vân vân. riêng mình am hiểu sở trường bất đồng trong điển tịch ghi chép thế gian văn vật tất cả có ý cảnh nếu có thể cảm lộ tiếp xúc có thể hiểu rõ, tu giả chỉ cần tìm ra mình sở trường một loại, chậm rãi cảm ngộ tu luyện, tiếp xúc có thể nắm giữ trong đó ý cảnh. dưới mắt trên lôi đài trương nhạc chính là nắm giữ phong chi ý cảnh cùng sa chi ý cảnh, tại vận dụng lên cũng vô cùng xảo diệu. hắn mỗi một đao chém ra, biểu hiện ra cuồng phong thổi loạn, nhưng trên mũi đao đã có một đám cắt miệng đi theo, mê loạn đối phương hai mắt ánh mắt. dương tử ưu nếu không có hiểu được, ngay từ đầu liền bị mê chặt con mắt, ăn hơi có chút thiệt thòi. chịu thiệt không đáng sợ. mấu chốt là dương tử ưu cũng không biết còn tưởng rằng cuồng phong sen lẫn hà cát vô tình ý bị mê chặt trương nhạc có điều giàu dếm chân thật thực lực là luyện mạch thời hạn dương tử ưu phải thua trong lòng vệ vô kỵ thầm nói quả nhiên như hắn sở liệu dương tử ưu lâm vào khổ chiến liều lĩnh phản công muốn dùng quyết tử dốc sức liều mạng đến uốn éo liên tục chiến đấu ở các chiến trường ván tiếp nhận bị trương nhạc sống giao quét ngang bình một tiếng từ trên lôi đài bay rớt xuống phúc dương tử ưu phun ra một ngụm máu tươi Kẻ xỉu xuống đất, vài tên cứu hộ đệ tử chạy vội tới, đem dơ lên xuống dưới. Bên này Dương Hồng, Dương chân cũng hướng mọi người vội vàng ôm quyền, vội vàng đi theo. Thực lực của trương nhạc này bất phàm, trước kia ta chưa có nghe nói qua. Cam Vô Nhai vỏ đầu nói ra. Một thất sát nhập 300 tên hắc mã, đoán chừng là thuộc về trốn đi vụng trộm luyện công, đồng nhiên nổi tiếng này chủng loại hình. chân Sơn nói ra. Bên cạnh xem cuộc chiến mọi người, cũng là đều nghị luận, có thể chiến thắng thượng giới thiên bảng nhân vật. cho là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc rồi. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, 30 cái lôi đài đều tại tỷ thí, vây xem tông môn đệ tử người đông tấp nập. Vệ vô kỵ trông thấy bên cạnh lôi đài, đệ tử vây xem so với mặt khác lôi đài phải hơn rất nhiều. Lại nhìn tỷ thí trên tấm bảng, viết tên của thiết thừa trí, cũng đi tới. Đứng ở trên lôi đài thiết thừa trí, đại ước chừng 27-28 tuổi, là thượng giới thiên bảng 15 tên, này cũng là hắn một lần cuối cùng tham dự ba bảng tranh đoạt, bài danh thứ nhất là nhất định phải có. Đối thủ của hắn là một đệ tử của luyện khí tông, thực lực kém một ít, nhưng bên cạnh hắn, đứng đấy một cỗ tinh cương khôi lỗi, toát ra bất phàm khí thế. Có chút ý tứ, cụ khôi lỗi này không tệ, nhìn ra được hạ không ít tiền vốn. Cam vô nhai ở bên cạnh nói ra. Không bờ, ngươi đối với khôi lỗi có nghiên cứu. Vệ vô kỹ hỏi. Lão vệ, không nói gạt ngươi, ta đối với khôi lỗi hưng thú không thua gì luyện dược chi thuật, giống ta thực lực như vậy, nếu có một cụ khôi lỗi phòng thân. Không thể tốt hơn nữa. Cam vô nhai đáp. Thực lực đối phương so với Thiết Thừa Trí thấp đi một tí, đoán chừng là tưởng dựa vào khôi lỗi lực lượng, cùng Thiết Thừa Trí giao thủ đánh cược một lần. Vệ Vô Kỵ nói ra. Cam vô nhai nhẹ gật đầu, hai người nói chuyện nói chuyện với nhau ở giữa, trên đài bắt đầu tỉ thí rồi. Côn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 757, Thiết chi ý cảnh, mạnh nhất. Trên lôi đài bắt đầu tỉ thí, luyện khí đường đệ tử sai khiến con người dối hình, hướng Thiết Thừa Trí đánh tới. Đông đông đông. Con dối hình người rõ ràng đi ra một bộ võ bộ pháp, có bài bản hắn hoi, không có chút nào sơ hở. Dưới đài cam vô nhai nhìn xem khôi lối động tác, trong mắt tỏa ra ánh sao, hận không thể lập tức có được bộ dạng. Khôi lỗi một cái trọng quyền vung xuống, nắm đấm ẩn ẩn hiện phù văn ánh sáng màu đỏ, ken. Thiết thừa trí trong tay cực lớn trọng kiếm, không sai biệt lắm một người độ cao, nhất định chính là một tấm văn sắt, ngăn trở khôi lối thiết quyền. Ken ken ken. Khôi lỗi hai đấm huy động. dường như hai cái nung đỏ thiết cầu không ngừng mà nện xuống, Nghiễm nhiên là một bộ võ quyền quyết. Thiết Thừa Chí huy động cự kiếm ngăn trở, kia lửa văng khắp nơi, dường như chế tạo rèn vậy. Thiết Thừa Chí không hề tưởng tượng lợi hại, con rối này thực là không tồi, sớm muộn gì ta cũng biết trên một cỗ. Cam Vô nhai khen, bằng không thì Thiết Thừa Chí không có ra tay, là đang thử dò xét khôi lỗi lực công kích, khôi lỗi hai đấm khắc hỏa chi phù văn, linh thạch khu động, cho nên có thể dùng một đôi hỏa quyền nênh địch, đây không đáng gì. đoán thiết thừa chí không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì sẽ lực gáp đối thủ, phân ra thắng bại. Vệ vô kỳ đáp, đây là trên đài luyện khí đường đệ tử, từ bên cạnh lách mình tới đây, trường kiếm phối hợp khôi lỗi công kích, hướng thiết thừa chí chém tới. Keng. Một tiếng kim thạch thanh âm, thiết thừa chí ngăn lại đối phương cùng khôi lỗi liên thủ, thân hình hướng lui về phía sau trôi qua, kéo mở một cái khoảng cách, cự kiếm vượt qua trên vai, nhìn đối phương. Đông đông đông, khôi lỗi bước nhanh xuống lên, một đôi hỏa quyền huy động huyễn hóa ra vô số năm đấm dường như một cuộc sao băng thiên thạch kéo ánh lửa đôi dài hướng thiết thừa Chí rơi đi hô thiết thừa Chí thân hình nên tiếp cự kiếm huy động một mảnh tàn ảnh ở bên trong khí thế bàng bạc phát ra như cuồng phong gào thét keng cự kiếm không có chút nào kỹ xảo hoàn toàn là dùng lực lượng thủ thắng nhập vào một mảnh hỏa quyền tàn ảnh bên trong đông đông đông khôi lỗi thế công bị cự kiếm ngừng thân hình thụt lùi phía sau đứng ở bên cạnh thao túng luyện khí đường đệ tử bị lực lượng cắn trả cũng giống như bị cự kiếm công kích tựa như lão đảo ra sau trở ra Ken. thiết thừa chí như cuồng phong mà sung lên cự kiếm quét ngang điên cuồng rơi xuống Khôi lỗi lăng không bay ra ngoài một cánh tay bị cự kiếm đại lực gắng gượng chặt đứt thiết thừa chí đã là luyện mạch kỳ thực lực chân khí sai khiến thiết chi ý cảnh xuyên vào cự kiếm bên trong cự kiếm dường như một chút thần binh lợi nhận vậy lực công kích của người nọ mạnh thiết chi ý cảnh phòng ngự cũng coi như không tệ cũng coi là một cái kinh địch trong lòng vệ vô kỵ thầm nói dưới lôi đài chúng vị đệ tử trông thấy trên đài thiết thừa trí tật phong sở vũ vậy thế công cả đám đều trợn mắt há hốc mồm giết thiết thừa trí hai mắt trợn lên giống như sát thần toàn thân tràn ngập ý chí sắt thép nhìn qua giường như bằng sát hình người một dạng keng cự kiếm lần nữa rơi xuống con người dối hình tung tóe tứ phân ngũ liệt tán ở trên đài phốc bên cạnh sai khiến khôi lỗi luyện khí đường đệ tử bị lực đạo cắn trả ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi dừng tay thắng bại đã phân thiết thừa trí thắng cân nhắc quyết định người vội vàng đi tới trước ngăn cản tại trước mặt thiết thừa trí lớn tiếng tuyên bố dưới đài đang xem cuộc chiến mọi người một mảnh ồn ào đều bị sự điên cuồng của thiết thừa trí tiến công trấn trụ lẫn nhau đều nghị luận đoạt kia khôi thôi kia kiên để giải cơ thể thép quyết đu đấy thực lực của thiết thừa trí này thật sự là lợi hại giang thiên nguyên khen thiết tri ý cảnh này rất kinh người chỉ là nhìn cảm thấy có ngưng trọng chi cảm giác làm cho người ta không thở nổi nhiếp thanh nghi trên mặt biến sắc gật đầu nói rất tốt mà một cụ khôi lỗi bị nện thành rách giới, tên kia luyện khí đường đệ tử thua thiệt lớn cam vô nhai lắc đầu thở dài công tử gặp gỡ thiết thừa trí này có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi thực lực của thu giao thấp nhất trên lôi đài ảnh hưởng truyền đến cũng để cho nàng có chút không chịu được nổi sắc mặt tái nhợt dường như bệnh nặng mới khỏi vệ vô kỵ nhẹ gật đầu cười cười không nói gì một lát sau vệ vô kỵ trận thứ hai bắt đầu tỉ thí cái gọi là bất thị hoan ra bất tụ đầu lần này đối thủ của vệ vô kỵ dĩ nhiên là mạc thiên hành vệ vô kỵ ngươi lên đây ta muốn cùng ngươi quyết nhất thư hùng mạc thiên hành trước tiên nhảy lên lôi đài hướng dưới đài lớn tiếng kêu la vệ vô kỵ đi lên lôi đài đứng ở trước mặt đối phương ngươi lần trước thua ta lần này đồng dạng sẽ thua thôi lắm ta lần này phải cho ngươi để mặt mạc thiên hành nhìn về phía đối phương sắc mặt trở nên dữ tợn cân nhắc quyết định người vừa hạ lệnh bắt đầu mạc thiên hành liền một tiếng thét điên cuồng hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ không có né tránh thân hình lóe lên về phía trước đón đối phương mà đi mọi người dưới đài chỉ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất lập tức tiếp xúc với nhau ẩm một đạo nhân ảnh bay ra ngoài mạc thiên hành bước nhanh lui về phía sau bạch bạch bạch liên tiếp rời khỏi vài chục bước này mới đứng vững thân hình cấp thứ bảy vị thực lực đối với bây giờ vệ vô kỵ mà nói hoàn toàn chưa đủ nhìn Ra tay một quyền, liền đem đối phương đánh lui. Kinh ngạc trong lòng của Mạc Thiên Hành, dường như trong sóng gió kinh hoàng một cái ghe độc mục. Nguyên cho là mình tấn thăng, có thể lực gáp vệ vô kỵ, nhưng thật không ngờ vừa mới tiếp xúc, đã bị đối phương đánh chúng liên tiếp lui về phía sau. Giết! Mạc Thiên Hành phát hung ác, lấy trường kiếm ra huy động, lách mình mà lên. Vệ vô kỵ không muốn cùng hắn tiêu hao thêm, một đạo kiếm khí chém tới, thân hình cận thân, một trường trở về, ẩm. Thân thể của Mạc Thiên Hành dường như viên đạn một dạng hướng dưới lôi đài rơi đi, nặng nề mà quăng xuống đất. Người này vừa rồi ở trên lôi đài kêu gào ngược lại là rất lợi hại, không nghĩ tới hai cái đã bị đánh xuống lôi đài. Còn tưởng rằng có thể nhìn một trận quyết đấu đặc sắc, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy mà chấm dứt. Thực lực cách biệt quá xa, công tử bột trông thì ngon mà không dùng được. Mọi người nghị luận để cho Mạc Thiên Hành nục nhã hổ thẹn, hận hận nhìn vệ vô kỵ lướt mắt, trà lau kẹo miệng chảy máu, cũng không quay đầu lại hướng phía sau ly khai. cân nhắc quyết định người tiến lên tuyên bố vệ vô kỵ chiến thắng vệ vô kỵ cười hướng dưới đài chắp tay quay người đi xuống lôi đài trận thứ 3 tỉ thí vệ vô kỵ thật sự gặp được bạch tuyển quân bạch tuyển quân không có leo lên lôi đài cân nhắc quyết định người tuyên bố bạch tuyển quân buông tha cho tỉ thí vệ vô kỵ không chiến mà thắng lúc này bên cạnh trên lôi đài trương nhạc cùng mộ dung giật nhiên đang kịch đấu quyết đấu mộ dung giật nhiên một thanh trường kiếm huy động ngưng luyện ra một đạo đạo kiếm hình dường như du động hư không cá quay trung quanh tại bên người càng không ngừng chạy Trương nhạc trường đao đánh giết, mỗi một đao huy động bổ ra dẫn dắt một đạo cuồng phong đi theo phát ra kỳ dị phá không tiếng kêu gạo. trên mũi đao một đám cắt mịn dường như điên cuồng gió cuốn di chuyển ở bên trong lơ đáng theo gió mà thành kỳ thực nhưng là tác dụng của xa chi ý cảnh Trương nhạc tâm cơ thâm trầm gặp gỡ làm toàn lực chấn áp không cho hắn chút nào chỉ hoang tay kiếm chi ý cảnh của mộ dung giật nhiên ở bên trong đã bao hàm tầng một hơi nước cũng là tu luyện hai loại ý cảnh người trong lòng vệ vô kỵ thầm nói hai người đều lưu có hậu thủ không có trong tỷ thí sử dụng ra cuối cùng chiến đã thành ngang tay trương nhạc này thật sự là lợi hại lần trước chiến thắng thượng giới thiên bảng đệ tử lần này lại bức yên ổn tên thiên bảng đệ tử dùng thực lực của hắn tuyệt đối có tư cách mưu đồ đoạt quyền thiên bảng có ai biết lai lịch của trương nhạc danh tự tại tông môn rất lạ lâm a sẽ không phải là tông môn mỗi một đại nhân vật thân truyền đệ tử chứ xem cuộc chiến mọi người nhao nhao nghị luận Trương nhạc đã thành lôi đài tỷ thí, bắt mắt nhất nhân vật. Qua một hồi, vệ vô kỵ bắt đầu trận thứ 4 tỷ thí, đối thủ là một dịch thú đường nữ tử. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 758, dịch thú xích điêu, thực lực. Trận thứ 4 lôi đài tỷ thí, vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài, cùng đối phương nữ tử đứng đối diện nhau. Tên nữ tử này dung mạo không tầm thường, thanh tú xuất trần, nắm trong tay ở vỏ kiếm, có dài hơn 6 thước. như viên côn một dạng trôi kiếm phần đồi trang sức một cây thật dài hồng lăng băng lụa tại trên thân thể quấn quanh vài vòng chậm rãi phiêu động nhìn qua có vài phần lăng phong chi ý tại hạ hoàng yến mời nữ tử chắp tay nói ra tại hạ vệ vô kỵ đa tạ. vệ vô kỵ hoàn lễ cân nhắc quyết định người tiến lên nhìn nhìn hai người phất tay làm bắt đầu tỉ thí thân hình lui về phía sau hô một đạo hồng lăng phấp phối, nô lên cao vũ động hoàng yến giải kiếm xuất vỏ đinh một ánh kiếm hướng về vô kỵ công tới, đạo này khí tức, trong lòng vệ vô kỵ như có điều suy nghĩ, rời về sau bước tránh đi, ngâm, trường kiếm trong tay của hoàng yến, thân kiếm rất chật vật, dao hai lưỡi sắc bén xuyên suốt hàng quang, dường như một cây giống như cương trầm, huy động trong phát ra kỳ dị kiếm rít, cùng bình thường kiếm rít không hề cùng dạng, cấp thứ bảy vị thực lực, khoảng cách luyện mạch thời hạn còn trên lệch một bước, nhưng thủ pháp công kích quái dị, hồng lăng bên trong có dược vật cùng hơi thở của ma thú. kiếm dít cũng có chút kỳ quái vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại đối phương nhất cử nhất động thân hình bồng bềnh trốn sang bên cạnh vù vù vù hồng lăng phiêu động ở trên hư không kéo ra mấy đạo hình tròn hướng vệ vô kỵ quấn quanh công tới một đạo hồng sắc tàn ảnh từ hồng lăng trong chui ra hướng vệ vô kỵ tấp tới chôn loại ma thú vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng biến mất tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh thân phận thật sự xuất hiện ở phía xa cùng đối phương kéo ra một khoảng cách an toàn một đạo xích ảnh thoáng hiện trốn hồng lăng bên trong tốc độ chi khoái dường như ảo giác vậy hoàng yến thân hình tiến lên hồng lăng pháp phối tay phải trường kiếm vung gậy bên trái tay nắm chắc viên côn vậy vỏ kiếm xảo diệu che giấu xích ảnh lại chui vào vào trong võ kiếm thì ra là thế ta hiểu rồi đối phương ẩn nấp thủ pháp bình thường tu giả rất khó coi phá nhưng vệ vô kỵ thần thức ý niệm mạnh bốn phía động tĩnh đều bị nằm ở trong lòng bàn tay coi như là một quả cương châm rơi trên mặt đất cũng có thể phát hiện thủ pháp của hoàng yến chỉ cần một lần liên bị hắn triệt để khám phá, hoàn toàn rõ ràng. Đối phương là dịch thú đường đệ tử, võ công phạt thủ đoạn, tự nhiên muốn cùng ma thú phối hợp. Xích Điêu ma thú thân hình thật nhỏ, liền dấu ở trong vỏ kiếm, Hồng Lăng thì là chướng nhãn chi thuật, vì ẩn nấp công kích của Xích Điêu. Trong đó dược vật mùi vị, tức thì cùng thuần dưỡng Xích Điêu có chút liên quan. Ma cương châm vậy trường kiếm, phát ra kỳ dị khiếu âm thanh, thì là sai khiến Xích Điêu chi thuật. Vệ vô kỵ phát giác được công kích của Xích Điêu, còn có lui về thời điểm Kiếm Dít lập tức có chút cải biến, nhất định chính là dùng thanh âm điều khiển sai khiến ma thú. Thực lực của Hoàng Yến không yếu, diễn mạch thời hạn cấp thứ 7 vị, khoảng cách luyện mạch thời hạn còn chênh lệch một bước ngắn, hơn nữa trợ lực của Sích Điêu, như vậy công phạt thực lực, có thể cùng luyện mạch thời hạn tu giả quyết tranh hơn thua rồi. Nhưng nàng vận khí không được, hết lần này tới lần khác gặp được vệ vô kỵ. Bong bong bong cong. Vệ vô kỵ bắt đầu ra tay, bốn miếng hình kiếm xuất hiện bên người, treo lửng trên không trung. Hai tay của hắn phát động, bốn miếng hình kiếm bay đi hoàng yến nhìn xem hình kiếm bay vụt mà đến không dám khinh thường tập trung tư tưởng suy nghĩ bày ra tư thế phòng ngự bất quá bốn miếng hình kiếm nhưng không có công kích nàng mà là đang không kéo lên một đường vòng cung rơi ở trên giải lụa đỏ mặt đang đang đang đăng bốn miếng hình kiếm chọc vào ở trên giải lụa đỏ thẳng xuống mặt đất hồng lăng bị hình kiếm đinh tại mặt đất hoàng yến huy động trường kiếm đã bị chỉ trệ vệ vô kỵ thừa cơ lớn người mà gần trường kiếm lăng không huy động một đạo kiếm khí bắn nhanh Công. hoàng yến tả thủ kiếm vỏ kiếm đón chào kiếm khí chạm ở phía trên bắn tung tóe ra một đạo hòa sao nhìn qua tầm thường vỏ kiếm dĩ nhiên là huyền thiết tạo thành hô vệ vô kỵ thân hình đứng ở bên cạnh trường kiếm đặt ở trên vai của hoàng yến mà hoàng yến huyền thiết viên côn vỏ kiếm đen ngòm cửa động cũng nhắm ngay vệ vô kỵ kiếm của ngươi đã ngừng lại ta nhưng thủ đoạn của tại hạ cũng nhắm ngay ngươi ma thú xích điêu có kịch độc không phải tại hạ độc môn giải dược mới có thể loại trừ độc tố lần này lôi đài tỷ thí chúng ta là ngang tay hoàng yến nhìn qua vệ vô kỵ dịu dàng mỉm cười nếu muốn thuần dưỡng một chỉ cùng bản thân khí huyết phù hợp ma thú không quá dễ dàng nếu như ngươi lúc này thời điểm thả ra thuần dưỡng xích điều ta sợ không thu tay lại được làm bị thương ma thú của ngươi vệ vô kỵ đáp hoàng yến nhìn xem vệ vô kỵ ánh mắt lộ ra vẻ không tin vệ vô kỵ cười nhạt một tiếng một đạo tuyệt cường khí thế hướng hoàng yến chấn áp tới trong một chớp mắt hoàng yến cảm giác dường như một bước đặc hông rơi hầm băng trong nước một dạng toàn thân run rẩy, tốc tốc phát run hoàn toàn sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng đây là thực lực tuyệt đối cường thế nghiên ép dường như đứng ở đỉnh núi cao xuống dưới bé ngễ không để cho kẻ yếu chút nào dãy ruộng sắc mặt của hoàng yến lập tức đại biến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thân hình lảo đảo muốn ngã thiếu chút nữa rơi xuống đất trông thấy hoàng yến không sai biệt lắm tan vỡ bộ dạng vệ vô kỵ thu lại khí thế rút về trường kiếm Hoàng Yến này hơi thở mới trở lại bình thường, thở dốc ôm quyền, vệ sư huynh, là sư muội ta thua rồi. Đà tạ. Vệ vô kỵ gật đầu chắp tay, hoàn lễ đáp. Cân nhắc quyết định người cũng đứng đi qua, tuyên bố vệ vô kỵ chiến thắng. Hoàng Yến mặt mũi tràn đầy ngại ngùng, không dám mắt nhìn thẳng vệ vô kỵ, gật đầu cười cười, quay người đi xuống đài. Vệ vô kỵ cũng đi xuống lôi đài, mọi người chạy ra đón chào, mọi người bàn về mới vừa rồi tỉ thí. Lão vệ. Ta phát hiện vị này dịch thú đường hoàng sư tỷ không dám nhìn ngươi, sắc mặt đỏ bừng, đối với ngươi có chút ý từ à. Cam vô nhai lặng lẽ hỏi. Không có chuyện kia, không bờ, ngàn vạn không nên nói lung tung. Vệ vô kỵ giật mình, vội vàng biện bạch. Hoàng sư tỷ chính là chúng ta thiên tài của dịch thú đường, đường chủ nghĩa nữ, nghe nói một vị đại trưởng lão, đều nàng rất là yêu thích, muốn thu nàng làm đệ tử thân truyền. Chỉ có điều, một lòng chuyên trú vào tu luyện, tông môn có rất ít người biết. Vệ huynh là tàng kinh điện phó tông chủ đệ tử, cùng hoàng sư tỷ chính tương đối. Chân Sơn ở bên cạnh chen vào nói. Chuyện cười này rất lớn, phiền thoái hai vị ngàn vạn không nên nói lung tung, không cố kỵ cảm ơn. Vệ vô kỵ nghiêm mặt nói ra. Hai người các ngươi chớ nói lung tung, chuyện cười này không tốt. Nhiếp thanh nghi cũng vội vàng đứng dậy. Chúng ta hay là đi nhìn xem bài danh bảng được rồi, không biết vệ huynh xếp hạng vị trí nào. Giang thiên nguyên cười ha ha, chuyển đề tài khác sự tình. Lúc này sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, bài danh trên bảng bảo trì toàn thắng không thất bại người, chỉ có 20 hơn tên. Vệ vô kỵ coi như là trận tiếp theo thất bại, cũng có thể đi vào bài danh trước 100 rồi. Mọi người nhìn kết quả, đều yên lòng, trước hướng vệ vô kỵ chúc mừng, vinh đăng tông môn thiên bảng vị. Qua nửa canh giờ, vệ vô kỵ bắt đầu cuối cùng một cuộc tỷ thí. Không có kỵ ngươi phải cẩn thận, đối thủ là chúng ta chú kiếm cốc trương hiến sư minh am hiểu ngự kiếm chi thuật, yêu thích trong chén chi vận tất cả mọi người gọi hắn say kiếm tiên giang thiên nguyên nhìn xem trên tấm bảng viết tên người nhắc nhở vệ vô kỵ nói thực lực như thế nào mẫu chốt là thực lực cam vô nhai ở bên cạnh vừa hỏi không rõ lắm trương hiến sư huynh rất ít ở chú kiếm cốc thần long không thấy kia vị trí đầu não gặp mặt cũng khó khăn giang thiên nguyên đáp đa tạ giang huynh nhắc nhở ta sẽ cẩn thận để ý vệ vô kỵ cười cười đi về phía lôi đài đi vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài về sau Đối thủ Trương Hiến cũng đi lên lôi đài. Hai người quan sát nhau đối phương, Trương Hiến là một gã chừng 30 tuổi nam tử, lôi thôi lít thiết, bên hông treo một cái hồ lô rượu, nhìn qua hơi có mấy phần phiêu giật không câu chấp phong thái. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Trương 759, ý như đèn sáng. Thế tiếp theo. Vệ vô kỵ đang quan sát Trương Hiến, Trương Hiến đã ở thăm hỏi vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ sư đệ thật sự là hình dáng đường đường, nhân trung chi tuấn kiệt, tuổi mới 17-18 tuổi, có thể dùng toàn thắng chi tư thế. đứng ở trên lôi đài so sánh giới, ta thật sự là già rồi tuế nguyệt như nước chảy thời gian không tại ai trương hiến nói dứt lời lắc đầu liền bên hông tiểu hồ lô ực mạnh một hớp rượu nước ha ha trương sư huynh tại chú kiếm cốc thanh danh hiển hách tại hạ cũng có bằng hữu tại chú kiếm cốc đối với trương sư huynh rất là bội phục vệ vô kỵ vừa cười vừa nói nếu như là người quen trận này không càng là không thể động tay ồ vệ sư huynh trên thân ngươi nổi lơ lửng một đạo khí thế ngăn trở ngoại giới nhìn trộm để cho ta nhìn không thấu a nói thật ta bên ngoài rèn luyện có rất ít nhìn không thấu thực lực đối phương Trương hiến cười nói xong lại hấp một ngụm rượu nước vệ vô kỵ mỉm cười hắn biết chính mình một mực dùng đại vô tướng luyện tâm quyết che đậy ngoại giới dòng nó coi như là thực lực vượt qua qua hắn tu giả không dùng toàn lực cưỡng ép hướng khai bình ngắn cách cũng rất khó nói rõ thực lực của hắn lúc này cân nhắc quyết định người tiến lên hạ lệnh bắt đầu tỉ thí đừng hoảng hốt động thủ ta liền kỳ quái Như thế nào lại xem không rõ thực lực của ngươi? Trương Hiến nói xong, một đạo thần thức ý niệm hướng vệ vô kỵ xâm tiêu mà tới. Đối phương thần thức ý niệm không chỉ có cường đại, hơn nữa không giống người thường. Vệ vô kỵ cảm giác không vẹn vẹn chỉ là một đạo thần thức ý niệm xâm nhập, dường như một đạo nhân hình, hướng mình đập vào mặt. Hô! Vệ vô kỵ lui về phía sau một trượng, vô tướng chi nhãn nhìn về phía trước, quả nhiên, đối phương thần thức ý niệm ngưng tụ một đạo cao một thức hình người, nhào tới mình. Vệ vô kỵ đưa tay một đạo kiếm khí, xùy. Hướng tiểu nhân chém tới. Công. Tiểu nhân vung vẩy hai tay, chặn kiếm khí, giữa không trung bắn tung tóe một tia ánh hình quang. Tiểu nhân hướng lui về phía sau nhập thân thể của Trương Hiến. Đối phương thần thức ý niệm, mặc dù không bằng ta mạnh, nhưng vô cùng đặc biệt. Vậy mà có thể ngăn được kiếm khí của ta đánh giết, không biết là tu luyện công pháp gì. Trong lòng vệ vô kỵ thầm nói. Vệ sư đệ, ngươi có thể nhìn ra manh mối, rất không tồi a. ha ha trương hiến vừa cười vừa nói trương sư huynh thần thức ý niệm diễn hóa hình người lộ ra xuất thân thể ra thật là khiến tại hạ bội phục vệ vô kỵ nói ra không dám không dám tại hạ thần thức ý niệm từ nhỏ đã rất mạnh đại khái chính là cái gọi là thiên phú đi ha ha trương hiến cười nói tại hạ còn nhìn ra trương sư huynh là luyện mạch kỳ thực lực tay trái kinh mạch sớm đã luyện hóa hợp nhất tay phải kinh mạch đại khái là gần nhất mới luyện hóa dung hợp ta nói có đúng không vệ vô kỵ vô tướng chi nhãn thăm hỏi thực lực đối phương kinh mạch đều bị hắn từng cái hiểu rõ trương hiến biến sắc lập tức lại khôi phục thái độ bình thường như cũng là cười tủm tìm bộ dạng vệ sư đệ ngươi còn nhìn ra mấy thứ gì đó có nhiều thứ là không nhìn ra bất quá có thể phỏng đoán trương sư huynh thần thức ý niệm rất mạnh sai khiến phương thức cũng cùng người thường một trời một vực ta nghĩ cái này cùng trương sư huynh tiên tiên tiên vốn có quan còn có trương sư huynh bên hông tiểu hồ lô ta suy đoán trương sư huynh tu luyện cảm ngộ trong ý cảnh có thủy tri ý cảnh hoặc là hàn băng ý cảnh vệ vô kỵ vừa cười vừa nói trong ánh mắt của trương hiến lộ ra sợ hãi trong lòng dâng lên ý sợ hãi tay trái mình kinh mạch luyện hóa cũng liền vào một tháng trước chính mình không có nói cho bất luận kẻ nào nhưng vệ vô kỵ lại có thể hiểu rõ phần này dòm nhìn tới thuật quả thật là mới nghe lần đầu còn có chính mình thiên phú năng lực tu luyện ý cảnh cũng bị đối phương đoàn cái không dài mười đối phương tu luyện đặc biệt công pháp nhưng không biết thực lực như thế nào nghĩ được như vậy Trong lòng Trương Hiến đã có chủ ý, vừa cười vừa nói: "Ta từ nhỏ đã đặc biệt thanh tỉnh, từ sinh ra đến bây giờ mỗi một việc đều nhớ tinh tưởng, vậy đại khái chính là ta thần thức ý niệm thiên phú chứ? Hơn nữa ta vĩnh viễn cũng sẽ không say, coi như là uống nhiều hơn nữa rượu, ý thức vẫn như cũ có nhất niệm thanh tỉnh. Này nhất niệm thanh tỉnh không bao giờ mất phương hướng, coi như là ngủ cũng không có mất đi." "Ngươi chưa bao giờ ngủ qua?" Vệ Vô Kỵ kinh ngạc hỏi. "Ngủ qua, nhưng trong giấc ngủ, này nhất niệm thanh tỉnh" vẫn không có mất đi. Ta biết ta đang ngủ, cũng biết ta đang nằm mơ. Đã liền bị thương hôn mê thời điểm, này nhất niệm cũng là rành mạch. Trương Hiến nói xong, lộc cộc lộc lộc mà uống xong tiểu hồ lô tiểu thủy, thân hình có có mẹo, đi lại bất ổn bộ dạng, chậm rãi rút kiếm vượt qua ở trước ngực, coi như là bộ dáng của ta bây giờ, cũng là nhất niệm thanh tỉnh, vệ sư đệ, chúng ta rất tốt mà đánh một trận. Tiêu giao điên đạo bước, luyện khí cảnh thiên giai trung phẩm thân pháp võ, phối hợp trường sư huynh giống như say không phải say đích tư thái. bất quá thích hợp nhất. Xem ra Trương Sư huynh thật sự là người say mê không say, hình men say không say rồi. Vệ Vô Kỵ thò tay huy động, ba đạo kiếm hình lấy ra ngoài, mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng giữa không trung. Nếu như đoán không sai, thiên phú của Trương Hiến cùng thần thức ý niệm có quan hệ. Loại này bẩm sinh thiên phú quá kỳ lạ, thần thức ý niệm từ đầu tới cuối duy trì nhất niệm thanh tĩnh, huyền nhược minh đèn một dạng không có vô minh còn khổ, tịch theo bất diệt. Vệ Vô Kỵ tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết, sau tu luyện chung đồng minh văn hắn so với đối phương rõ ràng hơn loại thiên phú này đáng sợ thử nghĩ ở trong tu luyện quá trình mặc kệ gặp gỡ thống khổ bực nào đều có thể giữ thanh tỉnh đột phá cơ hội tấn thăng tự nhiên cao hơn giống vậy tu giả mặt khác thần thức ý niệm thanh tỉnh đối với huyễn thuật thảo trận có trời sinh sức chống cự lúc đối địch có thể xem trọng càng rõ ràng hơn khống chế toàn cục còn có các loại dược vật đối với hắn cũng đã mất đi tác dụng tóm lại Trương hiến loại này tiên thiên, thiên phú Theo thực lực tăng trưởng, tương đối đáng sợ. Nhưng mà không biết hắn hiện tại tu luyện lĩnh ngộ bao nhiêu. Thiên phú mạnh đi nữa, cũng chỉ có tu luyện tới cao độ nhất định, mới có thể buộc phát ra tương đối bi lực. Tâm tình của vệ vô kỵ bây giờ, tựa như tiểu hài tử trông thấy chưa từng thấy qua món đồ chơi giống nhau. Hắn chuẩn bị thử một lần đối phương, loại này thần thức ý niệm thiên phú, cứu lại có hà đồ trưởng. Trương hiến bộ pháp lào đảo, phải đảo, dường như hắn tử xây một dạng trường kiếm trong tay cũng là tả hữu lắc lư. vô hình chi rượu say ngã tam xích thanh phong kiếm cũng muốn uống rượu rồi trương hiến thỏ tay đem tiểu hồ lô nắm trong tay ực mấy ngụm xối ở trên trường kiếm sau đó trường kiếm thuận thế vung lên chèng, thân kiếm xẹt qua hư không dính vào tiểu thủy lôi ra một đạo quy tích đột nhiên ngưng thực đông lại hàn băng ý cảnh vệ sư đệ mời tiếp chiêu hô trương hiến trường kiếm huy động trong hư không rượu mùi thơm khắp nơi tiểu thủy hàn băng diện hóa thành hình kiếm theo kiếm thế mà động hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ đưa tay chỉ một cái huyền lập trước người một đạo kiếm hình bay bắn đi ra keng trương hiến thân hình con mèo huy kiếm đẩy ra bay vụt đến hình kiếm như hán tử say một dạng hướng vệ vô kỵ tiếp tục đánh tới trương sư huynh không hổ là say kiếm tiên xem kiếm vệ vô kỵ ngón tay lăng hư không dẫn đạo thứ hai hình kiếm bay đi keng trương hiến huy kiếm ngăn trở vọt tới trước thân hình lại bị ngừng hướng lui về phía sau đi một bước hảo kiếm pháp vệ sư đệ ngự kiếm tri thuật thật sự là hảo kiếm pháp. Trương Hiến trường kiếm huy động, mấy đạo hàn băng kiếm hình, kéo ra thật dài quy tích, phá không gào thét, hướng Vệ Vô Kỵ đánh rết mà tới. Vệ Vô Kỵ rối tay nắm lấy cuối cùng một thanh kiếm hình vung dậy, kiếm khí lăng không tung hành, bong bong bong. Gào thét mà tới hàn băng kiếm hình, toàn bộ bị cản lại. Cùng lúc đó, hắn tay kia làm bộ hư dẫn, điều khiển đạo thứ hai hình kiếm, hướng Trương Hiến công tới. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 760, kiếm trận, âm dương song ngư. Bong bong bong. Vệ vô kỵ kiếm khí quét ngang, ngăn lại Hàn băng kiếm hình của Trương Hiến. Một cái khác lăng không điều khiển đạo thứ hai hình kiếm, hướng đối phương công tới. Keng. Trương Hiến huy kiếm ngăn trở, lách ra sau thân, vệ sư đệ, chúng ta chớ chỉ hoãn thời gian, cuối cùng đánh giết. Nếu như ngươi có thể phá, ta liền nhận thua. Liền theo Trương sư huynh nói, Vệ vô kỵ song kiếm nơi tay, cười trả lời. Trương Hiến gật gật đầu, thân xác nhất thời ngưng trọng, một tay phất lên đem tất cả Hàn băng kiếm hình thu lấy. Đinh. Hình kiếm vỡ vụn, một lần nữa diễn hóa thành một đạo hàn băng trường kiếm. Ngay sau đó, một đạo nhân hình từ đỉnh đầu của Trương Hiến vọt ra, duỗi tay nắm chắc hàn băng trường kiếm, đứng ở bên cạnh Trương Hiến. Đạo nhân ảnh này cùng Trương Hiến giống như lúc, mắt thường không cách nào trông thấy, đã liền thần thức ý niệm cũng chỉ có thể cảm giác đến bên cạnh đối phương có ý niệm khí tức, mà không cách nào thấy rõ toàn bộ. Bất quá, vệ vô kỵ vô tướng chi nhãn phá vỡ hư ảo, chiếu rõ chân thật, đối phương diễn hóa người đi ra ngoài hình. không chỗ có thể ẩn giấu, đem chính mình một đạo thần thức ý niệm bên ngoài thân thể diễn hóa hình người công kích, nếu như cùng bản thể phối hợp, có thể tăng lên đánh giết thực lực. Vệ vô kỵ song buông tay ra, hai đạo kiếm hình song song lơ lửng giữa không trung, dường như cộng hưởng một dạng phát ra một tia thanh minh. Hô, trường kiếm trong tay của trương hiến lăng không quấn, huyện nếu có sinh mạng vật còn sống một dạng kiếm khí bay lên, bày ra một đạo kiếm thức, mà người bên cạnh hình cũng là giống nhau động tác, hàn băng trường kiếm lăng không mà động. bày ra giống nhau như đúc kiếm thức. mọi người xem a đây là chúng ta chú kiếm cốc trương hiến sư huynh ngự kiếm chi thuật dưới lôi đài một tên chú kiếm cốc đệ tử khuôn mặt sùng bái kích tỉnh trương hiến chính là chú kiếm cốc say kiếm tiên cái nào đó đại trưởng lao thân truyền môn nhân đối thủ của hắn vệ vô kỵ hình như là dược phong đệ tử không đúng không đúng ta nghe nói vệ vô kỵ là một cái tông môn đại nhân vật đệ tử kiếm thuật của vệ vô kỵ cũng không yếu a phía dưới xem cuộc chiến đệ tử trông thấy trên lôi đài hai người tất cả chấp thi triển ngự kiếm thuật nghị luận kịch liệt vù vù vù trương hiến chân đạp tiêu giao điên đào bước trường kiếm lăng không bay múa phát ra dị khiếu hướng vệ vô kỵ đánh giết mà tới mà người bên cạnh ảnh cũng giống như nhau động tác từ một phương hướng khác tấn công tới vệ vô kỵ hai tay huy động song kiếm đều xuất hiện giống như hai đạo lưu quang phi vũ ngự kiếm nên tiếp bong bong bong trên lôi đài kiếm quang lập lòe mê loạn ánh mắt kiếm khí kích động ở giữa Phát ra thê lương tiếng xé gió, tê tâm liệt phế vậy hai người ở trong kiếm quang chạy, thân hình lập lòe, dường như khó bể phân biệt thảo giác. Kiếm trận. Người song kiếm đúng là một bộ huyền diệu kiếm trận. Trương Hiến thân hình hướng về phía sau, kéo ra một khoảng cách an toàn, song mắt nhìn hướng Vệ Vô Kỵ, trong lòng rung mạnh, trong mắt lộ ra khó mà tin được thần sắc. Kỳ thật, trong lòng của Trương Hiến, kiếm trận vẫn là thứ yếu. Hắn lớn nhất kinh ngạc, là Vệ Vô Kỵ chuẩn xác chặn bóng người Hàn Băng kiếm hình, dường như có thể nhìn gặp nhân ảnh tựa như Hắn rất muốn biết đáp án, nhưng hỏi ra, bởi vì mở miệng vấn đề, bí mật của chính mình liền bại lộ ra ngoài. Từng tu giả đều có bí mật của chính mình, thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng, coi như là người thân nhất, cũng không lộ ra. Vệ vô kỵ trông thấy Trương Hiến lui ra phía sau, không có thừa cơ đuổi giết, chẳng qua là đứng tại chỗ, ngưng mắt nhìn đối phương. Một phen sau khi giao thủ, vệ vô kỵ cũng nhìn ra đối phương cũng không ra tay toàn lực, còn có dấu giếm khác thủ đoạn, hắn hiện tại chỉ diễn hóa một đạo nhân ảnh. có lẽ dùng thiên phú của hắn, còn có thể diễn hóa thêm nữa lúc này trương hiến huy kiếm dài bước bày ra một bộ kiếm thức người bên cạnh hình kiếm thức biến đổi bày ra một bộ khác kiếm thức hai bộ kiếm thức tương hỗ là sống nhờ vào nhau kiếm khí giao hội ở giữa mơ hồ hiện ra một đạo âm dương song ngư đồ án cũng thế cũng là một sáo kiếm trợ vệ sư đệ chú ý trương hiến huy kiếm bóng người cũng vũ động hàn băng trường kiếm âm dương song ngư đồ án hai cái âm dương ngư chuyển động theo tựa như vật còn sống bình thường chạy hư không, hướng vệ vô kỵ tập sát mà tới. Vệ vô kỵ hai tay huy động, ngâm trong tay hai đạo kiếm hình, rời tay bay đi, hướng âm dương song ngư bay đi. Keng trong hư không một tiếng kim thạch va chạm thanh âm, song phương đối công đích kiếm khí hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy rung động, tản ra bốn phía. Đứng núi chịu sào chi nhân, chính là đứng ở trên lôi đài cân nhắc quyết định người. Kiếm khí quét ngang mà đến, trên thân hắn nổi lên phủ văn ánh Huỳnh quang, chặn kiếm khí công kích. nay thực lực của hai người thật sự là thật lợi hại vượt qua ta không chỉ một bậc khá tốt có phủ văn phòng hộ cân nhắc quyết định người ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ dưới lôi đài người xem cuộc chiến bày cũng cảm giác được kiếm khí bén nhọn uy áp cũng nao nhao hướng về phía sau rời khỏi một chỗ đất trống trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi xác vệ vô kỵ song kiếm ngăn trở kiếm của đối phương trận một tay hư dẫn chèn. xuất thủ trước nhất chọc vào tại mặt đất hình kiếm lên tiếng nhảy dựng lên vòng qua vòng lại gào thét chém về phía đối phương. Ken, Trương Hiến trường kiếm huy động, suýt xảy ra thai nạn mà ngăn lại chém bay hình kiếm. Vệ Vô Kỵ điều khiển ba đạo kiếm hình, sử dụng ra ba người kiếm trận đánh giết, bong bong bong. Trương Hiến ngự kiếm ngăn cản, Âm Dương Song Ngư bảo vệ bên người, bước ra hướng về phía sau chết. Vệ Vô Kỵ đang muốn ngự kiếm truy kích, Trương Hiến nhưng lên tiếng kêu ngừng. Vệ sư đệ đừng đánh. Tại hạ đau nhức toàn thân, rốt cuộc không chịu nổi tra tấn, ta nhận thua được rồi, Trương Hiến mặt đầy khổ không thể tả. Ôn Quyền nói ra, "Cái này, Trương sư huynh, đa tạ." Vệ Vô Kỵ nghe vậy, Ôn Quyền chắp tay hoàn lễ. Trong lòng hắn rõ ràng, Trương Hiến Lưu có hậu thủ, không muốn uổng phí mà bại lộ ra, cho nên mới lựa chọn nhận thua. Dù sao thua một cuộc, cũng có thể đi vào bài giành trước 100 Vinh Đăng tông môn thiên bảng, không cần phải xuất hết mọi thủ đoạn, liều chết tranh đấu. Cân nhắc quyết định người đã đi tới, lớn tiếng tuyên bố Vệ Vô Kỵ chiến thắng. Hai người đều cười khách khí chắp tay, riêng phần mình đi xuống lôi đài. Tỷ thí kế tiếp, 100 tên đệ tử tham dự đấu võ, đem quyết ra thiên bảng thứ tự. Tỷ thí địa điểm, thiết lập tại diễn võ điện một chỗ ưu tính không cốc, suối chạy bên cạnh. Mà tỷ thí hiện trường, cũng là hoàn toàn phong bế, ngoại trừ tỷ thí đệ tử ra, khắc tông môn đệ tử hết thảy không cho phép vào nhập. Lão vệ, ta ở bên ngoài bàn khẩu, dốc túi mà ra, mua ngươi thứ nhất, một bằng 30 tỷ lệ là cược. Ngươi có thể phải cố gắng a, mọi người cũng đều đặt tiền, mua ngươi thứ nhất, ngươi có thể phải cố gắng a. cam vô nhai đem vệ vô kỵ kéo qua một bên lặng lẽ kêu lên ngươi nhìn như vậy tốt ta vạn nhất ta thua rồi ngươi chẳng phải là muốn táng ra bại sản vệ vô kỵ hỏi xúc sắc sẽ không sai ta gần nhất trừ bài bạc tốt một đoạn thời gian không dùng đến xúc sắc, tích lũy số mệnh giúp ngươi tính qua ngươi nhất định là bài danh thứ nhất cam vô nhai nói ra vệ vô kỵ vốn muốn đả kích một chút cam vô nhai thích cờ bạc tính cách nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình phát thể độc không được châm đối với cam vô nhai xúc xác có nửa câu hoài nghi đành phải cười cười ngậm miệng lại sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ một thân một mình đi vào diễn võ điện đú cốc cốc khẩu sớm có hơn 10 diễn võ điện đệ tử chờ trông thấy vệ vô kỵ tới đây một cái tên là đầu đệ tử tiến lên ôm quyền hành lễ vệ sư huynh mời đến nhập cốc về phía trước ước chừng 300 trăm trượng chính là tỷ thí lôi đài vệ vô kỵ nhẹ gật đầu cất bước đi vào hữu cốc năm cái lôi đài dựng trên bờ nước bốn phía tạo hình phù văn phòng hộ tránh cho trong tỷ thí bị hư hao Không ít đệ tử cũng đã đi đến, riêng phần mình ở bên cạnh, hoặc ngồi hoặc đứng, chờ tỉ thí bắt đầu. Vệ vô kỵ trông thấy vài đạo khuôn mặt quen thuộc, thiết thừa trí, mộ dung giật nhiên, thu diệp, hoàng yến. Mặt khác trong tỷ thí lan truyền ra chương nhạc, cũng ở trên tảng đá ngồi ngay ngắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn cũng tùy tiện tìm một tảng đá xanh ngồi xuống, lúc này một đạo nhân ảnh đã đi tới. Côn vật bi, cầu chia sẻ. mươi 761, không chiến mà thắng. Một đạo nhân ảnh đã đi tới. vệ vô kỵ nghiêng người vừa nhìn đúng là trương hiến vệ sư đệ một người đứng ở chỗ này quá buồn bực hiếm có trò chuyện hợp ý người chúng ta tâm sự trương hiến nói ra ha ha trương sư huynh mời ngồi vệ vô kỵ cười thò tay có lời mời trương hiến cười ngồi ở trên tảng đá hai người liền tỉ thí chủ đề tùy tiện hàn huyên một lát sau đệ tử tham gia tỉ thí lần lượt đi vào hiện trường vệ vô kỵ trông thấy bạch tuyển quân cùng y tâm ảnh dắt tay nhau tới xem bộ dáng là đã sớm quen thuộc Lại một lát sau, Quy Nguyên Tông Chủ Ngọc Phách Thượng Nhân, diễn võ điện Khâu Vân Hạc Tông Chủ, còn có hai gã khác lao giả, tổng cộng bốn người tới hiện trường. Trên khán đài ngồi Tông Môn Tri Nhân, đều đứng lên, cùng một chỗ hướng bốn người không người. Ngọc Phách Thượng Nhân, Khâu Vân Hạc bốn người cười gật đầu, cùng một chỗ tại khán đài chính giữa châu ngồi xuống. Vệ vô kỵ không biết hai gã khác lao giả, hướng Trương Hiến hỏi thăm. Trương Hiến nói cho hắn biết, hai người khác cũng là Quy Nguyên Tông Phó Tông Chủ, hướng lên trời hướng Tông Chủ. đọc cô phong độc cô tông chủ thiên bảng trăm người đều là tông môn tinh anh hậu bối chỗ lấy cuối cùng đấu võ đám tông chủ đều sẽ thân lâm lôi đài lại không biết lưu vân tử tông chủ lần này vì cái gì không có đến đây trương hiến nói ra nghe người ta đề cập sư tôn trong lòng vệ vô kỵ ảm đạm sâu kín thở dài lúc này một tên tông môn Chi nhân tiến lên hướng bốn vị tông chủ hành lễ sau đó chuyển hướng một trăm tên kẻ dự thi tuyên bố tông môn thiên bảng bài danh tỷ thí chính thức bắt đầu Dựa theo di vãng lệ cũ, xếp hạng thứ 10 đệ tử, có tông môn công hân ban thưởng. Bài danh thứ nhất đạt được 500.000 tông môn công hân ban thưởng. Bài danh thứ mươi 450.000 tông môn công hân. Bài danh thứ bốn 40 vạn tông môn công hân. Cứ thế mà suy ra, 10 tên về sau sẽ không có công hân phần thưởng. Ngoài ra, chọn lựa Linh Quốc tu luyện động quật, cũng là chiếu theo đứng hàng thứ tự chọn lựa. Bài danh thứ nhất có thể được tốt nhất tu luyện động quật. Tỷ thí quy tắc, cũng là chiếu theo lệ cũ. Bắt đầu mỗi cuộc tỉ thí, chỉ có một khắc thời gian. Vốn là 100 người từng đôi quyết đấu, người thắng 5 trong 10 người, rắc trục suốt 25 người. Cuối cùng còn dư lại 25 người, mỗi người đều có cơ hội giao thủ, người thắng được 2 điểm, 2 giờ, thế hòa không phân thắng bại được 1 điểm, kẻ bại không được điểm, cuối cùng được điểm đa giả, xếp hạng thứ nhất. Mà tỉ thí thời gian, cũng gia tăng đến hai khắc thời gian, thuận tiện so với thí sinh tốt hơn đấu võ. Tuyên bố quy tắc về sau. mọi người theo thường lệ cung thỉnh tông chủ ngọc phách thượng nhân vì chúng đệ tử huấn thị ngọc phách thượng nhân đứng lên ánh mắt quét nhìn thấy mặt mọi người cười nói một ít động viên mà nói sau đó tuyên bố bắt đầu tỉ thí chúng đệ tử rút thăm quyết định riêng phần mình đối thủ sau đó lên đến lôi đài quyết đấu thật sự là đúng dịp vệ vô kỵ rút thăm được đối thủ dĩ nhiên là bạch tuyển quân đứng ở trên lôi đài vệ vô kỵ nhìn đối phương đành phải ôm quyền chắp tay bạch sư tỷ không nghĩ tới chúng ta vẫn sẽ ở trên lôi đài gặp nhau bạch thuyền quân nhìn nhìn vệ vô kỵ thở dài vung tha cho cuộc tỷ thí này đà tạ bạch sư tỷ vệ vô kỵ chắp tay bái tạ sau này giúp đỡ thời điểm của ta nhiều ra một ít lực không nên lười biếng bạch thuyền quân nói ra nhất định nhất định không có kỵ nhất định chịu mệt nhọc vệ vô kỵ lần nữa chắp tay vừa cười vừa nói hai người đi xuống lôi đài vệ vô kỵ không chiến mà thắng tấn chức bài danh trước năm kế tiếp năm mươi người tỷ Chiến thắng năm mười đệ tử, lại lần nữa rút thăm quyết định đối thủ. trùng hợp sự tình, tiếp tục phát sinh, vệ vô kỵ kết quả rút tham đối thủ là Trương Hiến. Kỳ thật, ta thực lực của người này, vào không được trước mười. Dù sao đều tiến vào thiên bảng rồi, chọn chọn môn học luyện động quật, trước sau đều không kém là bao nhiêu. Vệ sư đệ, cuộc tỷ thí này, ta buông tha cho được rồi, rồi hay nói ta cũng đánh không lại ngươi. Trương Hiến cười cười, hướng cân nhắc quyết định người tuyên bố chính mình buông tha cho. Vệ vô kỵ ôm quyền tạ ơn, lại một lần không chiến mà thắng, tiến vào cuối cùng hai mười lăm tên. Hiện trường chỉ có một trăm người, vệ vô kỵ không chiến mà thắng, một số khác liều đến một mất một còn đệ tử, nghẹn họng nhìn chân chối. Có người tại chỗ tỏ vẻ, không nhìn nổi. Vệ vô kỵ này người thế nào? Có thể rút thăm không chiến mà thắng. Vận khí này cũng tốt đến không hợp thói thường, giao dịch lén lút, ám thông xã giao rồi a. Không nghĩ tới chấp pháp đường bạch thuyền quân, cũng nguyện ý đem thứ tự chấp tay nhường cho. Bất quá cũng có đệ tử cho rằng, trong đó có lẽ có nội tình, cũng không phải mọi người chắc hẳn phải vậy như vậy. Tu giả thực lực vi tôn, có thể làm cho tiến vào thiên bảng hai người, tự động buông tha cho tỷ thí, vệ vô kỵ này cũng không phải thế hệ. Ngồi ở chính giữa khán đài hướng lên trời cùng độc cô phòng cũng có chút khó hiểu, hướng ngọc phách thượng nhân, khâu vân hạt hỏi thăm nguyên nhân. Vệ vô kỵ tiến vào bài danh trước 25, quả thật tự nhiên sự tình, mặc kệ có người hay không nhường cho, hắn đều có thực lực này. Khâu Vân Hạc đối với vệ vô kỵ gần đây có tốt, vệ vô kỵ cũng rất đúng tính khí của hắn, cho nên đứng ở vệ vô kỵ một bên. Vệ vô kỵ là bạch thuyền quân dẫn tiến, mới tiến vào Quy Nguyên Tông ta. Ngày trước nàng nói cho ta rồi, muốn đem vệ vô kỵ chuyển tới chấp pháp đường, giúp nàng làm việc, cho nên ở trên lôi đài nhường cho. Trương Hiến tính cách luôn luôn chây lười, ở phía trước trong tỉ thí, đã thua bởi vệ vô kỵ, cho nên cũng không muốn tranh cãi nữa. Ngọc Phách Thượng Nhân cười giải thích, nhìn Tông chủ ý tứ Rất coi trọng vệ vô kỵ A. Hướng Tông Chủ nói ra. Vệ vô kỵ có thiên bảng 5 vị trí đầu thực lực, trừ phi ngoại ý muốn nổi lên, hoặc là chính hắn không muốn đi tranh giành. Ngọc Phách Thượng Nhân nói ra. Hướng lên trời cùng độc cô phong nhìn nhau một cái, tuy rằng trong lòng có chút nghi vấn, nhưng đều không muốn hỏi nhiều, tiếp tục quan sát tỷ thí. Cuối cùng hai mười lăm tên so với thi sinh, mỗi người đều có giao thủ cơ hội. Vệ vô kỵ đối thủ thứ nhất là một người đàn ông, hai chừng 14-15 tuổi. binh khí là một cây thiết thương so với là ngay từ đầu nam tử liền huy động thiết thương diễn hóa ra một mảnh thương ảnh xôn xao thương ảnh gào thét ở bên trong mơ hồ truyền đến tiếng thông reo thanh âm vệ vô kỵ nịch phong kiếm huy động một đạo nịch phong kiếm khí chém tới keng nam tử thiết thương ngăn trở kiếm khí thuận thế hướng quay người một mảnh thương ảnh dường như một loạt đại thụ nga xuống hướng vệ vô kỵ đè xuống vệ vô kỵ thân hình về phía trước chạy sộc thương ảnh bên trong bong bong bong Vai đạo kiếm khí bắn nhanh, bước đối phương liên tiếp lui về phía sau, một trưởng vùng đi đem nam tử hành xuống lôi đài. Cân nhắc quyết định người vội vàng tiến lên, tuyên bố vệ vô kỵ chiến thắng. Đang xem cuộc chiến mọi người thấy gặp vệ vô kỵ, cơ hội là dùng ưu thế áp đảo, chiến thắng đối thủ, đối với hắn đánh giá cũng thay đổi rất nhiều. Vệ vô kỵ này vẫn còn có chút thực lực. Nhìn mới vừa rồi tỉ thí, ngang tại 100 tên đệ tử ở bên trong, ở vào tiểu chuẩn trên trung bình. Ta xem kẻ này có thể xếp hạng 20 tên tà hữu. Trương Hiến nhìn xem vệ vô kỵ đi xuống lôi đài, cười chạy ra đón chào, hai người cùng đi hướng bên cạnh, nhìn xem đệ tử khác tỷ thí. Trương Nhạc đứng ở trên lôi đài, đối thủ là một gã chấp pháp đường đệ tử. Đột nhiên hắn buộc phát thực lực, trường đao huy động ở bên trong, một ngọn gió cắt quần quận mà tới. Đối thủ trở tay không kịp, lâm vào trong báo cát, bị hắn một quyền anh tổn thương, đạt được thắng lợi. Thiết Thừa Chí cũng xuất ra thực lực của chính mình, cự kiếm huy động, dường như một đạo dòng lũ bằng sắt thép. Đối thủ ngăn cản không nổi. Bị vượt qua quét bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Hai người này đều là thực lực thế hệ A, nếu là gặp gỡ, tương đối khó giải quyết. Trương Hiến nói ra, vệ vô kỵ gật gật đầu, nay thực lực của hai người đều là luyện mạch thời hạn gặp gỡ quả thật có chút khó giải quyết, bất quá cũng không phải là không thể chiến thắng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. mươi 762, nên chiến thiên bảng đệ tử. Tiếp được tỉ thí, vệ vô kỵ thắng liên tiếp 3 trận. Trận thứ 4 đối thủ là một nữ tử. thực lực khoảng cách luyện mạch thời hạn chỉ kém một chút, am hiểu một chi ý cảnh, tỷ thí ngay từ đầu, đối với thuận tiện hướng bên cạnh chạy, mấy đạo dây leo từ chữ vật không gian lấy ra, vậy mà lạc địa sinh căn, hướng vệ vô kỵ huấn lượn xà hình mà tới, của ta dây leo có gai độc, trải rộng lôi đài chính là một mảnh bụi gai, nhìn ngươi như thế nào đặt chân, nữ tử khinh linh đứng ở dây leo bên trên, cười nói với vệ vô kỵ, gai độc độc tính rất mạnh, bất quá ta có giải dược, ngươi tối đa chỉ là đau đớn, có lẽ sẽ hôn mê. nhưng không có việc gì hiện tại ngươi có thể lựa chọn là mình nhảy xuống lôi đài vẫn bị gai độc gây thương tích đau nhức ngất đi ta lựa chọn đuổi ngươi xuống lôi đài vệ vô kỵ nói xong thân hình thả người không trùng hướng đối phương công tới ta tự đợi đến ngươi một chiêu này nữ tử hai tay huy động khống chế độc đẳng dường như hướng lên bầu trời với tới lập tức xen lẫn một đạo lưới lớn hướng vệ vô kỵ trao tới vệ vô kỵ nịch phong kiếm huy động kiếm khí kích động bong bong bong Độc Đằng bị kiếm khí chẳng đoạn, tán rơi trên đất. Đinh, vệ vô kỵ nghịch phong kiếm bay về phía trước, ngự kiếm hướng nữ tử công tới. Nữ tử hai tay huy động, Độc Đằng sen lẫn thành một đạo thật dày vách tường, hộ ở phía trước. Mặt khác mấy đạo Độc Đằng như rắn, tiếp tục hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ một tay phất lên, ba miếng năm tấc tiểu kiếm hướng nữ tử điện bắn đi, hưu hưu hưu. Ba miếng tiểu kiếm ở trên hư không kéo ra ba đạo tàn ảnh, lập tức đem đẳng tường bắn ra một lỗ hổng. Kiếm của ngươi Vĩnh viễn công không phá được, của ta đằng tường phòng hộ. Nữ tử khống chế độc đằng sinh trưởng, lập tức ngăn chặn lỗ hổng, tu bổ nguyên vẹn. Đột nhiên, nàng cảm thấy một đạo lạnh leo thấu xương từ bên trên truyền đến, dường như mùa đông nước đá nhỏ xuống trên đầu, ăn mòn đầu lâu tràn ra khắp nơi mà xuống, toàn thân đột nhiên cứng ngắc. Một quả tiểu kiếm hàn quang bốn phía treo ở trên đầu của nàng, kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, giống như bạch xà thổ tín. Ai nói ta nhất định xuyên thủng đằng tường? Đi vòng mà qua. Không được sao. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Nữ tử thở dài, buông tha cho ngăn cản, thừa nhận mình thua. Vệ vô kỵ thắng trận thứ 4, quay người đi xuống lôi đài. Tất cả tỉ thí toàn thắng, không một lần bại, lúc này vệ vô kỵ, đang quan chiến tông môn đệ tử trong mắt, giá trị con người gặp phát triển. Có người cảm thấy hắn có thể xếp hạng thứ 16, bảy vị, cuối cùng hắn gặp gỡ đối thủ, tại 25 người ở bên trong, thực lực cũng không tính là cao. Vệ vô kỵ còn không có gặp lên thiên bảng đệ tử. Thiếu thiếu một ít có sức thuyết phục chiến tích. Mà trương nhạc nhưng không giống với, hắn chiến thắng một tên thượng giới thiên bảng đệ tử Dương Tự ưu, giết tổn thương, chắn thiên bảng bên ngoài. Mặt khác hắn cùng với thượng giới thiên bảng thứ 35 mộ dung dật nhiên, chiến đã thành ngang tay. Ở trong mắt mọi người, hắn có thể đưa thân thiên bảng trước 10, cũng cho phép dùng xếp hạng thứ 7, hoặc là bài danh thứ 8. Trương Hiến nghe xong người ngoài nghị luận, trong lòng không thoải mái lắm, cười nói hướng bên cạnh đệ tử nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vệ vô kỵ có thể chiến thắng Trương Nhạc, không tin người, có thể cùng tại hạ đánh cuộc. Ngươi có phải hay không thua ở vệ vô kỵ trong tay, cảm thấy vệ vô kỵ rất giỏi rồi. Có người cố ý khiêu khích. Cũng không phải, tại hạ luận sự, vệ vô kỵ mạnh hơn Trương Nhạc, không phục có thể đánh cuộc, không cần mồm mép trên thể hiện. Trương Hiến nói ra. Ngươi cảm thấy hắn có thể còn hơn ta? Trương Nhạc nghe tiếng đã đi tới, chỉ vào trên lôi đài vệ vô kỵ hỏi. Đúng là như thế? Trương Hiến đáp. được ta cá là ta thắng ba tông môn công hân. Trương nhạc vẻ mặt ngạo nghễ trương hiến cười ha ha lấy ra giấy bút ba ba bá viết xuống hai phần đồ ước song phương đẩy lại chính mình thân phận ngọc bài lên ấn ký trương nhạc hứ một tiếng cầm qua một chương đồ ước khinh miệt nhìn trương hiến liếc mắt đi đến bên cạnh lúc này vệ vô kỵ thắng trận thứ sáu cười đã đi tới đã biết trương hiến đánh cuộc sự tình lắc đầu cười cười thở dài như thế nào vệ sư đệ cảm thấy không thắng được Trương Hiến hỏi, không, ta là đang thở dài, ngươi như thế nào không cùng hắn nhiều đánh bạc một ít vệ vô kỵ nói ra. Trương Hiến nghe vậy trước là kinh ngạc, sau đó cười một tiếng. Kế tiếp tỉ thí, vệ vô kỵ rốt cuộc nên đón một tên thượng giới thiên bảng đệ tử, che mặt Thu Diệp. Cân nhắc quyết định người hạ lệnh sau khi bắt đầu, Thu Diệp không có lập tức tiến công, mà là nhìn thần thờ mà nhìn vệ vô kỵ. Vị này đồng môn, ngươi nếu không phải ra chiêu, ta liền công đã tới. Vệ vô kỵ cầm chặt nịch phong kiếm. Nói với đối phương nói, ngươi rất nguy hiểm, ta cảm giác được. Thu Diệp trên lôi đài giao thủ với người chưa bao giờ nói chuyện nhiều, lúc này phá thiên hoang địa nói với vệ vô kỵ một câu. Ồ, làm sao mà biết? Vệ vô kỵ hiếu kỳ hỏi, ta nhìn không thấu được ngươi, ngươi không có bất kỳ khí thế chảy ra, dường như người bình thường. Không, cái thí dụ này có sai, ngươi không giống người bình thường. Người bình thường có cảm giác, nhưng ngươi không, không trung khí lưu ở bên trong, thậm chí không có mũi của ngươi. Ngươi rõ ràng đứng ở đằng kia, nhưng cảm giác của ta nhưng nói cho ta biết, ngươi không tồn tại, như là hư vô ảo rất vậy. Thu Diệp nhìn thần thờ nhìn qua vệ vô kỵ, hai mắt tràn đầy tơ máu, dường như ma thú con mắt một dạng vạn vật đều có mùi của chính mình, nhân thể không có khả năng không có có mùi. Có thể làm được điểm này tu giả, chỉ có một khả năng, am hiểu phong chi ý cảnh, đem thổi qua thân thể khí lưu, hướng phát triển địa phương khác. Chỉ dựa vào một điểm này, có thể suy đoán ra mình am hiểu phong chi ý cảnh. Trong lòng vệ vô kỳ âm thầm gật đầu, trên mặt lại như cũ mặt không đổi sắc, vừa cười vừa nói. Ngươi có thể quan sát được cẩn thận như vậy, phân biệt thôi diễn ra ta am hiểu ý cảnh. Ta nghĩ ngươi nhất định là tinh thông dịch thú chi thuật, am hiểu ý cảnh, cũng cùng nào đó ma thú có quan hệ, đoán chừng là ma thú dông sói, khiếu giác phương diện chứ. Ngươi nói đúng rồi, ta am hiểu dịch thú chi thuật, chính xác ra, hẳn là sai khiến ma lang thủ pháp. Am hiểu ý cảnh, ngươi cũng nói đúng, khiếu giác ý cảnh cho ta am hiểu. Nhưng mà tông môn thiên bảng người, đại đa số đều cảm ngộ hai loại ý cảnh, không biết ta khác một loại ý cảnh, ngươi có thể hay không đoán được. Thu Diệp nói ra, vậy phải đợi ngươi ra tay về sau, ta mới có thể biết. Vệ vô kỵ đáp, ngươi rất nguy hiểm, nói là lời nói thật, nếu như là ở bên ngoài gặp gỡ ngươi, ta sẽ quay đầu liền đi. Ở trên lôi đài, ta cũng không muốn đối địch với ngươi, cho dù là tông môn của mình lôi đài. Thu Diệp nhìn qua vệ vô kỵ nói ra, bất quá, đã đứng ở trên lôi đài. như thế nào cũng phải thử một lần tốt như vậy ta ra tay toàn lực một chiều nếu như ngươi có thể chiếm được thượng phòng ta liền nhận thua không cần liều sống liều chết mà khổ chiến xin mời vệ vô kỵ nói ra thu diệp thân hình bỗng dưng trầm xuống cả người hạ thấp phần lưng lưng ngoặt cong thành cong dường như ma thu công kích trước tư thế chen song đao nắm trong tay thu diệp thân hình phốc một tiếng tại chỗ biến mất tốc độ thật nhanh vệ vô kỵ nịch phong kiếm mũi kiếm hướng hư không run rẩy Vũ vũ. Hai đạo vòng tròn kiếm khí, hướng Thu Diệp đánh rết mà đi. Vong bong. Trong hư không hàn quang loại lên, Thu Diệp song đao huy động, ngăn lại kiếm khí của vệ vô kỵ, lấn người phụ cận, song đao hướng vệ vô kỵ công tới, keng. Vệ vô kỵ trường kiếm chống trọi song đao, thân hình dựa thế, như lưu vân một dạng bay về phía sau trôi qua mà đi. chương tiết nội dung chấm dứt. Center center, kiếm lịch chư thiên vẹn vẹn đại biểu tác giả ngồi chơi đọc quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia mâu thuẫn nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 763, tháng liên tiếp, thế như trẻ tre. Đối phương tốc độ chi khoái vượt qua dự liệu của vệ vô kỵ, thân hình của hắn mượn lực bay về phía sau trôi qua. Ngao. O oh ho oh oh. ho. Một đạo cự đại hình sói tàn ảnh, tại thu diệp trên thân thể mơ hồ thoáng hiện Bắt trước động vật chi thuật Vệ vô kỵ cảm giác đối mặt mình không phải người Mà là một con ma lang Vù vù vù Thu Diệp như ma như sói vậy mà buôn đầu Hướng vệ vô kỵ vào tới ô, ô. Một tiếng thê lương sói chu Một cái to lớn đầu sói hư ảnh Trên thân thể của Thu Diệp ngưng luyện thành hình Trong tay hắn song đao Chính là đầu sói răng nanh Bay vọt mà lên hung hãn cắn xuống dưới Vệ vô kỵ lui về phía sau đứng yên song kiếm nơi tay quét ngang hai đạo kiếm hình hư ảnh chém đối phương đi. Ken ken. Thu Diệp song đao huy động, đầu sói hư ảnh miệng lớn dính máu cắn vào, song đao răng nanh chặn hình kiếm hư ảnh. Hầu như chính là suýt xảy ra thai nạn lập tức, Thu Diệp đã đến vệ vô kỵ phụ cận, song đao răng nanh rơi xuống. Ken. Vệ vô kỵ song kiếm đón chảo, chặn thế công của đối phương. Dưới đài Trương Hiến mở to hai mắt, nhìn không chấp mắt trên đài. Trong mắt của hắn, trên lôi đài một con to lớn đầu sói, mở ra miệng lớn dính máu. Hàn Quang răng nanh dốc sức liều mạng hướng xuống cắn vào. Mà song kiếm của vệ vô kỵ chống đỡ đầu sói răng nanh, gắt gao ngăn chặn lại đầu sói. Bất quá, đầu sói răng nanh cũng không phải thu diệp toàn bộ công kích. Đột nhiên hắn vứt đao, không xuất hai tay dường như hai móng vuốt sói, hướng vệ vô kỵ tập sát mà tới. Đây mới là thu diệp giấu giếm thủ đoạn, sói quyền móng vuốt sắc bén, vứt đao tập sát. Tại Dĩ Vang tông môn nhiệm vụ ở bên trong, không ít thực lực cao hơn hắn tu giả, trọng thương tại bất thình lình tập sát phía dưới. Vệ vô kỵ cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, hắn lập tức thì phát hiện mình sai rồi, bởi vì Vệ vô kỵ dường như xem thấu hắn tập sát, vậy mà hai đấm đều xuất hiện hướng hắn công tới, tốc độ ra quyền, vậy mà so với hắn nhanh hơn. ầm, một tiếng rung mạnh, hai đấm hai móng đụng vào nhau, hai người dưới bản chân mặt đất dạn nước, ảnh hưởng hướng bốn phương lan truyền, tung tóe đá vụt. Siu, siu. Về phía bên ngoài bắn tung tóe, lôi đài phòng hộ phù văn diệu ra vạn trượng kim quang, hình thành nhất đạo bình trướng. ngăn lại dư âm chấn động. Trong một chớp mắt, bùi Bẩm Tràn ngập lôi đài, bị phủ Văn gắt gao khóa lại, hình thành một cái bùi bẩm lập phương hình thể. Ầm. Trên lôi đài truyền ra một đạo trầm trọng thanh âm, dường như vật nặng rơi xuống tiếng vang. Bùi Bẩm Tràn ngập, thấy không rõ cuối cùng, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía lôi đài, đang mong đợi thắng bại kết quả. Vài tiếng tiếng ho khan từ lôi đài truyền ra, là cân nhắc quyết định thanh âm của người. Sau đó phủ Văn bình thường đánh tan, một hồi gió lớn nào hạt đem bùi bẩm tàn đi. Vệ vô kỵ đứng chắp tay, đứng ở một mảnh vỡ trên đá. Vệ vô kỵ thắng. Cân nhắc quyết định người lớn tiếng tuyên bố. Thực lực của vệ vô kỵ này, thực là không tồi. Ta xem nó có thể tiến vào bài danh trước 14. Có lẽ sẽ lại gần phía trước một điểm. Xem cuộc chiến đệ tử hướng tả hữu châu đầu ghé thai, gật đầu nghị luận. Ngồi ở xa xa thiết thừa trí cũng nhìn về phía lôi đài, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Vệ vô kỵ xoay người rời đi, lúc này, bên cạnh lôi đài đệ tử vây xem hét lên kinh ngạc thanh âm hắn hướng bên cạnh lôi đài nhìn lại chỉ thấy trương nhạc đứng ở trên lôi đài mà mộ dung giật nhiên nhưng ngược lại ở trong vũng máu Dừng tay cân nhắc quyết định người thét ra lệnh lấy vọt lên đứng ở giữa hai người trương nhạc trên lần trước bước nhìn qua mộ dung giật nhiên cười nói ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng ta bất phân thắng bại nói cho ngươi biết lần trước là ta không muốn bại lộ thực lực nhưng bây giờ không có những thứ này băn khoăn có thể ra tay toàn lực rồi mộ dung giật nhiên nhìn qua trương nhạc cũng nhìn không được nữa nghèo đầu hôn mê bất tỉnh trương nhạc cười ha ha xoay người ánh mắt vừa vặn đối nghịch với vệ vô kỵ hắn làm một cái chém giết động tác cười đã đi ra lôi đài hướng lên trời đệ tử của ngươi thực lực của trương nhạc rất không tồi a, hoàn toàn là lực gáp đối thủ ngọc phách thượng nhân vừa cười vừa nói tông chủ khen chật rồi trương nhạc thân có hai loại tiên thiên thiên phú ta một mực cấm túc để cho hắn bế quan tu luyện lần này ba bảng tỉ thí mới để cho hắn tham dự tranh đoạt Hướng lên trời nói ra, vừa rồi có tin tức, hắn cùng người khác đánh cuộc, 300.000 tông môn công Vân có thể chắc thắng vệ vô kỵ, phỏng đoán hai người gặp gỡ sẽ là một phen đặc sắc long hổ tranh đấu. Độc cô Phong nói ra, ta cá là vệ vô kỵ có thể thắng. Khâu Vân Hạc xen vào nói, Vân Hạc, ngươi khẳng định như vậy đệ tử của ta thất bại. Hướng thiên tiếu nói, Khâu Vân Hạc nhẹ gật đầu, đến hiện tại, vệ vô kỵ phỏng đoán một nửa thực lực đều không có xử đi ra, chưng nhạc nhưng là ra tay toàn lực rồi. Hướng lên trời đang muốn thanh minh, Ngọc Phách Thượng Nhân cười chen vào nói, mọi người tiếp tục xem tiếp, chờ đến hai người gặp nhau thời điểm, làm tiếp kết luận như thế nào. Nếu như Tông Chủ đã mở miệng, hai người cũng không tốt tranh luận, tiếp tục quan sát tỷ thí. Vệ vô kỵ một đường quá quan chẳng tướng, thắng liên tiếp mấy người, lần này đối thủ là Thượng Giới Thiên bảng bài danh thứ 23, y tâm ảnh. Ta không biết người như thế nào lừa gạt tuyển quân, vậy mà để cho nàng sắp khai chiến buông tha cho, ta hỏi nàng, nàng cũng không nói. bất quá nhìn ngươi cùng cuộc tỷ thí của thu diệp hẳn vẫn có một ít thực lực y dì tâm ảnh mang mạng che mặt không muốn nói chuyện bị người nghe thấy đem nhất đạo ý niệm chuyển tới ra chiêu đi để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi y dì tâm ảnh là bạn tốt của bạch tuyển quân nhìn hai người quen thuộc bộ dạng chính là thủ mặt giao khuê mật xen vào quan hệ như vậy không thể để cho ý tâm ảnh thua quá khó chịu vệ vô kỵ nghĩ được như vậy cũng không đáp lời chắp tay dùng tông môn lễ nghi gặp nhau rút kiếm lăng không hư bộ thân hình cách mặt đất hai thước đông dưng phân ra ba đạo phân thân hướng y tâm ảnh phóng đi cái này ta nhớ được hình như là lưu vân thiên Huyễn quyết thân pháp vệ vô kỵ vận dụng lô hỏa thuần thanh độc cô phong nói ra vệ vô kỵ có thể nhất tâm lục dụng ba đạo phân thân dễ dàng nếu như thi triển toàn lực có thể diễn hóa lục đạo phân thân khâu vân hạc vừa cười vừa nói hướng lên trời cùng độc cô phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngưng mắt nhìn hướng lôi đài nhìn lại phân thân chi thuật chỉ dựa vào một điểm này còn không quá đủ y tâm ảnh xuất kiếm một đạo khí thế hướng bên cạnh tản ra kiếm quang tại mũi kiếm phun ra nuốt vào lập lòe vù vù vù vệ vô kỵ ba đạo huyễn thân tăng thêm bản thể cùng một chỗ về phía trước rất nhanh chạy trên lôi đài lập tức huyễn hóa ra vô số người ảnh y thì tâm ảnh biến sắc trường kiếm lăng không vung vẩy mũi kiếm kiếm quang kéo đuôi dài dùng thân thể làm trung tâm kéo lên một đạo vòng tròn hô một đạo kiếm khí tản ra bốn phía bảo vệ trước mặt sau lưng bong bong bong kiếm khí lầy trời một đạo huyễn thân né tránh không kịp bị hình kiếm xuyên thấu, tiêu ở vô hình, y tâm ảnh trong tay nhiều hơn một dải lụa trắng dây lụa, trong lúc huy động dường như một đạo huyền hà, tại phối hợp trên thân nàng nghe thường áo tơ, tay áo đồng bền, tựa như nữ tiên vậy, phúc, lại một đường huyễn thân bị lụa trắng dây lụa lau, thân hình tàn ra, biến mất biến mất, ngay tại y tâm ảnh chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận tâm kinh hãi, vù vù vù, nàng vội vàng lách mình, lụa trắng dây lụa dùng thân hình làm trung tâm, lượn quanh ra mấy đạo vòng tròn.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 mười hơi thở đuổi ngươi xuống lôi đài y gì tâm ảnh là luyện mạch kỳ thực lực luyện hóa trợ thủ đắc lực hai đạo kinh mạch thực lực không tinh yếu nhưng nàng xem thường vệ vô kỵ chủ quan chi chịu nhiều thua thiệt thực lực của vệ vô kỵ thắng được nàng phong chi ý cảnh khống chế khí lưu biến hóa không có một chút dấu hiệu mà từ phía sau tới gần đơn giản chế trụ y tâm ảnh dài mấy trượng lụa trắng dây lụa quay chung quanh hai người càng không ngừng xoay quanh chạy hình thành nhất đạo bình chướng chặn trên đài dưới đài tầm mắt của tất cả mọi người Của ta lưỡi trắng là bí cảnh nơi xa xôi một loại dị tầm, phun ra tơ dệt liền mà thành, chẳng những có kịch độc, hơn nữa đao kiếm khó thương. Nếu như ta sai khiến lụa trắng xoắn tới, ngươi ngay lập tức sẽ sức cùng lực tận, thúc thủ chịu chói y tâm ảnh sai khiến lụa trắng tăng tốc độ xoay tròn, lụa trắng phía trên nổi lên ánh Huỳnh quang, lộ ra phủ văn đơn ký. Ta đã nhìn ra lưỡi trắng bất phàm, hơn nữa ta còn biết, lụa trắng lên phủ văn có thể lập tức rút ra tu giả trên người chân khí, khiến cho mất sức. Bất quá. Ta tin tưởng kiếm của ta, sẽ mau hơn một chút. Vệ vô kỷ đáp. Ngươi chẳng qua là mưu lợi, thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén. Trong lòng y tâm ảnh không phục. Xuất kỳ bất ý, đánh út. ta nghĩ không già có sai lầm gì. Vệ vô kỷ đáp. Lúc này, y tâm ảnh đột nhiên phản kích, trường kiếm trong tay thoát thân, lăng không quấn, ngự kiếm hướng vệ vô kỷ đâm tới, đinh. Trường kiếm ngừng trên không trung, dường như bị định trụ tựa như, tiến tối không được. Ngươi. Ngươi lại có thể điều khiển trường kiếm của ta, ý tâm ảnh nhịn không được hoảng sợ nói. Ngươi tu luyện lĩnh nộ kiếm chi ý cảnh, không bằng ta thâm hậu, tự nhiên có thể khống chế trường kiếm của ngươi rồi. Ngươi không phải không biết cái này chứ? Vệ vô kỵ đáp, lấy ra trường kiếm của ngươi, ta nhận thua được rồi ý tâm ảnh nói ra. Vệ vô kỵ nhìn đối phương, cười gật gật đầu, đột nhiên hắn phát lên một cỗ xúc động, tưởng gạch trần đối phương che mặt, nhìn xem che giấu ở phía sau dung mạo. Ý gì tâm ảnh tại tông môn thanh danh cực cao. rất nhiều tông môn thế gia đệ tử thậm chí nghĩ âu yếm vệ vô kỵ không có những ý nghĩ này hắn thầm nghĩ đơn thuần nhìn một chút y tâm ảnh là bực nào tuyệt sắc có thể hay không bị kịp được tử sam nữ tử ngươi nếu như muốn vạch trần miếng lụa che mặt của ta khăn ta liền liều mạng với ngươi y tâm ảnh trông thấy thần sắc của vệ vô kỵ trầm giọng nói trong lòng vệ vô kỵ âm thầm kinh thường chiếu theo hắn nóng này nghe được câu này vốn không muốn xem cũng nhất định phải vạch trần cái khăn che mặt nhìn rõ nhưng đối phương là bạch tuyển quân bản thân vệ vô kỵ không muốn tự dưng tăng thêm phiền thoái cũng liền bỏ đi vạch trần cái khăn che mặt ý niệm trong đầu ha ha ngươi cho rằng trên đời mỗi người nam tử thậm chí nghĩ nhìn dung mạo của ngươi sao vệ vô kỵ không có vạch trần cái khăn che mặt mở miệng phản kích nói người y tâm ảnh giọng căm hận trận mắt được rồi trở lại chuyện chính ta thả ngươi ngươi nhận thua vệ vô kỵ cắt ngang đối phương nói chuyện ý gì tâm ảnh nhẹ gật đầu vệ vô kỵ thu kiếm đứng bên cạnh mở Ý Tâm Ảnh cũng triệt hồi chu vi vòng lụa trắng. Hai vị còn muốn đánh nữa hay không? Cân nhắc quyết định người bị lụa trắng ngăn trở, không biết hai người ở bên trong thắng bại cuối cùng. "Không cần, cuộc tỷ thí này ta thua rồi." Ý Tâm Ảnh nói ra, hướng dưới lôi đài đi đến. Dưới đài xem cuộc chiến đệ tử một mảnh xôn xao, vệ vô kỵ vậy mà chiến thắng thượng giới thiên bảng bài danh 23 Ý Tâm Ảnh. Như vậy chiến tích, có thể nói hàng thật giá thật, có mưu đồ đoạt quyền bài danh trước 14 cách. Ngồi ở xa xa Thiết Thừa Chí, Nhìn về phía vệ vô kỵ, trở nên lăng lệ, trong lòng đã coi hắn như đối thủ. Trưng nhạc nhìn về phía vệ vô kỵ, trong nhãn thần hiện lên một tia tinh quang, sau đó túi đầu trầm tư. Vệ vô kỵ này có thể trong thời gian ngắn như vậy, chiến thắng ý tâm ảnh, lão phu xác thực thật không ngờ. Độc cô phong vê dâu cười nói, lụa trắng quay chung quanh hai người hình thành bình trướng, không cách nào nhìn trộm trong đó quá trình. Ta nghĩ vệ vô kỵ nhất định là dùng phù văn chi thuật, đơn giản vây khốn đối phương, sau đó thủ thắng. Này với hắn mà nói, cũng không tính khó. Khâu Vân Hạc cười nói. Vệ vô kỵ còn tinh thông phủ văn chi thuật. Hướng lên trời kinh ngạc mà hỏi. Lao hướng, ngươi trước tiên có thể nói cho ngươi biết đồ đệ một tiếng, miễn cho hắn trở tay không kịp. Khâu Vân Hạc cười trêu chọc hướng lên trời. Hướng lên trời nhịn không được tranh luận vài câu, ngọc phách thượng nhân nhìn thấy hai người tranh chấp, vội vàng khuyên giải. Hướng lên trời nói cho đồ đệ tình hình thực tế, cũng là không gì đáng trách. Cần biết đây chỉ là trong tông môn tỉ thí. Không phải là cùng khắc tông môn tranh đấu, chỉ đang tuyển chọn đệ tử ưu tú, phải giảm bất vô vị bị thương. Ngọc Phách Thượng Nhân lên tiếng, hai người cũng liền hành quân lặng lẽ, không tiếp tục tranh chấp. Tỷ thí kế tiếp, thiết thừa Chí biểu hiện ra thực lực, một đường dễ như trở bàn tay, bảo trì toàn thắng thành tích, không hổ là Thượng Giới Thiên Bảng bài danh 15. Đáng tiếc Thượng Giới Thiên Bảng đệ tử, rất nhiều đều đã mất đi tư cách, có tư cách người, hay bởi vì các loại nguyên nhân, không có thể tham gia tỷ thí lần này tranh đoạt. không biết còn có ai có thể áp chế thiết thừa chí. độc cô phong thở dài nói ra không biết vệ vô kỵ chống lại thiết thừa chí, ai có thể chiếm được thượng phong ngọc phách thượng nhân cười hỏi thăm xung quanh không có người trả lời khâu vân hạc hướng lên trời độc cô phong đều là một hồi trầm mặc không cách nào kết luận chúng ta xem tiếp đi mọi mắt mong chờ ha ha ngọc phách thượng nhân vê dâu cười cười nhìn về phía lôi đài phía dưới tỷ thí vệ vô kỵ cũng bảo trì toàn thắng trạng thái một liên chiến thắng mấy người đối thủ đang quan chiến trong lòng của mọi người, phân lượng của vệ vô kỵ cấp tốc bay lên, đã là xếp hạng trước 10, ở vào vị trí thứ bảy. bất quá trương nhạc tình thế cũng không tệ, giống nhau là toàn thắng chiến tích, cũng ở trên lôi đài đánh bại y tâm ảnh. đang xem cuộc chiến mọi người ước định, trương nhạc có thể đứng hàng thiên bảng ba thứ hạng đầu liệt kê. vệ vô kỵ cùng trương nhạc ai mạnh ai yếu? xem cuộc chiến đệ tử cũng chia làm hai phái, vì thế tranh luận không nớt, tranh luận không thể giải quyết vấn đề, cũng chỉ có thông qua đánh cuộc đến giải quyết. trương hiến ra mặt làm đội trưởng cùng hơn 20 tên xem trọng đệ tử của vệ vô kỵ nhận lấy phần lớn đồ ước vệ sư đệ lần này ngươi thắng chúng ta liền phát tài quy nguyên thành tiểu phường dùng nước suối hợp với linh thạch sản xuất rượu ngon có thể nói cực phẩm rượu ngon chính là giá cả có chút đắt, một mực không thể thoải mái chè chén lần này ta nhất định phải mua lấy mấy vật lớn hung hạn uống thêm mấy ngày trương hiến vui vẻ ra mặt mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu nước đột nhiên nhưng thay đổi một bức khóc nước nở. vệ sư đệ Ngươi nếu bị thùa, ta liền thầm rồi. Ít nhất phải tại chú kiếm cốc, ngày đêm không ngừng mà đúc kiếm, ba năm cũng còn không thanh A, ba năm A, nhân sinh có mấy cái ba năm A. Trương Sư huynh, tại hạ nhất định hết sức, sẽ không thua Trương Nhạc. Vệ vô kỵ cười nói. Có những lời này của ngươi, ta an tâm, tháng ta mời ngươi ăn rượu, say mẻm ba ngày ba đêm. Trương Hiến khuôn mặt thú sầu biến mất, vừa cười vừa nói. Lại qua mấy người đối thủ, vệ vô kỵ bảo trì toàn thắng. Rốt cuộc cùng Trương Nhạc đứng ở trên lôi đài. Vệ vô kỵ, ta hiện tại thừa nhận ngươi có tư cách đánh với ta một trận, nhưng kết quả vẫn như cũ, ta thắng ngươi bại. Trương Nhạc thần sắc ngạo nghễ nhìn qua vệ vô kỵ nói ra. Không biết ngươi từ đâu tới phần tự tin này. Vệ vô kỵ cười nói. Ta chỉ cần nửa khắc thời gian, có thể đuổi ngươi xuống lôi đài. Trương Nhạc lấy ra trường đao, khen một tiếng quan xuống mặt đất, phải tay nắm chắc trôi đao, vừa cười vừa nói. Ha ha, ta chỉ cần mười hơi thời gian có thể đuổi ngươi xuống lôi đài. Vệ Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, nói ra. Trương Nhạc lắc đầu nở nụ cười, người khoác lác buồn sự, bản thân ngược lại là cam bái hạ phong, hoàn toàn phục hưng. Lúc này, Cân Nhắc Quyết Định người tiến lên, tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Trương Nhạc dáng tươi cười ngưng tụ, toàn thân khí thế bạo phát đi ra. Cồn Vật Bi, cầu chia sẻ. Chương 765, báo cắt xoán giết. Cân Nhắc Quyết Định người tuyên bố bắt đầu tỉ thí, Trương Nhạc dáng tươi cười ngưng tụ, toàn thân khí thế bạo phát đi ra. chen Trường đao trong tay từ mặt đất rút ra, trên mũi đao một đạo lưu cát, thuận thế bay lên, giống như một đạo khói đặc vậy. Đệ nhất hơi thở. Vệ vô kỵ nịch phong kiếm nơi tay, ba miếng năm tấp tiểu kiếm, dường như ba con cá nhỏ một dạng quay chung quanh tại bên người, chậm rãi chạy. Trưng nhạc nghe tiếng, mặt biến sắc được giữ tợn vệ vô kỵ, người đi chết đi. Hô. Trưng nhạc vung đao, trên mũi đao cắt chảy gào thét mà đến, trên đường diễn hoa ra một đạo hình đao, hướng vệ vô kỵ bay chém xuống. vệ vô kỵ nịch phong kiếm nhẹ nhàng vung lên một đạo nịch phong kiếm khí bắn nhanh hướng cắt chạy hình đao ngay tiếp ẩm kiếm khí cùng cắt chạy hình đao tại tỉ thí trên không trùng cùng một chỗ biến mất tảng ra ảnh hưởng hướng bốn phương kích động một vòng rung động khuyết tảng ra đệ nhị hơi thở vệ vô kỵ nhìn qua đối phương trầm giọng nói trên khán đài ngồi tông môn tri nhân đều là tông môn thượng vị giả mỗi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ kinh ngạc Chuyện của tôi lốt nét thực là chuyện tiếu lâm Vệ vô kỵ vậy mà như vậy mà kiêu ngạo, chẳng lẽ còn nghĩ tại 10 hơi bên trong, chiến thắng đệ tử của ta phải không? Hướng lên trời nổi giận đùng đùng, nhìn xem Lôi Đài nói ra, có lẽ, Vệ vô kỵ thật có thể mười hơi bên trong, bắt lại đệ tử của ngươi, cũng nói không chắc. Khâu Vân Hạc cười ha ha. Lao Khâu, ngươi nói vớ nói vẩn. Hướng lên trời chuyển mũi nhọn hướng Khâu Vân Hạc, đột nhiên Thu liếm tức giận, nở nụ cười, "Lao Khâu, ngươi như vậy giúp đỡ Vệ vô kỵ, chẳng lẽ nói trong đó có ẩn tình khác?" Vệ vô kỵ tiểu tử kia, có phải hay không là ngươi? Ha ha! Lao hướng, nếu như ngươi là rồi hãy nói loại này lời hôn trướng, đừng trách ta trở mặt. Khâu Vân Hạc cái chán nhảy lên một đạo gân xanh, giọng căm hận cả giận nói. Hai vị đều lớn cả không phải con nhỏ, trước mặt mọi người, hay vẫn là chú ý một chút phong độ. Tông môn rất nhiều người, đều nhìn chúng ta đây. Độc Cô phong mở miệng khuyên giải. Hai người lúc còn trẻ, tại tông môn liền có một chút khúc mắc ngoài sáng trong tối vô số lần giao phong. thường xuyên ý kiến không hợp nhau không ngừng cãi vả lao khâu ngươi nói vệ vô kỵ mười hơi có thể thắng được có dám hay không đánh cược với ta hướng lên trời trầm giọng hỏi vệ vô kỵ không ngừng mà điểm số rõ ràng chính là một loại quá yếu nhiều thủ đoạn mười hơi ở trong tuyệt không chiến thắng đạo lý của trương nhạc hai vị không nên hành động theo cảm tình ngọc phách thượng nhân thở dài hướng hai người khuyên giải khâu vân hạc hướng lên trời hai người gặp tông chủ khuyên bảo lúc này mới không tiếp tục tranh chấp riêng phần mình hướng lôi đài nhìn lại mà lúc này tại trước lôi đài xem cuộc chiến đệ tử cũng là đều nghị luận khí thế của vệ vô kỵ càng tốt hơn như vậy mấy xuống dưới trương nhạc không phải nổi trận lôi đình không nhưng vậy cũng là đối địch một loại thủ đoạn chứ không thể nào cái này cũng có thể nổi giận tâm tính cũng quá kém thiên hạ không có chuyện không thể nào nói không chừng vệ vô kỵ mười hơi thời gian thật có thể bắt lại trương nhạc trương hiến đứng ở giữa mọi người cầm lấy tiểu hồ lô hấp một ngụm rượu nước phát ra không quá hài hòa thanh âm mọi người bên cạnh nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm lắc đầu. Mặc dù mọi người đều là cho rằng vệ vô kỵ có thể thắng, nhưng muốn mười hơi chiến thắng chưa nhạt, nhưng là ý nghĩ hao huyền, có lẽ chỉ có vị nhân huynh này uống rượu say chứ. Trương huynh, ngươi uống rượu say chứ? Đừng leo bèo. Bên cạnh một vị đệ tử, Hảo Tâm khuyên bảo. Không, ta vĩnh viễn cũng sẽ không say, mãi mãi cũng là thanh tỉnh. Trương Hiến lớn tiếng nói. Bên cạnh chúng người đưa mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. chỉ bằng những lời này đã biết rõ vị này trương hình nhất định là uống rượu say mà đứng ở đàng xa y tâm ảnh nhìn xem lôi đài cũng là khẽ giật mình nhỏ giọng đối với bên cạnh bạch uyển quân nói ra huyền quân ngươi vị bằng hữu kia có hay không có điểm qua làm như vậy nhiều phương pháp rất khó có hiệu quả a không tâm ảnh ta cảm thấy vệ vô kỵ mười hơi ở trong có thể thắng được trương nhạc bạch uyển quân không chút do dự nói ra huyền quân ngươi có phải hay không hồ đồ rồi Trương nhạc thế nhưng là luyện mạch kỳ thực lực a thực lực còn cao hơn ta y tâm ảnh hỏi tâm ảnh ngươi không tin có thể đánh cược với ta bạch huyền quân nói ra được rồi chúng ta tiếp tục xem đi Mười hơi đi qua rất nhanh y tâm ảnh quay đầu nhìn về phía lôi đài trong lòng tính toán một ít chỉ có nữ tử mới có thể tưởng chuyện tình đệ tam hơi thở vệ vô kỵ đứng tại chỗ không có sông về phía trước công kích chẳng qua là lạnh lùng điểm số nếu muốn kiêu ngạo được có phách lối bổn sự Ngươi dựa vào cái gì? Trương Nhạc sắc mặt dữ tợn, hai tay vung đao tấn công tới trước. Vệ Vô Kỵ nịch phong kiếm bay lên, hiu hiu hiu. Ba miếng tiểu kiếm dường như ba luồng sáng lấp lánh ảo ảnh, tấn công về phía đối phương. Trương Nhạc trường đao dẫn dắt một mảnh điên cuồng báo cát, ngăn trở công kích, bong bong bong. Hai đạo nhân ảnh thoáng hiện giao thoa, thách ra hai bên. Đệ tứ hơi thở. Vệ Vô Kỵ ngữ khí tỉnh táo. Vệ Vô Kỵ, giết! Trương Nhạc nổi giận hét lớn, diễn hóa một ngọn gió cắt cuồng thú. gầm thét hướng vệ vô kỵ vào tới. Trương Nhạc người này tâm tính, vệ vô kỵ đã sáng tỏ từ lâu, tức giận là giả, che giấu dâu giếm thủ đoạn là thật. Một cái ở trên lôi đài, có thể che giấu ý cảnh của chính mình, lặng lẽ ám toán đối thủ người, há lại đơn giản giận tím mặt người. Vệ vô kỵ trông thấy bao cắt quái thú vào tới, sai khiến phong chi ý cảnh, diễn hóa ra một con phong thú, trước mặt xung lên, ầm. Hai cái hình thú ở trên hư không va chạm, dây dưa cắn xé, cuối cùng cùng một chỗ tản ra biến mất. bao cắt kích động ở giữa lôi đài một mảnh huyền hoàng chi sắc đệ ngũ hơi thở vệ vô kỵ điểm số nhìn về phía đối phương Trương nhạc ngươi có thủ đoạn gì hãy mau khiến cho xuất hiện đi chắc hẳn đã bố trí xong chứ ngươi biết ta có thủ đoạn gì sao Trương nhạc khỏe miệng lộ ý trào phúng ngươi đang bố trí ngươi sắc cục ta đã ở an bài bước đi của ta còn chưa bắt đầu vào lúc tỉ thí ngươi mùi đao chống đất liền bắt đầu ở bố trí ha ha ngươi nếu không phải phát động ta mà bắt đầu công đã giết tới. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Trương Nhạc thần sắc sững sờ, thật không ngờ chính mình không chê vào đâu được động tác, vậy mà lại bị Vệ vô kỵ xem thấu. Nhưng hắn lập tức khôi phục thái độ bình thường, lộ ra lệ sắc. Ngươi có thể có cái gì bố cục? Giết. Đi đôi với quát to một tiếng. Trương Nhạc trường đao cắm vào mặt đất, dùng trường đao làm khởi điểm, mặt lôi đài bắt đầu giãn nước, kéo dài bốn phía ra ngoài, cả cái lôi đài như giống như địa chấn lay động. ầm. Mặt đất nổ. đá vụn lên trên cao cùng xa hướng lên không trùng gào thét cuồn cuộn giống như bị trấn áp dưới đất quái vật, bị thả ra vậy cả cái lôi đài lom xuống xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ bên trong nham thạch đều hóa thành hạt cát từ tỷ thí trước khi bắt đầu trương nhạc mũi đao trống đất thời điểm mà bắt đầu dùng xa chi ý cảnh âm thầm bố trí hiện tại rốt cuộc hiện lộ ra thứ sáu hơi thở vệ vô kỵ hư không mà đứng nhìn chăm chú đối phương phong hỏa cắt hai loại ý cảnh phối hợp trương nhạc đứng thẳng hư không dường như đứng ở một đoàn mây vàng phía trên một dạng vệ vô kỵ ngươi có thể thất bại trưng nhạc trường đa huy động chỉ phía xa đối phương đẩy trời cắt vàng rót thành một đạo huyền hà hướng vệ vô kỵ đánh tới ẩm một đạo cồn phong diện hóa bảo vệ vệ vô kỵ hình thành hình một vòng tròn đặc biệt không gian vệ vô kỵ đứng ở bên trong không bị bên ngoài ảnh hưởng từ xa nhìn lại trong không gian không nhiễm một hạt bụi cùng ngoại giới cuồng loạn báo cát hình thành so sánh rõ ràng thứ bảy hơi thở thanh âm của vệ vô kỵ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 đổi mới nhanh nhất trong lòng trương nhạc cũng đã không thể bình tĩnh đối phương phần tự tin này trên cao nhìn xuống miệt thị lại để cho luôn luôn tỉnh táo hắn rốt cuộc phẫn nộ vệ vô kỵ mười hơi ở trong người chắc chắn thất bại trương nhạc giữ tợn điên cuồng hét lên cắt đùi theo hắn gầm rú như là suối phun một dạng sông lên lên ẩm cả cái lôi đài phòng hộ phù văn rượu ra ánh sáng chói mắt bình chướng bên trong tất cả đều là cắt vàng tất cả đang xem cuộc chiến tầm mắt của mọi người đều bị ngăn trở không vẹn vẹn chỉ là xem cuộc chiến đệ tử mỗi cái thần sắc ngốc trệ liền tội liên đới tại coi trọng tông môn cự phách còn có mấy vị tông chủ đều là hai mặt nhìn nhau lôi đài phù văn bình trướng, có thể ngăn trở từ bên ngoài đến thần thức ý niệm dòng nó chủ yếu là phòng ngừa ngoại giới ý niệm dòng nó quái nhiễu tỷ thí song phương cho nên bình chướng trong cắt vàng trở ngại ánh mắt tất cả mọi người không cách nào biết được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có thể là lẳng lặng yên chờ kết quả Vù vù vù. chương nhạc trường đa huy động Đây trời trong cắt vàng, diễn hóa ra một đạo cuồng sa long hình, dài mười mấy trượng, tản mát ra khí thế ngập trời, hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ một tay huy động, ngón giữa lóe ra một điểm ánh Huỳnh quang, ba đạo phù văn cùng một chỗ lăng không thư viết ra. Vù vù vù, ba đạo phù văn xà hình chạy, phá tan mịt mở cắt vàng, hợp thành tập hợp một đạo phù văn dây thừng, hướng cuồng phong hoàng lòng chói buộc chói đi. Trong một chớp mắt, cuồng sa long hình bị phù văn dây thừng quấn quanh chói lại, tại trong hư không không thể động đậy. Thứ tám hơi thở. Vệ vô kỵ thanh âm lạnh lùng như cũ, từ lôi đài truyền ra. Xem cuộc chiến mọi người, nghe thấy truyền đến thanh âm, trong lòng vì một trong chấn. Đã liền ngồi ở chính giữa ngọc phách thượng nhân, cũng trở nên động dung. Vệ vô kỵ, ta đã sớm biết ngươi tinh thông phù văn, ngươi cho rằng chính là ba đạo phù văn có thể vây khốn ta sao. trương nhạc thân hình về phía trước, đứng phía trên cuồng xa long hình, trường đao huy động, một mảnh đao mang, chèn. Phù văn dây thừng lên tiếng mà đức. giết trưng nhạc đứng tại đầu rồng trường đao chỉ phía xa sai khiến cùng xa long hình lang không hướng vệ vô kỵ liều chết xung phong vệ vô kỵ nhìn đối phương tay trái kết ấn, chậm rãi đưa ra ngoài phong chi ý cảnh tĩnh chi thủ ấn thứ 9 hơi thở vệ vô kỵ nhìn qua trưng nhạc chân khí trong cơ thể từ tay trái liền xông ra ngoài trưng nhạc điều khiển cùng xa long hình chính hướng vệ vô kỵ đánh tới đông dưng hắn cảm giác toàn thân siết chặt bốn phía lực lượng vô hình hướng hắn để ép tới đây lập tức đưa hắn gông cùng xiềng xích định ở trên hư không đứng ở đàng xa nơi hẻo lánh xa xa tránh đi hai người đánh giết cân nhắc quyết định người cũng hiểu được toàn thân trì trệ trong một chớp mắt lại không thể động đậy mà dưới lôi đài xem cuộc chiến mọi người chỉ nhìn thấy phủ văn bình trướng ở bên trong bay múa đầy trời cắt vàng đột nhiên đình trệ dường như đột nhiên ngưng luyện cố hóa biến thành một khối thước khối cự thạch vậy này là đây là chuyện gì hướng lên trời trợn mắt há hốc mồm dùng hắn hơn một năm lịch duyệt vẫn như cũ nhìn không ra trên lôi đài cuối cùng xảy ra chuyện gì có lẽ là một loại phù văn chi thuật ngọc phách thượng nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thủ đoạn như vậy quá kinh hãi hắn cũng không hiểu đến cùng là cái gì còn lại hai tên tông chủ khâu vân hạc độc cô phong cũng là trước mắt biểu tình kinh ngạc không rõ bình chướng trong báo cát tại sao phải đột nhiên đình trệ bất động tông chủ cũng không biết khác người liền càng là không rõ trước lôi đài đang xem cuộc chiến đệ tử toàn bộ ngốc như vậy Ngơ ngác nhìn qua lôi đài, không biết làm sao. Nếu như hắn ở trên lôi đài, dùng một chiêu này, ta phỏng đoán cũng chỉ có lập tức bỏ mạng. Trương Hiến một tay cầm tiểu hồ lô, hai mắt lồi ra, như tượng bùn một dạng vẫn không núp đích. Bạch thuyền quân, y tâm ảnh hai nữ, cũng là đờ đẫn nhìn qua lôi đài, đối với ngoại giới hồn nhiên không cảm giác. Đệ thập hơi thở. Vệ vô kỳ âm thanh lạnh như băng, truyền ra, hô. Một đạo nhân ảnh lăng không từ lôi đài bình chướng ở bên trong, bay ra, ngã dầm trên mặt đất. Trương nhạc phun ra một ngụm máu tươi, tay chân cuối cùng khôi phục tự do, giấy rủa lấy ngồi dậy, càng không ngừng thở dốc. Đầy trời cắt vàng rơi xuống, thanh gió thổi mở bụi bặm, vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài, dương tay nhiếp khởi trương nhạc trường đao, đang một tiếng, chọc vào ở trước mặt đối phương. Trương nhạc, ngươi thua. Vệ vô kỵ bình tĩnh nói. Ô, ô, ô, NG. Dưới đài đệ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một số người mặt mày hớn hở, một số người nhưng là ủ rũ. ha ha nguyện thua cược tại hạ đa tạng trương hiến cười miệng toét toét bạch tuyển quân nhìn nhìn bên người y tâm ảnh y tâm ảnh vội vàng chắp tay nhận thua hai nữ kéo bắt tay vào làm nói nho nhỏ nở nụ cười trên khán đài khâu vân hạc càng là vẻ mặt đắc ý lao hướng kết quả như thế nào mười hơi đánh bại đệ tử của ngươi ha ha ngươi nếu như xem trọng chuẩn vì sao không cùng ta đánh cuộc ha ha lão phu miễn đi rủi ro thai tường may mắn quá thay a hướng lên trời không có nhường cho thuận miệng phản kích. Ngọc Phách thượng nhân Vê Dâu mỉm cười, vội vàng ngừng hai người tranh luận. Phía sau Tỷ thí, vệ vô kỵ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một ít đệ tử trong Tỷ thí bị thương, đã biết thực lực của vệ vô kỵ, không thể địch lại được, đều buông tha cho Tỷ thí. Còn có một ít đệ tử leo lên lôi đài, cũng chính là ra tướng tay thử một hai chiêu, nhận thua lui ra. Thiết Thừa Chí cũng là như thế, một đường bất bại, đi đến cuối cùng. Toàn trường tất cả tiêu điểm đều tập trung ở trên thân hai người. vệ vô kỵ đối với thiết thừa Chí, ai mạnh ai yếu vì để cho hai người tốt hơn quyết đấu tỷ thí ngọc phách thượng nhân làm cho người điều chỉnh tỷ thí chính tự an bài hai người cuối cùng quyết đấu lao hướng ngươi dám cùng ta đánh cuộc một keo cuối cùng này tỷ thí ai có thể thắng được khâu vân hạc nói với đối phương nói thiết thừa Chí là tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử hán sư tôn chu đại trưởng lão bởi vì tông môn công việc không ở nơi này ta không biết thực lực của hắn chi tiết như thế nào cùng ngươi đánh bạc Hướng lên trời cự tuyệt nói, hạch tâm tinh anh đệ tử, luôn luôn là do tông chủ thống lĩnh, tông chủ nên biết lai lịch của một ít thiết thừa chí. Độc Cô Phong ở một bên nói ra, ta cũng không rõ lắm, mọi người cũng không cần đánh cuộc, tiểu đợi đến thấy kết quả được rồi Ngọc Phách Thượng Nhân vừa cười vừa nói. Lúc này, đứng tại trước lôi đài xem cuộc chiến đệ tử, cũng là tranh luận kịch liệt, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Xen vào hai người thực lực, bất bại chiến tích, mỗi người đều cho rằng thắng bại khó liệu, không dễ đoán chắc. Trương Hiến xem trọng vệ vô kỵ cũng chỉ là xem trọng, không dám hứa chắc vệ vô kỵ liền nhất định có thể thắng được Thiết Thừa Chí. đã liền bài tuyển quân cũng hiểu được không dễ phán đoán, thắng bại mỗi người chiếm một nửa. Khác tỷ thí cuối cùng kết thúc, cuối cùng một trận tỷ thí, vệ vô kỵ cùng Thiết Thừa Chí cùng một chỗ đứng đến trên lôi đài. Vệ sư đệ, mời. Thiết Thừa Chí trước ôn quyền chắp tay. Nếu như nói trước vệ vô kỵ còn khó hơn nhập pháp nhãn của hắn, bây giờ vệ vô kỵ cũng đã là cùng hắn ngang nhau người. Thiết sư huynh. Đà tạ Vệ vô kỵ chắp tay hòa lễ. Hai người nhìn nhau, đều không nói thêm gì nữa. Cân nhắc quyết định người tiến lên, ý bảo bắt đầu tỉ thí, lui về phía sau. Thiết Thừa trí vượt qua trên vai cự kiếm, không sai biệt lắm một người độ cao, nhất định chính là một khối thật dày thiết bản, khen một tiếng, chống trên mặt đất, một đạo khí thế bàng bạc phát ra, dường như thực chất vậy. Thân hình trung quanh không gian, bởi vì trọng trọng điệp điệp khí thế, cũng có một tia vặn vẹo hào giác. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương bảy thiết chi thân thể, thiết thừa trí thân hình tản mát ra khí thế bằng bạc, ngưng luyện thực chất yếu một dạng thân hình của hắn chung quanh không gian, cũng có một loại vằn bèo hào giác. Đạo này khí thế ở bên trong, ẩn chứa thiết chi ý cảnh, dường như chính là một đạo vô hình sắt thép huyền hà, hướng vệ vô kỵ đánh giết mà tới. Cong! hư không truyền đến một tiếng kim thạch chi âm, như là trường kiếm hô kích vậy. Kiếm chi ý cảnh của vệ vô kỵ, diễn hóa một đạo kiếm hình hư ảnh, lập trước người ngoài một trượng. Đối phương sắt thép huyền hà đâm vào hình kiếm ngọn gió bên trên, tách ra hai bên, từ vệ vô kỵ hai bên mà qua. Vệ sư đệ tiên thiên kiếm chi ý cảnh, đã là lô hỏa thuần thanh, không có chút nào hỗn tạp, làm người ta nhìn mà than thở. Thiết thừa trí trầm giọng nói. Thiết sư huynh tiên thiên thiết chi ý cảnh, khiến cho hư không khí lưu đều là biến thành thiết chi huyền hà, cũng là làm người bội phục. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Vệ sư đệ, tại hạ muốn ra chiêu. Thiết thừa trí nói ra. Thiết sư huynh. Mời. vệ vô kỵ nhấc tay có lời mời thiết thừa trí đưa tay huy động cự kiếm ẩm thiết chi kiếm khí quét ngang lôi đài dường như một đạo thủy triều đẩy ngang hướng vệ vô kỵ quần quận mà tới vệ vô kỵ đưa tay diện hóa một con phong thú chạy về phía trước ẩm phong thú cùng kiếm khí cùng một chỗ tan giã hóa thành một làn sóng gợn đi tứ tán hai người lẫn nhau công một chiêu chẳng qua là xuất thủ thăm dò phía dưới mới thật sự là đánh giết thiết thừa trí thân hình hướng vệ vô kỵ chạy đi Đông đông đông, tốc độ không tính là nhanh, nhưng bước chân trầm trọng, khí thế tản mắt ra, dường như một tòa núi sát, hướng vệ vô kỵ đệ xuống. Vệ vô kỵ trường kiếm huy động, một ánh kiếm lên trên cao, giống như một đạo trăng sáng treo cao, vầng trăng, cô độc kiếm quyết. Đây là vệ vô kỵ trông thấy cổ họa trận linh biểu thị, tham nộ ra được kiếm quyết, hô. Kiếm khí giống như một đạo ánh trăng chiếu ép mà đi, tấn công về phía đối phương. Bong bong bong cong, thiết thừa trí trước người hai trượng. Hư không khí lưu bị ý cảnh đồng hóa, trở nên như bằng sắt vậy kiếm khí lọt vào hư không, dường như nhảy vào một mảnh vô hình thiết hạt bên trong, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Phá vỡ thiết chi khí lưu, kiếm khí vọt tới trước mặt Thiết Thừa Chí, đã suy thoái. Thiết Thừa Chí cự kiếm đưa ngang trước người, chặn kiếm khí đánh giết. Hô! Vệ vô kỵ diễn hóa một con phong thú, gào thét lên hướng Thiết Thừa Chí chạy đi. Cùng kiếm khí đánh giết giống nhau, phong thú đi vào đối phương hai triệu ra, bị Thiết Chi Khí Lưu ngăn trở. Phong thú tiếp tục hướng phía trước, bị từng bước tiêu hao, thân hình hình dáng trở thành nhạt. Đợi cho dựa vào gần thiết Thừa Chí bên người thời điểm, đã uy lực giảm nhiều, bị hắn một kiếm lột bỏ. Vệ vô kỵ giống như bị đối phương thiết chi ý cảnh, chế trụ. Độc cô Phong ngồi tại vị trí trước, cùng khác ba tên tông chủ nói ra. Thiết Thừa Chí là thiết chi ý cảnh, thiên sinh ra được chế trụ phong chi ý cảnh, vệ vô kỵ lần này đoán chừng là phải thất bại. Hướng lên trời nói ra, nếu như là thực lực ngang hàng. Phong chi ý cảnh khó có thể còn hơn thiết tri ý cảnh. Nhưng mà thiết thừa trí thi triển thiết tri ý cảnh, tiêu hao quá nhiều, phương diện tốc độ cũng không bằng vệ vô kỵ. Nếu như hắn không có cách nào, rất nhanh kết thúc chiến đấu, vệ vô kỵ tất nhiên sẽ chiếm được thượng phong. Ngọc Phách Thượng Nhân nói ra, vệ vô kỵ còn có khác thủ đoạn, ví dụ như Phù Văn Tri Thuật, nếu như toàn bộ thi triển đi ra, thiết thừa trí tất nhiên không phải là đối thủ. Khâu Vân Hạc nhìn xem hướng lên trời, mở miệng ủng hộ vệ vô kỵ. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Vn lào khâu, ngươi đừng gào khan, chúng ta tiếp tục xem tiếp. Hướng Thiên Tiếu cười xong quay đầu nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, vệ vô kỵ thân hình lướt trên, né tránh Thiết Thừa Chí đánh giết, hướng xa xa kéo ra một khoảng cách an toàn. Vệ sư đệ, dựa vào thân pháp tránh né, không có bao nhiêu tác dụng. Lần này có thể tránh thoát, lần sau thì không được. Thiết Thừa Chí nói ra. Thiết sư huynh, có biện pháp nào gì không sử dụng tới thử xem. Vệ vô kỵ thu hồi trường kiếm, cười hỏi: Tông môn tỷ thí đều là đồng môn, không so được bên ngoài cùng người liều chết. Chúng ta một chiêu phân thắng thua, ta thi triển toàn lực, ngươi nếu có thể phá, liền là ta thua. Thiết thừa trí nói ra: đã như vậy, liền tự nhiên muốn làm gì cũng được rồi. Vệ vô kỵ gật gật đầu. Thiết chi ý cảnh của Thiết thừa trí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tiêu hao xà xà cao với mình. Vệ vô kỵ hoàn toàn có thể phòng thủ mà không chiến, kéo suy sụp đối thủ. nhưng vệ vô kỵ không muốn làm như vậy hắn cũng muốn nhìn một chút thiết thừa trí công phạt thủ đoạn thiết tri ý cảnh sau lưng còn có huyền cơ gì thiết thừa trí tăng tốc độ thân hình biến nhanh hướng vệ vô kỵ liều chết xuống tới thiết tri ý cảnh của hắn khuyết trương ra ngoài chồng chất trong một chớp mắt tràn ngập lôi đài vệ vô kỵ đưa tay một đạo tàn ảnh vung dậy, một đạo phù văn bị phát họa thư viết ra hóa thành một đạo phù văn kiếm hình bay về phía trước ép mà đi thiết thừa trí vẻ mặt nghiêm túc dừng bước huy kiếm ngăn cản Đinh. Phu văn kiếm hình đụng ở trên cự kiếm, sau đó bắn lên, lần nữa diễn hóa thành một ánh kiếm, xa hình chạy, chém ở trên cánh tay thiết thừa trí. Keng. Một tiếng chung và khánh chi âm truyền đến, thiết thừa trí siêu ý phá vỡ, lộ ra da thịt dường như sắt thép màu sắc. Không nghĩ tới thiết chi ý cảnh của thiết sư minh, rõ ràng tu luyện ra thiết thân thể. Vệ vô kỵ nói ra, thiết thừa trí dứt khoát bỏ áo, lộ ra trên người da thịt. Da thịt đều là bình thường màu sắc. chỉ có bị phù văn kiếm mang chém qua vị trí hiện ra cứng như sắt thép màu sắc ta biết vệ sư đệ tinh thông phù văn chi thuật am hiểu hơn ngự kiếm cho nên cũng có chuẩn bị qua tuy rằng điểm ấy phòng ngự không thành trực tiếp ngăn trở kiếm khí của ngươi nhưng có thể đem kiếm khí tổn thương giảm bớt hơn phân nửa thiết thừa trí trong lúc nói chuyện toàn thân da thịt màu sắc chuyển đổi đổi thành sắt thép sáng bóng giống như tinh cương thiết nhân vậy ngươi muốn rửa vào thiết chi ý cảnh lan truyền tăng thêm tinh thiết thân thể phòng ngự mạnh mẽ sắp sửa ta xuống lôi đài vệ vô kỵ hỏi chỉ dựa vào những thứ này đương nhiên chưa đủ thiết thừa trí thân hình bỗng dưng nhanh hơn hướng vệ vô kỵ đánh tới đồng thời hai tay vung nhanh hô hô hô hô vô số chừng đầu ngón tay thiết viên bi bị ném ra ngoài lít nhít lơ lửng ở trên hư không chen thiết thừa trí cự kiếm trên không trung xẹt qua xung đột thiết viên bi bắn tung tóe ra một chuỗi hỏa tinh ẩm một áng lửa bay lên hướng bên cạnh chuyển lại từng thiết viên bi đều bốc cháy lên ánh lửa ngốc trời trải rộng hư không vệ vô kỵ bên người một đạo khí lưu bay lên hướng bốn phía bách hai hình thành một đạo hai trượng nửa vòng tròn phòng hộ đem thiêu đốt đại hỏa ngăn cản ở bên ngoài đây chính là ta cảm ngộ tu luyện đạo thứ hai ý cảnh hỏa chi ý cảnh vệ sư đệ ngươi thua thiết thừa trí chạy như bay tới sai khiến thiết chi ý cảnh thiết sơn chấn áp đi xuống đi theo thiết thừa trí nói chuyện áp lực nặng nề hướng vệ vô kỵ trào đến dường như một đạo thiết sơn chấn áp tới đây vệ vô kỵ nửa vòng tròn phòng hộ lập tức nhỏ lại gần một nửa trước sau phương viên chỉ còn lại có khoảng một trượng. đông đông đông thiết thừa trí bước chân gần bước tới áp lực đột nhiên tăng cường vệ vô kỵ nửa vòng tròn phòng hộ bị tiếp tục áp chế lập tức chỉ còn lại có năm thước lúc này thiết thừa trí đã gần trên cự kiếm giấy lên hừng hực ánh lửa hướng vệ vô kỵ đập tới ẩm một tiếng vang thật lớn cự kiếm rơi ở trên lôi đài đập mặt đất ra một cái hố to vệ vô kỵ thân hình hướng bên cạnh Suýt xảy ra thai nạn mà né tránh. Hai tay Hồ Quang Điện long lánh, hướng hai bên với tới. Ẩm. Một mảnh biển sấm sét Hồ Quang Điện long lánh, dùng vệ vô kỵ làm khởi điểm, tịch lấy đối phương sắt thép viên bi truyền, lập tức tràn ngập cả cái lôi đài. Trong nháy mắt, hư không thiêu đốt đại hỏa, bị sấm sét cường lực áp chế, tiêu ở vô hình. Vô số Hồ Quang Điện dường như linh như rắn, vố lượng chạy, xuyên vào thân thể của Thiết Thừa trí. Côn vật bi cầu chia sẻ. Chương bảy biển sấm sét đuổi giết. toàn thắng vệ vô kỵ diễn hóa một mảnh biển sấm sét hồ quang điện chạy hư không nhét đầy cả cái lôi đài nhạc văn tiểu thuyết vê đút vê đút có m ẩm thiết thừa trí vội vàng không kịp chuẩn bị bị sấm sét nổ tung được thân hình hướng về phía sau lăng không bay ra ngoài vệ vô kỵ không có chỉ hóa tay hắn biết chỉ dựa vào điểm ấy lôi đỉnh chi lực còn chưa đủ để để cho thiết thừa trí bị thua một đạo cùng phong bị diễn hóa đi ra hướng rơi xuống thiết thừa trí đánh tới ồ ẩm ẩm còn phong pháp phối sấm gió nảy ra cả hai công kích lập tức đem thiết thừa trí xuống lôi đài ầm thiết thừa trí ngã rơi trên mặt đất khoe miệng chảy máu nhưng vẫn là tự đứng lên thiết chi ý cảnh phòng hộ cường hãn làm cho người khác giật mình hắn chẳng qua là đã bị một điểm vết thương nhẹ thiết sư minh may mắn đã thủ đa tạ vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài vừa cười vừa nói vệ sư đệ ta không bằng ngươi là ta thua rồi thiết thừa trí cũng là sảng khoái thua thì thua dù là trong nội tâm không phục muốn trách thì tự trách mình đối với vệ vô kỵ hiểu quá ít rồi không biết hắn tu luyện lôi chi ý cảnh trên khán đài khâu vân hạc đối với hướng lên trời cười ha ha lao hướng như thế nào đây vệ vô kỵ thắng tỉ thí đại thắng thiết thừa trí ha ha người sáng suốt cũng nhìn ra được vệ vô kỵ đột nhiên khu xử lôi đỉnh thiết thừa trí bất ngờ không kịp đề phòng mới bị hoành xuống lôi đài nếu để cho hai người tái chiến một lần ai thắng ai thua còn rất khó nói Hướng lên trời không chịu nhận thua, mở miệng giải thích. Đối với cái này loại lý do, Khâu Vân Hạc chẳng qua là cười ha ha, không hề tranh luận. Lôi Đài lúc trước, Y Tâm Ảnh cười với Bạch tuyển Quân, "Chúc mừng nguyện Quân, chúc mừng nguyện Quân, ánh mắt của ngươi thực là không tồi, tìm được một vị như ý." "Tâm Ảnh, ngươi nói bậy bạ gì đó a?" Bạch tuyển Quân hờn dỗi nói ra. "Ta nói bậy bạ gì đó? Ta chúc mừng ngươi tìm được một vị như ý thủ hạ, không được sao?" Y Tâm Ảnh giả bộ như khó hiểu bộ dạng, kinh ngạc hỏi: ngươi bạch tuyển quân nhất thời nghẹn lời nhìn qua y tâm ảnh mở to hai mắt nhìn thở dài y tâm ảnh xoay người len lén nở nụ cười trương hiến vui mừng lộ rõ trên nét mặt vỗ bờ vai của vệ vô kỵ vệ sư đệ chúc mừng đoạt được thiên bảng thứ nhất ngươi giúp ta thắng nhiều như vậy tông môn công vân ta tại quy nguyên thành mời khách chúng ta say mềm ba ngày ba đêm vệ vô kỵ cười đáp ứng hắn cũng hiểu được trương hiến người này không tệ là đáng giá thâm giao bằng hữu dựa theo lệ cũ đào thải đệ tử cũng không cần tỉ thí. trực tiếp rút tham quyết định thiên bảng bài danh tông môn đem tuyển định ngày tốt do tông chủ ngọc phách thượng nhân mở linh cốc sau đó chúng đệ tử tuyển định tu luyện của chính mình động quật bắt đầu bế quan tu luyện đi ra không cốc vệ vô kỵ trước mặt trông thấy cam vô nhai nhiếp thanh y thu giao giang thiên nguyên Trân sơn mọi người cũng nhìn thấy vệ vô kỵ gấp vội vàng nên đón lão vệ ngươi thật sự là trong mệnh ta phúc tinh a ba gấp 10 lần gia tài của ta lật ra ba gấp 10 lần Ha ha ha ha cam vô nhai phách lối cùng thiếu, hang hái, phảng phất là hắn đoạt được thiên bảng đệ nhất tựa như. Sư đệ, ngươi thực được a, thiên bảng đệ nhất ta. ta nghĩ tên của ngươi, lập tức thì sẽ chuyển khắp thiên châu quốc nam đại tông môn, không. Coi như là phía tây lưu xa quốc, phía nam nam lương quốc, cũng sẽ biết tên của ngươi. Sư tôn giới xuôi vàng biết, không biết nên đến cỡ nào mà cao hứng. Nhiếp thanh nghi vừa cười vừa nói. Chúc mừng công tử. Thu giao nói cũng không được gì. Chẳng qua là cười ý vị mà chúc mừng vệ vô kỵ. Vệ huynh, chúc mừng, chúng ta lâm giang thành, đi ra một vị khó lường đại nhân vật ta, ha ha giang thiên nguyên ôm quyền chúc mừng, ý cười đầy mặt. Ai cũng biết thiên bảng đệ nhất ý vị như thế nào, tông môn hậu bối đệ tử cùng sở hữu mấy trăm ngàn, thiên bảng đệ nhất thì là đứng ở địa vị cao nhất đưa người. Người như vậy tại tông môn, sẽ không vượt qua 30 người số lượng, vệ vô kỵ chỉ cần một mực tiếp tục như vậy, tuyệt đối là quy nguyên tông tông môn tương lai cự phách. Phải biết rằng bây giờ Tông Chủ Ngọc Phách Thượng Nhân, cũng không có được hôm khác bảng thứ nhất vinh hạnh đặc biệt. Vệ huynh, ta dùng đi theo phía sau ngươi lẫn bảo, ngươi cần phải chiếu cố tiểu đệ A. Ha ha chân sơn cũng cười chắp tay, chúc mừng vệ vô kỵ đoạt được thiên bảng thứ nhất.